một sinh hoạt ở nông thôn ứng vãn. Ứng vãn, có người tìm ngươi. Thôn trưởng tìm được ứng vãn thời điểm, nàng chính dẫn theo một đại túi rác rưỡi. Phình phình màu đen bao ni Thôn trưởng biết ứng vãn mới từ địa phương khác trở về, gần nhất vẫn luôn ở mân mê nàng ra ra lưu lại kia tòa cũ phòng ở. Ứng vãn ngừng đầu, hắc bạch phân minh trong mắt lẳng lặng nhìn thôn trưởng. Nàng khí chất thanh lánh yên lặng, màu da lánh bạch dưới ánh mặt trời như là ở phía nhuận ánh sáng Thôn trưởng mỗi lần thấy nàng, đều ở nói thầm, đứa nhỏ này thực sự không giống như là bọn họ thôn nuôi lớn. Thôn trưởng tiếp tục nói, liền ở cửa thôn văn phòng, ngươi cùng ta đi. Ứng vãn gật gật đầu, đi theo thôn trưởng liền đi. Đi ngang qua rác rưỡi chạm điểm thời điểm, đem một bao rác rưỡi ném đi vào. Thôn trưởng hỏi, ngươi đều không hỏi xem ta là ai tới tìm ngươi a Ứng vãn ngữ khí thực nhẹ, ta biết là ai. Thôn trưởng có chút kinh ngạc, Đi vào cửa thôn văn phòng thời điểm, ứng văn cùng thôn trưởng thấy văn phòng cửa bên ngoài đã vây quanh rất nhiều người. Rất nhiều xuyên bình thường tiểu hài tử hướng trong văn phòng mặt nhìn, giống như là đang xem cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi. Ứng văn cùng thôn trưởng đến gần thời điểm liền đã biết là một nữ nhân. Một cái ăn mặc màu trắng liền thân dương váy nữ nhân, trên vai treo một cái đến eo màu trắng bọc nhỏ, váy đôi vừa vặn ở đầu gối chỗ, lộ ra một đoạn tú Mỹ thẳng tắp cẳng chân. Nàng có một đầu tỉ mỉ che chở quá cập eo tóc dài, trang dung thực đạo, khuôn mặt cũng thực hoàn mỹ, tinh tế nhỏ xinh ngũ quan, cả khuôn mặt như là chỉ có bàn tay đại, toàn thân đều lộ ra một cổ cùng chung quanh cổ xưa hoàng thổ đầy trời nông thôn, không hợp nhau tinh xảo thời thượng cảm. Chắc không được chung quanh tiểu hải tử đều cùng xem hiếm lạ động vật dường như. Kia nữ nhân nhìn thấy thôn trưởng mang theo một người nữ sinh tiến vào khi, hơi có chút giật mình nhìn lại đây. Theo bản năng dò hỏi bên cạnh thôn chủ nhiệm, là nàng sao? Chủ nhiệm gật gật đầu, chỉ vào ứng vãn, nàng chính là ứng vãn, người người muốn tìm. Nữ nhân trong mắt giật mình chi sắc càng đậm. Lâm mị chỉ từ tư liệu bên trong nghe qua về cái này mất tích hai mươi mấy năm muội muội tư liệu. Nàng lúc ấy căn bản liền không nghĩ tới quá trừ bỏ trong nhà mặt đệ đệ muội mội, nàng còn có cái nhị muội Lần này đi vào nơi này, cũng là bị bất đắc dĩ. Nàng cho rằng cái này ở nông thôn sinh sống hơn 20 năm mỗi mùa, tựa như người chung quanh giống nhau, ăn mặc quê mùa, trong mắt tràn ngập chính là đối nàng cái này trong thành tới người hướng tới. Nhưng mà thôn trưởng mang tiến vào cái này nữ sinh, cái đầu ở chung quanh trùng, cũng là hiếm thấy cao. Đại khái là di truyền lâm da gen, cao gầy thon dài dáng người, chưa thi phấn trăng cũng có vẻ tinh xảo khuôn mặt, đẹp kinh người, màu da càng là không khoa học da trắng. Nàng tóc đơn giản buộc chặt lên, mặt sườn hai má buông xuống vài sợi, nhu hòa nàng hiện ra thanh lánh khí chất khuôn mặt. Trên người đơn giản mặc một cái bạch áo sơ mi, hạ thân là một cái quần jean, ống quần văn lên, cẳng chân độ cung thẳng tóc tuyệt đẹp, chỉ dâm lên một đôi màu đen đơn điệu dép lê, ngón chân đầu lại đều ánh nhuận đẹp. Giống như là ở vội sự tình gì, bị người kêu lại đây. Cùng lâm mị so sánh với, nàng cái này hồi lâu không thấy mội mội, cũng cùng chung quanh người phiếm không hợp nhau. Lâm Mỹ rất khó tin tưởng, nàng thế nhưng là từ nhỏ ở nông thôn lớn lên. Nàng bởi vì giật mình, ngữ khí có chút run dẩy, ứng vãn. Ứng vãn màu đen con ngươi con ngươi chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, thôn trưởng ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích. Ứng văn A, đây là căn cứ ngươi khi còn nhỏ tư liệu, tìm được người nhà của ngươi, nàng là ngươi tỷ tỉ, tỉ, vẫn là cái minh tinh lặc Trong thành tới người như vậy đều rất ít thấy, càng miễn bản là minh tinh. Nhưng mà ứng bán sắc mặt không hề dao động, chỉ hơi hơi gật gật đầu, ngươi tìm ta chuyện gì? chương hai vì cái gì muốn công tác? Nàng giống như một chút đều không kinh ngạc lâm mị thân phận. Cũng không để bụng lâm mị có phải hay không chính mình tỉ tỉ. Thấy nàng như vậy bình tĩnh bộ dáng, lâm mị cơ hồ có chút hoài nghi chính mình tìm lầm người. Nàng nửa tin nửa ngờ nói, ta là ngươi tỉ tỉ, ngươi lại tỉ, lâm mị. Kỳ thật nhìn thấy ứng bán thời điểm. Nàng cũng đã có chút tin. Liên tính không cần làm giám định, ứng văn mặt, cũng cùng nàng mụ mụ quá giống. Ở toàn bộ trong nhà, nàng vẫn luôn cho rằng ta muội là nhất giống mụ mụ, không nghĩ tới, cái này ứng vãn, càng giống. Chỉ là khí chất khác biệt quá lớn, hai người như là hoàn toàn bất đồng tính cách. Ứng vãn không nói lời nào, thôn trưởng cười ha hả ra tới hòa giải, ứng vãn từ nhỏ liền cứ như vậy, nàng lời nói thiếu. Lâm Mỹ lại cảm thấy ứng vãn không phải lời nói thiếu, nàng giống như thuần túy chính là không quá yêu phản ứng nàng. Đang nói, nàng thấy ứng vãn từ quần din trong túi móc ra một cái cái hộp nhỏ, mở ra về sau từ bên trong lấy ra một cái viên nho nhỏ màu trắng viên đường nhét vào chính mình trong miệng, thanh âm là tế giòn linh hoạt kỳ hảo, chính là ngự khi có vẻ quá mức với đạm mạc, ngươi có chuyện gì sao? Ta còn có rất nhiều sự muốn nội. Lâm Mị sắc mặt cương một chút. Nàng đối với những người khác cười nói, các ngươi có thể hay không đi ra ngoài một chút. Ta tưởng cùng ứng vãn đơn độc tâm sự. Thôn trưởng cùng chủ nhiệm đều gật đầu, đem văn phòng để lại cho các nàng hai người. Lâm Mị nhìn thấy ứng vãn, ngữ khí có chút kích động, ứng vãn, ta muốn cho ngươi cùng ta trở về, nhiều năm như vậy, ngươi nên nhận tổ quy tông. Ta hỏi thôn trưởng, nhặt được ngươi ra ra ở một năm trước qua đời, ngươi hiện tại trở về, cũng không có thân nhân. Cùng ta trở về đi. Ứng văn nói, thôn này đều là ta thân nhân. Lâm Mị Nàng hơi hơi bẹp bẹp giữa mày, hỏi ứng vãn, ngươi năm nay 24 đi. Từng học đại học sao? Tốt nghiệp sao? Nàng ở ứng vãn tư liệu bên trong, không có nhìn đến trường học tương quan tin tức. Cho nên lâm ra kết luận, nàng từ nhỏ sinh hoạt ở nông thôn, liền thư cũng chưa đọc quá, cảm thấy mất mặt. Đuổi rồi nàng cái này không chịu yêu thích đại tỷ lại đây nhìn xem tình huống. Nhưng lâm mị chính mình cũng có bị bất đắc dĩ khổ trùng mặc kệ thế nào, nàng đều phải khuyên ứng vãn trở lại lâm ra. Ứng vãn biểu tình rốt cuộc có chút biến hóa, nàng đầu lưỡi đỡ đỡ quay hàm, như là cười như không cười, tốt nghiệp. Lâm mị nhẹ nhàng thở ra, đọc quá thư liền hảo, khó trách này mội mội khí chất nhìn vẫn là không tồi, nàng lại hỏi, là ở đâu sở đại học? Đọc cái gì chuyên nghiệp? Nàng Tùng muốn hỏi rõ ràng, Lâm Gia mới có thể lấy này tới bình phán cái này, nữ nhi ưu không ưu tú. "Ứng Vãn, người nói nhiều quá." Lâm Mị, nàng vẫn là có chút phòng trừng sai rồi, cái này muội muội so nàng trong tưởng tượng muốn bất cận nhân tình một ít. Nghe được là tỷ tỷ khi, một chút dao động đều không có, hiện tại còn ngại nàng nói nhiều. Nàng nghĩ đến Ứng Vãn từ nhỏ đã bị ra mang đại, một năm trước cái này ra ra còn qua đời. Nàng vẫn luôn cô đơn một người, so sánh với tâm tính phương diện muốn so thường nhân lãnh một ít cũng là bình thường. Nàng không khỏi có chút đồng tình ứng vãn. Nàng không đành lòng nói, ứng vãn, ngươi đừng trách đương tỷ tỷ nói nhiều, nhưng là ngươi phải biết rằng, ngươi năm nay đều 24, ngươi nếu cùng ta trở lại lâm ra, ngươi có thể được đến càng tốt bồi dưỡng, cũng có thể có càng tốt mạng lưới quan hệ tìm được tốt công tác, ngươi tổng đái ở nông thôn, có thể có cái gì tốt tiền đồ. Ứng vãn, nàng thật vất vả bị quốc gia thả một năm giả, vì cái gì muốn công tác? chương 3 không thèm để ý. Nàng đáy lòng ý tưởng lâm mị không biết, lâm mị từ bình thường dưới tình huống tới suy xét, ứng vãn đại ở một cái nông thôn không hề tiền đồ. Nàng đều 24, đổi thành là lâm già trong vòng kia đương người, tuổi này đã có thể bắt đầu giúp đỡ trong nhà mặt làm việc nhưng mà lâm ra là tuyệt đối không có khả năng làm một cái lưu lạc bên ngoài hơn 20 năm nữ hài nhúng tay gia tộc sự nghiệp, nhưng lợi dụng quan hệ giúp ứng vãn tìm một cái cả đời áo cơm vô ưu công tác, không phải việc khó. Húng chi lâm mị là cái minh tinh. Ứng vãn, ngươi nói khá tốt, nhưng ta không nghĩ trở về, ta tưởng nghỉ ngơi một năm. Lời này dừng ở lâm mị lô thai, chính là ta còn tưởng ở lãng một năm. 24 nữ sinh không ra đi tìm công tác còn tưởng nghỉ ngơi một năm. Lâm mị có chút khó hiểu, ngươi nếu là tưởng nghỉ ngơi, trở lại lâm ra giống nhau có thể nghỉ ngơi, một hai phải đại ở chỗ này. Ứng bạn nhíu nhíu mày tâm, nàng thật dài lông mi đều cũng đủ ở mí mắt hạ đầu ra một bóng ma, lúc này bóng ma tụ lại ở bên nhau, tiêu lâm mị thấy không rõ ánh mắt của nàng, đoán không ra nàng ý tưởng. Thôn hoa dương là ra ra dưỡng ta địa phương, ta tự nhiên muốn ở chỗ này nghỉ ngơi, ngươi nếu không có chuyện khác, Liền trở về đi. Nàng thanh nhã dần dần lạnh xuống dưới, lời nói xa cách kêu Lâm Mị nghe rõ ràng. Lâm Mị có chút kinh ngạc. Nàng không hiểu vì cái gì cái này nhị muội cùng nàng trong tưởng tượng một chút đều không giống nhau, nàng vẫn là tiếp tục nói, ta còn không có nói cho ngươi, ngươi cha mẹ tên cứ gọi là gì, ngươi biết ngươi còn có đệ đệ muội muội sao? Lâm Mị lúc trước cũng không biết, chính mình còn có cái nhị muội. Nàng ở lâm gia tình huống, kỳ thật hảo không đến chạy đi đâu. Ứng vãn, cùng ta không có quan hệ. Lâm ra không tới người liền đủ để nhìn ra bọn họ thái độ, cho nên ứng vãn đắp không hề gánh nặng. Lâm mị tức khắc cảm thấy khó giải quyết. Đúng lúc này, bên ngoài đi vào tới một cái ăn mặc bạch áo sơ mi không chút cẩu thả chui vào váy đen chung nữ nhân. dáng người so chi lâm mị cũng không kém, chỉ là thượng tuổi, hơi có chút phong vợ. Nàng đứng ở bên ngoài kêu, mị mị, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Lâm mị quay đầu đi. Lên tiếng, hảo. Nàng biết được lần này khuyên không được ứng vãn chỉ có thể nói, ngươi có gì động sao. Cho ta dây số, ta đến lúc đó liên là ngươi, tỷ tỷ bận quá, không có cách nào. Nàng là minh tinh, hành trình bận rộn không được, lần này tới thôn Hoa Dương thấy cái này mội mội, đã là bài chữ tới thời gian. Ứng vãn cũng không động tác, chỉ nói, ngươi báo cho ta. Lâm mị. Nàng báo ra một chuối dây số, vừa giất lời hạ Ứng Văn nói, "Nhớ kỹ, ngươi có thể đi rồi." Lâm Mị không tin, "Ngươi thật nhớ kỹ?" Nàng không chút nghi ngờ cái này tiện nghi muội muội là ở lừa nàng. Ai ngờ Ứng Văn thần sắc lạnh nhạt đem nàng dạy số một lần nữa báo một lần, ngữ tốc cực mau, một số tự không kém. Một cái nháy mắt ghi nhớ dãy số kỳ thật không khó, khó chính là không nghiêm túc nói nói không chừng quá một lát liền đã quên. Lâm Mị lấy nàng không có cách nào Chỉ có thể ở người đại diện thúc giục hạ đi trước rời đi. Thôn hoa dương hoàn cảnh thực sự không tốt lắm, nàng không có khả năng tại đây trụ hạ. Chỉ có đi trước huyệt thành Đi vào mini bậc viên, người đại diện từ tiếu hỏi nàng, thế nào? Lâm Mỹ lấp đầu, tươi đẹp trên mặt lúc này cũng là che giấu không được ưu sầu. Nàng so với ta trong tưởng tượng còn khó làm, ta cho rằng nàng sẽ phi thường kích động, kết quả nàng nghe thấy ta là nàng tỉ tỉ. Thật giống như ta chỉ là nói một câu thời tiết được không, một chút biến hóa đều không có. Từ tiếu có chút kinh ngạc, người bình thường tìm được thân sinh gia đình, sẽ không như vậy không thèm để ý đi. Chương 4 thật không quay về. Lâm mị nhìn về phía nàng, lược có cân nhắc, người nói có phải hay không nàng hận chúng ta. Hận ba mẹ. Từ tiếu, cũng có khả năng, vạn nhất nàng cho rằng lúc trước là nhà các ngươi người cố ý ném xuống nàng đâu có chút hài tử chính là có loại này tâm lý, cho nên không lớn sẽ nhận chính mình người nhà. Lâm mị nói, chính là về đến nhà đối nàng không có chỗ hỏng, ngươi nhìn xem cái này thôn hoa dương, nàng liền đãi ở chỗ này, đời này có cái gì tiền đồ. Từ thiếu cười một tiếng, lôi kéo lâm mị lên xe, từ trong bao lấy ra một chi yên, điểm thượng về sau lái xe cửa sổ, nói, ngươi lần đầu tiên thấy nàng liền như vậy quan tâm nàng. Ngươi như thế nào không nghĩ ngươi tình cảnh, Nàng nếu là không đáp ứng trở về, ngươi này tiết mục như thế nào lục?" Lâm Mị cúi đầu, có chút mắt thường có thể thấy được táo ý. Từ Tiếu chịu một ngụm yên lại thêm một câu, "Các ngươi Lâm gia người đều rất tuyệt, đại coi như không xinh quá, hiện tại có cái nhiều ra tới, liền người đều không muốn đến xem." Lâm Mị không phản bác nàng lời nói. Từ Tiếu nói, đúng là hiện giờ Lâm ra hiện trạng. Lâm gia ở thủy thành là có danh vọng đại gia tộc, điển hình Hà môn. Nhưng mà lao đại lâm mị ở nhà mặt, trước nay đều là không được sùng ái, được sùng ái, chỉ là trong nhà mặt hai cái long phượng thai đệ đệ muội muội Lúc trước lâm mị duy nhất phản kháng lâm ra, chính là khăng khăng muốn đi vào giới giải trí, đem lâm ra cha mẹ khí quá sức, vì thế lâm mị còn kém điểm bị đánh tới nằm viện. Tốt xấu nàng chính mình tranh đua, vận khí cũng hảo, ở vòng nội một lần là nổi tiếng, nhiều năm như vậy có thể kiếm đồng tiền lớn, cùng lâm ra quan hệ dần dần hòa hoãn. Gần nhất Lâm Mị lại quán thượng một sự kiện, nàng tiếp một cái game show, là cùng trong nhà mặt người ở chung thời gian. Phải tiến hành 24 giờ phát sóng trực tiếp, đây cũng là hiện giờ cùng với khoa học kỹ thuật phát triển, TV chân nhân tú một cái đại biến chuyển, nếu tiết mục này thành công, chính là game show cột mốc lịch sử. Lâm Mị nghĩ đến hảo, nhưng mà kế tiếp về sau, Lâm ra người không có nguyện ý phối hợp nàng chụp một tiết mục, Lâm phụ càng là chỉ vào nàng mắng to không biết xấu hổ. Còn muốn bọn họ thượng tiết mục, quả thực chính là người si nói mộng. Nhìn như hòa hoan quan hệ tại đây chuyện hạ lại làm cho vô cùng cứng đờ. Nếu bộ ước, Lâm Mị liền phải quán thượng hai cái trăm triệu tiền vi phạm hợp đồng. Bởi vì tiết mục này rất quan trọng, tiết mục tổ không cho phép có người lật lọng Nàng nhiều năm như vậy tuy rằng kiếm lời, nhưng vì thảo trong nhà mặt nghiệp vui, cấp đệ đệ mội mội tiêu tiền không nương tay, lại làm đầu tư, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp bộ hiện. Đỉnh đầu hoạt động tiền mặt chỉ có 1.000 vạn căn bản bồi không dậy nổi Lâm ra là trăm triệu không có khả năng giúp nàng ra này số tiền Lâm Mị rơi vào đường cùng mới đột nhiên biết được Lâm ra còn có cái mất tích bên ngoài muội muội chỉ so nàng nhỏ 2 tuổi người đại diện liền kiến nghị nếu Lâm Mị đem muộiội tiếp trở về liền tính không trở về đến Lâm ra cũng có thể chính mình cùng nàng ở trung cấp thiết mục công đạo tiết mục kết thúc về sau còn có thể làm mội mội thuận thế trở lại Lâm ra. Nhưng mà Lâm ra biết cái này ứng vãn là từ nhỏ ở nông thôn lớn lên về sau, cho rằng nàng khẳng định thượng không được mặt bàn, căn bản không tới tiếp người, chỉ phải Lâm mị tới. Lâm mị cảm thấy, ứng vãn ngoại hình tuyệt đối có thể cùng nàng thượng tivi, đến nỗi mặt khác, chỉ cần nàng chịu giáo, như vậy lớn lên thời gian, ứng vãn chỉ cần không ra làm cho cười cho thiên hạ là được rồi. Nàng nghĩ đến cái ngược, không nghĩ tới mộng tưởng liền tan biến ở đạo thứ nhất khẩu. Ứng văn căn bản là không muốn trở về, nàng căn bản cũng không tính toán nhận cha mẹ. Lâm mị sắc thật ngốc. Đem nàng lộng ngốc ứng văn, lúc này đang ở đối mặt thôn trưởng truy vấn. Ứng văn A, ngươi thật không muốn trở về gặp ngươi thân sinh cha mẹ A. Trưng năm ta có tiền. Ứng văn là thôn hoa dương rất có danh vọng lão nhân ứng hải nhặt được. Cũng chính là ứng văn ra ra. Ứng vãn ra ra trước kia là từ trên chiến trường xuống dưới lao binh, tuổi trẻ khi chịu quá thương, đi vào thôn Hoa Dương dưỡng thương. Từ nay về sau vẫn luôn giúp thôn Hoa Dương làm việc, trong thôn mặt người đều thập phần tôn trọng hắn. Nhưng mà ứng vãn ra ra bởi vì thân thể nguyên nhân, cả đời không có cưới vợ kết hôn, hắn không nghĩ chậm trễ nhân ra. Thẳng đến sau lại lúc tuổi già, đi ra ngoài nhặt tuổi lửa thời điểm, nhặt được bị người vứt bỏ ứng vãn. hắn cơ khổ cả đời Cho rằng đứa nhỏ này là trời cao cho chính mình phúc báo, hắn cấp hài tử đặt tên ứng vãn, y vị lúc tuổi già đã đến, nhặt về tới hảo hảo nuôi lớn. Trong thôn mặt người đối ứng vãn kỳ thật hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết ứng lao gia tử nói, ứng vãn quá thông minh, không thể vẫn luôn đại ở chỗ này. Cho nên ứng vãn 3 tuổi đã bị kẻ thần bí cấp mang đi, trong thôn người không biết đó là ai, chỉ biết ứng vãn ngày lễ ngày Tết thời điểm sẽ trở về xem ứng lao gia tử. Đi theo bên người nàng người, sẽ để rất nhiều đồ vật cấp thôn người phát đi xuống. Người trong thôn đều thích ứng vãn. Bọn họ nhớ rõ ứng lao gia tử nói, ứng vãn thập phần thông minh, là cái tương đương thông minh hoa hoa. Nhưng bọn hắn không biết ứng vãn đang làm cái gì, ứng lao gia tử chỉ nói nàng vẫn luôn ở bên ngoài học tập. Thẳng đến năm trước ứng lao gia tử qua đời, ứng vãn trở về, cấp lao gia tử quỳ một đêm, thượng hương, thủ một đêm linh. Ngày hôm sau lại vội vã bị người tiếp đi rồi. Quả cu ế cô nương một giọt nước mắt đều không có, người trong thôn vì thế đều rất có phê bình kín đáo, cho rằng nàng bất hiếu. Nàng đi thời điểm còn làm ơn thôn trưởng, nói sự tình mau kết thúc, ra ra bên này nàng thật sự không có biện pháp, chỉ có thể bất hiếu. Nàng để lại rất nhiều tiền. Thôn trưởng kỳ thật lý giải nàng, hắn so người khác hiểu nhiều một ít. Bởi vì hắn thấy ứng vãn đi thời điểm, bước chân là có chút lào đảo. Một năm sau, nàng đã trở lại, mang theo rất nhiều quà tặng trở về, trong thôn mặt nhớ rõ nàng hảo, đảo cũng chưa nói cái gì. Nàng tiếp chính mình ra ra lưu lại ở thôn sau núi kia đống phá nhà ở, như vậy mấy ngày đều ở chuyển, không nghĩ tới thân sinh cha mẹ đã tìm tới cửa, nàng cư nhiên không muốn trở về. Thôn trưởng đối này cảm thấy thập phần khó hiểu. Hắn giúp ứng bán đưa chút đồ dùng sinh hoạt hồi sau thôn, liền hỏi nàng. Ngươi cái kia tỷ tỷ thoạt nhìn xuyên man được rồi, ngươi nếu là trở về, quá ngày lành, ngươi đều không đi. Ứng bạn đối với bọn họ, nhưng thật ra có ti cười nhạt thôn trưởng ra ra, ta tại đây nhật tử cũng không kém. Thôn trưởng ha ha cười, ngốc cô nương, chúng ta này kiện nào có trong thành hảo sao, ngươi xem ta nhi tử, hiện tại đều ở trong thành quá sinh hoạt, nếu không phải ngày lễ ngày Tết, hắn nói hắn đều không nghĩ trở về, chúng ta này tình hình giao thông quá tạp, Ứng bạn ánh mắt lóe lóe, ta trở về thời điểm xem qua, tình hình giao thông khó nhưng không phải không dễ dàng liên tiếp, có thể từ cách vách thôn Hải Sơn bên kia tiếp con đường lại đây, khoét khoan một ít. Thôn trưởng ai một tiếng, người nói chúng ta nhưng thật ra nghĩ tới, nhưng chúng ta thôn quá nghèo, nơi nào tới tiền, như vậy trường một cái lộ, còn muốn đả thông đường núi, quá khó khăn. Thôn trưởng rung đuôi đắc ý, chỉ có thể thổn thức. Ứng bạn cười nói, ta có tiền. thôn trưởng Ngươi tài học tập trở về từ đâu ra tiền, đem ngươi tiền đều lưu lại đi, ngươi một cái cô nương ra không có tiền như thế nào sinh hoạt. Ngươi ra ra cũng không còn nữa, chúng ta chỉ có thể tận lực giúp đỡ giúp đỡ ngươi, có thể giúp cũng không nhiều lắm. Đối với ngươi thân sinh cha mẹ sự tình, ngươi vẫn là hảo hảo suy xét suy xét đi. Thôn trưởng vẫn là hy vọng nàng trở về, bởi vì bọn họ cảm thấy, trở về ứng vãn là có thể quá ngày lành. Chương 6 tu lộ Ứng văn tới rồi sau thôn, đó là ứng lao ra tử lưu lại phòng ở. Kỳ thật chính là mấy gian phá nhà ngói, bên ngoài có cái đại viện tử, chỉnh đống phòng ở ở vào chiền núi trên đỉnh, phòng ở rất lớn, đứng ở trong viện ra bên ngoài xem, một tầng tầng núi non ruộng bậc thang giao điệp đi lên, cảnh sát kỳ thật không tồi, đồ sộ tú lệ, chính là phong ốc bộ dáng khó coi chút. Thôn trưởng giúp nàng đem đồ vật bông, thầy ứng văn đã đem trong viện cấp đào thông, sửng sốt một chút. Ngươi đảo sân làm gì? Ứng văn ôn thanh nói, tạo cái hồ nước, nuôi cá, ta chính mình nấu cơm ăn. Bên cạnh muốn loại rau dưa, bên này còn muốn đắp một cái cái giá, phóng cái bản đu dây. Nông thôn bên trong kỳ thật không quá chú ý này đó, thôn trưởng vừa nghe nàng nói liền liền miệng, độc quá thư hoa hoa chính là có quy hoạch, có yêu cầu hỗ trợ ngươi cùng thôn trưởng nói, thôn trưởng có thể giúp đỡ. Ứng văn gật gật đầu, thôn trưởng buông đồ vật liền đi rồi. Ứng văn đi trước đến bên trái một đống trong phòng, nó phía bên phải biên còn có đống phòng nhỏ, là phòng bếp. Ứng văn tiến chính là phòng khách, quá rối loạn, mặt đất đều là bùn đất đông lạnh, gỗ ghề lồi lõm, có chút cái khe. Này không phải ứng lao ra từ lúc trước trụ, là hắn khi còn nhỏ mang theo ứng văn trụ phòng ở, ứng lao ra tử mặt sau bởi vì tuổi tắc lớn dọn tới rồi trước thôn, có người chiếu cố, căn nhà này liền không xuống dưới, vẫn luôn không ai quảng. Ứng vãn thích cán tĩnh, nơi này không thể tốt hơn. Phòng khách bên trong bãi mấy cái tấm ván gô ghế, còn có một cái đồng dạng che kín cái khe bàn gỗ, mặt trên tứ tung ngang dọc bày một đống tạp vật, đại bộ phận còn cũng chưa hủy đi phòng, một cái bất quá bàn tay đại thập phần siêu mỏng màu đen di động đặt ở trên mặt bàn. Nó thật sự quá mỏng, nếu không phải màu đen, cơ hộ tương đương với một khối tấm kính dày. Nguyên nhân chính là vì huyễn không ngoại hình, nằm tại đây đôi đổ vật trung gian. Nó có vẻ có chút không hợp nhau. Ứng văn đi qua đi cầm lên, màn hình sáng lên, nàng bắt một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Bên kia thực mau tiếp khởi, thanh âm cung kính thả thật cẩn thận, ngài nói. Ứng văn nói, thôn hoa dương bên này muốn tu một cái lộ, xuất nhập không qua phương tiện. Nàng trước kia chỉ lo làm nghiên cứu vội việc học, cao tốc vận chuyển dưới sở hữu cơ bản sự vật đều có các loại trợ lý phụ trách, nàng chỉ phụ trách nghiên cứu, trên cơ bản sẽ không chú ý tới những việc này. Hiện giờ đã trở lại, nàng mới phát hiện, nhặt được nàng thôn, không thể còn như vậy. Nó cũng yêu cầu phát triển, tu lộ là cần thiết. Đối phương, tu tu tu, lập tức thi công đội thiết kế sư quy hoạch đoàn đội liền cho ngài an bài thượng, nhất muộn 10 ngày thu phủ. Ứng vãn, ta muốn một ít vật tư, nhớ kỹ, còn có ta phòng thí nghiệm một ít đặc thù hẳn giống, dọn lại đây, ta đổi cái địa phương dưỡng. Đối phương sững sốt một chút, thôn hoa dương bên kia Ứng vãn, ấn. Bên kia hoàn cảnh thích hợp sao? Ứng vãn, ta sẽ làm chúng nó thích hợp. Đối phương. Ước chừng trầm mặc 3 giây đồng hồ, đối phương mới nói, ngài ở bên kia thật sự không cần chúng ta đi giúp ngài sao? Một người sinh hoạt là không quá phương tiện sự tình, đã ở đế đô cho ngài an bài hảo địa phương. Ứng vãn, ta nếu là nguyện ý nói này đó còn cần các người an bài sao? Đối phương. Ứng vãn. Ở nông thôn an tĩnh, cứ như vậy đi. Dứt lời nàng dứt khoát lưu loát cắt đứt điện thoại. Nàng muốn đồ vật, quá không lâu sẽ có người đưa lên tới. Nói chuyện điện thoại xong, nàng lại đưa điện thoại di động gắt trên mặt bàn, nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện phía dưới lót một tầng tờ lặt tiệp mỏng giấy. Rốt cuộc quá bẩn. Nàng đi ra ngoài cửa, nhìn bên ngoài, khít một hơi. Nơi này, thật sự thật an tĩnh. Chương 7 ta sẽ làm các ngươi hối hận. Lâm Mỹ trở về về sau, thực mau thu được tiết mục tổ do hỏi. Nhanh nhất quay chụp thời gian liền vào tháng sau, này một tháng thời gian tiết mục tổ cần thiết đem sở hữu khách quý còn có chuẩn bị kế hoạch đều an bài hảo, không chấp nhận được bất luận cái gì sơ xuất. Lâm Mị có chút khó xử, bởi vì nàng căn bản liền không làm ứng vãn nhà ra. Cấp điện thoại căn bản là không hưởng ứng, nàng biết ứng vãn căn bản sẽ không cho nàng gọi điện thoại. Chỉ có thể tạm thời qua loa lấy lệ qua đi. Nàng có chút không mấy vui vẻ về tới Lâm ra. Lúc này đúng là buổi tối, toàn bộ Lâm ra ngọn đèn dầu huy hoàng, phòng khách treo đại đèn treo bông xuống xuống dưới, ở giữa trên bàn cơm, Lâm ra người ngồi, cho nhau phát ra cười khẽ thanh. Ba ba mụn mụ ra ra mãi mãi, cùng với đệ đệ muội muội Một nhà 6 khẩu. Đúng vậy, một nhà sáu khẩu. Trong nhà này, trước nay liền không có nàng Lâm Mỹ trô dung thân. Nàng nhìn trước mặt quý khí lại ấm áp cảnh tượng có chút hoàng hốt. Có người chú ý tới nàng, Lâm Bảo Hy đầu tiên chuyển qua mắt tới, xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy tươi cười, tỉ. Những người khác lúc này mới chú ý tới nàng. Nãi nãi thôi tu Phương đem rao nĩa nhẹ nhàng một phóng, khăn giấy ưu nhã sát miệng khi mới nói một câu, đã trở lại. Không mặn không nhạt, phản phất chính là bình thường do hỏi. Ba ba Lâm Gia Thụy, mụ mụ dư văn tư cũng chỉ là chuyển qua mắt tới nhàng nhạt nhìn thoáng qua nàng. Đệ đệ đang ăn cơm, càng là lấy lâm mị đương không khí. Lâm mị nhìn cảnh tượng như vậy, nghĩ tới xa ở núi lớn chỗ sâu trong nông thôn ứng vãn, đồng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Các ngươi đều không hỏi xem, nữ hải kia lớn lên cái dạng gì, là cái cái dạng gì người sao. Nàng đã trở lại, không ai quan tâm liền thôi, liền cái kia mất tích nhị muội đều không có được đến một câu quan tâm. Bọn họ rốt cuộc là trong xương cốt lạnh nhạn, vẫn là chỉ là nhằm vào nàng thôi. Dư văn tư hơi hơi bạch mi, nàng thế nào? Bốn chữ, đại biểu nàng xem kỹ. Nàng thật xinh đẹp, cho tới nay lâm mị đều cảm thấy chính mình mụ mụ là xinh đẹp nhất. Tuổi trẻ khi đó là hưởng dự thủy thành đại mỹ nhân, hiện giờ càng là bảo dưỡng khí chất xuất chúng. Lâm mị tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng, hiện tại nàng minh bạch. Dư văn tư gương mặt này, chỉ có ứng bán trên người khí chất mới không không khỏe, ứng bán nhất giống nàng. Cũng so dư văn tư càng thêm xuất sắc, liền các nàng một chúng huynh đệ tỷ mội đều không thể tương đối. Mà nàng, ở nông thôn lớn lên. Nghĩ vậy, lâm mị con con khỏe môi thực hảo, thật xinh đẹp, lâm ra gen chính là hảo, nàng lớn lên đặc biệt giống ngươi, là nhà của chúng ta nhất giống ngươi. Lời kia vừa thốt ra, lâm ra mọi người sắc mặt biến đổi. Lâm bảo hi sắc mặt cũng trắng một chút. Ở cái này trong nhà, nàng được sùng ái. Chính là bởi vì mụ mụ thường xuyên cười nói, nàng nhất giống nàng. Dư văn tư càng là sắc mặt nhăn nhó trong ngáy mắt, phá hủy nàng Mỹ cảm, nàng lấy khăn giấy xoa xoa miệng, động tác nhìn như thông thả ưu nhã, rồi lại ở buông ngáy mắt, đột nhiên ném khởi một cái chén trà, hướng tới lâm mị tạp lại đây. Bang! Chén trà không có ném chuẩn, lại cũng tạp trúng lâm mị hông vai. Rất đau. Đặc biệt đau. Lâm mị chỉ là hơi hơi như như mày tâm. Nhưng lại liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Dư văn tư hướng tới nàng giống, ngươi cút cho ta. Hoàn toàn đã không có ưu nhã Mỹ phụ quý thái. Ra ra nãi nãi coi thường, ba ba chỉ là quay đầu đi, căn bản liền mặc kệ. Đệ đệ mội mội càng là mặc kệ nàng. Đây là lâm ra. Lâm mị ngưng cười, sắp sửa chua sót hút mắt bước trở về. Ngươi bất quá chính là sợ hãi nàng là nông thôn lớn lên, ném ngươi mặt mà thôi. Ngươi sẽ hối hận. Ta nhất định sẽ làm các ngươi người một nhà đều hối hận. Nàng gào thét lớn nói xong câu đó, xoay người đi nhanh rời đi. chương 8 giúp cái tiểu đội. Thôn Hoa Dương truyền đến một tin tức. Chính phủ phê chuẩn, Thôn Hoa Dương bắt đầu tu lộ. Thì công đội cùng thiết kế sư bao gồm quy hoạch sư sáng sớm liền tới tới rồi Thôn Hoa Dương, đem thôn trưởng kinh sửng sốt lăng, theo sau bọn họ liền bắt đầu đẩy khắp núi đồi đảo quanh, quy hoạch địa hình. Bởi vì là có phê chuẩn, Cho nên không cần trải qua trong thôn mặt đồng ý, thôn trưởng còn trong lòng run sợ, này tiền ai for a Hắn tốt xấu là cái thôn trưởng, như thế nào một chút cũng chưa nghe được tin tức. Thì công đội đội trưởng cười tủng Tỉm nói cho hắn, thôn trưởng, ngươi yên tâm, chuyện này có người phụ trách, không cần các ngươi trong thôn người nhọc lòng, chính là trong khoảng thời gian này chúng ta phải tiến hành thi công, làm trong thôn mặt người không cần loạn đi, phá hư chúng ta thi công hiện trường. Thôn trưởng vội vàng xua tay, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Ứng vãn ở nhà, nàng bận rộn mấy ngày, cuối cùng là đem cái này nhà ở thu thập có chút người dạ. Chu phòng trở về thời điểm cũng đã có người giúp nàng thu thập hảo, nếu không nói mấy ngày nay vẫn là có chút khổ sở. Bởi vì là ở phía sau thôn, không bao nhiêu người sẽ chú ý tới, thường thường sẽ có màu đen mini bật tín vào một chồng chồng một dương dương đem vật tư chất đống ở ứng vãn trong phòng. Còn có mấy người giúp nàng ngội, đem nàng sân mau chóng rửa theo nàng yêu cầu tiến hành cải tạo, đến phiên có người tới khi, lại sẽ tự động trốn đi, bảo đảm làm người sẽ không chú ý tới. Hồ nước đã đào hảo, nàng ngồi xổm bên cạnh đuốt cằm, còn tính toán ở hồ nước mặt trên đắp một tòa nhò nhỏ cầu hình vòm. Nơi xa là bận rộn thi công đội người, nàng đứng ở trên sần núi có thể thấy rõ. Nhìn trước mắt một màn này, nàng tâm tình thực hảo. Nếu không phải thôn trưởng mang theo một cái mang kính dâm nữ nhân tới nói. Đứng ở rào tre lan vây thành ngoài cửa mặt, thôn trưởng đang ở kêu, ứng vãn, ứng vãn, có người tìm. Lần trước là kêu nàng đi văn phòng, lần này người liền dứt khoát đi tới nhà nàng. Từ tiếu đánh ra trước mắt này mấy đống rách nát cổ xưa phong úp, thật sự khó có thể tưởng tượng. Nhiều năm như vậy, lâm gia nữ nhi chính là ở tại loại địa phương này. Nàng nghĩ đến đã từng ngẫu nhiên gặp qua lâm gia nơi ở. Đó là tráng lệ huy hoàng đại biệt thự, cùng nơi này, hình thành tiên minh đối lập. Ứng vãn đứng dậy qua đi, mở ra rào che môn, lập tức đi tới bên ngoài, đứng ở che kín bủi cỏ đường nhỏ kính thượng, nhìn thôn trưởng sau lưng nữ nhân, ngươi tìm ta có việc. Từ tiếu đi lên trước tới, đối với ứng vãn hỏa khí cười, ứng tiểu thương, không biết ta có thể hay không cùng ngươi nói chuyện tỉ tỉ ngươi sự tình. Ứng vãn, ta nói, ta không quay về. Từ tiếu, đương nhiên Hảo, chúng ta không miễn cưỡng ngươi trở về, rốt cuộc đó là chính ngươi cha mẹ, ngươi có nhận biết hay không là chính ngươi sự tình, chúng ta là có mặt khác một kiện là tới làm ơn ngươi. Từ thiếu vừa nói, một bên nhìn về phía thôn trưởng, thôn trưởng lập tức hiểu được, xua xua tay, đi tới một bên thượng hút thuốc. Bọn họ những người này, luôn là có chút lặng lẽ lời muốn nói. Tươi mát gió núi thổi tới, từ thiếu theo bản năng hướng bên cạnh vừa thấy. Từ ứng bán ra cái này đại viện tử hạ nhìn lại, cầu thang dưới rất xa đều là một mảnh màu xanh lục sóng biển, lúc này đang ở quay cuồng, hình thành một bộ rộng lớn mạnh mẽ cảnh tượng. Nếu không phải theo đuổi bất đồng, có lẽ ở chỗ này sinh hoạt, đích sắc có loại di người cảnh sát. Từ tiêu quay đầu tới, nhìn cái này đứng ở đường nhỏ thượng không chút để ý nữ Hải ánh mắt có chút phức tạp, ngươi cùng lâm mị dù sao cũng là huyết thống quan hệ, xem ở nàng là tỷ tỷ ngươi phân thượng. Chúng ta chỉ cầu người giúp cái tiểu đội. Chương 9 tổng so ở nông thôn sinh hoạt hảo. Ứng Vãn nhìn về phía nàng, ánh mắt lương bạc, quần áo bị gió núi thổi hơi hơi cố lấy, mang theo chút cười như không cười, lời nói bị gió núi truyền lại nhỏ vụn, "Tiểu đội." Từ tiếu khụ một tiếng, nói, "Ngươi biết không, tỷ tỷ ngươi là cái minh tinh, minh tình ngươi biết đi. Chính là cái loại này ở TV mặt trên ca hát khiêu vũ diễn kịch, diễn viên." Ưng Vãn biết minh tinh Nhưng nàng không quen biết bất luận cái gì minh tinh. Nàng quá khứ hơn 20 năm, đại bộ phận thời gian đều là cùng phòng thí nghiệm cùng nghiên cứu khóa làm bạn, bất luận kẻ nào đều nhập không được nàng mắt. Càng miễn bản minh tinh. Nàng chỉ phiết phiết khoe môi, không mở miệng. Từ tiếu đã biết Lâm Mị nói cái này muội muội khó làm là chuyện như thế nào. Nhưng nàng không thể không căng ra đầu đem chính mình ý tứ cấp nói ra, Lâm Mị gần nhất quán thượng một sự kiện, nàng tiếp một cái game show. Yêu cầu cùng người nhà chung sống mấy tháng thời gian, tiết mục phương thức là tiến hành phát sóng trực tiếp, mỗi tháng một tuần làm thời gian đoạn, cái này tiết mục tiền vi phạm hợp đồng rất cao. Nếu lâm mị bội ước, nàng yêu cầu bồi thường 2 cái trăm triệu. Ứng vãn không vay tiền. Từ thiếu Nàng nhịn không được cười khổ, đương nhiên không phải hỏi người vay tiền. Nói nữa kia chính là 2 cái trăm triệu, cái này nông thôn nữ hải, biết 2 cái trăm triệu đại biểu cái gì sao? Nàng chỉ sợ liền 20 vạn khái niệm đều cơ bản không có. Từ Tiếu chặn lại nói, ngươi tỷ hiện tại có điểm khó khăn, tạm thời lấy không ra 2 cái trăm triệu, chúng ta cùng ngươi nói một bút giao dịch, chỉ cần ngươi cùng nàng thu cái này tiết mục, chờ tiết mục kết thúc, tỷ tỷ ngươi sẽ cho 100 vạn. Ứng Vãn không nói chuyện. Từ Tiếu biết, làm Ứng Vãn trở về không hiện thực, nàng lại thêm vào một câu, này mấy tháng, Lâm Mị tới nhà ngươi, không mang theo ngươi đi bất luận cái gì địa phương. Như vậy như thế nào? Liên tính là nông thôn, liên tính điều kiện kém cũng không có biện pháp. Tổng so trực tiếp bồi hai cái trăm triệu hảo. Lâm mị chỉ cần hơi chút nhẫn nhẫn, mấy tháng thực mau liền đi qua. Hùng chi không cần thu tiết mục thời điểm, nàng cũng có thể đi địa phương khác. Không nhất định một hai phải ở nông thôn ốc. Ứng bán xoay người, ngươi như thế nào không cho nàng đi tìm nàng người nhà, tìm ta tính sao lại thế này. Lời này thái độ thực rõ ràng. Nàng không đáp ứng. Từ tiếu háo miệng thở dốc, thế nhưng không biết nên nói cái gì. Thật là lâm ra người. Nàng không biết vì sao, hiện lên những lời này. Kế thừa lâm ra người trong xương cốt máu lạnh truyền thống, duy độc đối lâm mị, phá lệ hà khắc. Trong nhà mặt người là, không nghĩ tới liền cái này mất tích nhiều năm nhị muội, cũng là. Chỉ là nàng thực mau ý thức đến chính mình cái này ý tưởng không đúng, ứng văn cũng là bị vứt bỏ, luận đáng thương. Nàng so lâm mị còn muốn đáng thương. Ứng văn đóng lại rào che tường, tư tiếu chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở thấy nàng tiến vào trong phòng mặt, thấy không rõ. Nàng ảo náo xoa xoa giữa mày, đôi mắt nhìn về phía bên cạnh thôn trưởng. Thôn trưởng, ta tưởng cùng ngươi hiểu biết một chút về ứng văn sự tình. Ứng văn bên này không thể thực hiện được, vậy đến từ một ít bên người người xuống tay. Thôn trưởng là cái thật hành, thực mau liền đem ứng văn sự tình nói một ít ra tới. Hắn chỉ nói ứng vãn nhiều năm như vậy đều ở nơi khác đọc sách, nhưng đến tuột cùng đọc cái gì, bọn họ cũng không biết. Từ tiêu thấy nàng nói thân bí, có chút nghi hoặc, nhưng mà rốt cuộc là không chiếm được mặt khắc càng có dùng tin tức. Chỉ là thôn trưởng phá lệ như tâm, nhất định làm cho bọn họ khuyên hồi ứng vãn, nói đi trở về ứng vãn là có thể quá ngày lành. Bọn họ một ngụm một cái ngày lành, lại không ngờ quá ứng vãn người nhà đến tuột cùng là cái cái gì tính tình. Từ thiếu cười lạnh một chút. Nhưng mà, dù sao cũng là lâm ra à, liền tính mặc kệ nàng, cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng sống khốn khổ. Trưng mời đáp ứng thu tiết mục Ứng vãn ở nấu cơm thời điểm, nghe được bên ngoài truyền đến nhỏ giọng kêu gọi thanh. Ứng vãn. Những người này thật là không để yên. Nàng đi ra muôn đi, thấy lâm mị chính khoác một kiện áo khoác, đứng ở rào tre ngoài cửa. Thoạt nhìn có chút nhu nhược đáng thương. Ước chừng là gió núi thổi lánh. Nàng ôm cánh tay, có chút run bẩn bật bộ dáng. Ứng vãn trong mắt chỉ có thanh lánh, nàng mở cửa, nhìn Lâm mị không nói lời nào. Lâm mị thấy nàng, dơ lên một mặt tái nhợt cười, muốn nói lời nói khi, soan nguôi chuyển đến một trận ngơ ý, nàng nhịn không được, theo bản năng đem đầu tiên đến một bên, đánh một cái đại đại, ách xỉ. Trong núi mặt nhiệt độ không khí không thể so bên ngoài, buổi tối khi phá lệ lánh. Ngay cả ứng vãn đều nhiều khoác một kiện màu đen màu khoác, quay đầu tới khi nàng thấy ứng vãn cao mày, phản phất có chút ghét bỏ. Nàng nhất thời có điểm xấu hổ, thế nhưng ngượng ngùng nhìn thẳng đối phương, vội vàng nhìn về phía đối phương trên người áo lông nói sang chuyện khác. Lâm mị ẩn ẩn mà cảm thấy nàng áo khoác thiết kế thực ca tính, không giống như là bình thường áo lông, nhưng một chốc lực chú ý không đặt ở phương diện này đi, chỉ có chút đáng thương nói, ta lại đến cầu ngươi một lần, ngươi thật sự không thể giúp giúp ta vội sao. Ta ăn trụ đều sẽ phó ngươi tiền, liền ở nhà ngươi ngốc một đoạn thời gian, lục tiết mục thời điểm ta sẽ ngốc tại nhà ngươi, tiết mục phát sóng trực tiếp kết thúc về sau nghỉ ngơi thời gian ta liền đi địa phương khác, bảo đảm không ngại ngại ngươi, ngươi xem có thể chứ. Lâm ra chết sống không hỗ trợ, cái này mội mội thoạt nhìn tính tình thanh lánh, nhưng chân thật tính cách như thế nào còn không biết hiểu, đã trở thành nàng hy vọng cuối cùng. Nếu không nàng cũng chỉ có thể đập nồi bán sắt bồi kia hai cái trăm triệu. Đến lúc đó, Lâm ra người chỉ biết làm bảng quan. Nàng hiện tại đối Lâm gia tâm đã lạnh, chờ ghi lại này tiết mục, nàng liền nỗ lực diễn một đoạn thời gian diễn, kiếm đủ rồi tiền, di dân nước ngoài, cùng Lâm gia phủi sạch sở quan hệ, không bao giờ trở về. Ứng vãn thanh em so gió núi còn lánh, người cha mẹ không chịu giúp ngươi sao. Lâm mị sắc mặt trắng một chút. Nếu sẽ bang lời nói, nàng liền căn bản sẽ không tới cầu ứng vãn. Ứng vãn đương nhiên cũng biết, Nàng hơi hơi ru mắt, kiến nghị một chút, ngươi có thể tìm người giả mạo. Lâm Mị Này phương pháp nói thật nàng không phải không nghĩ tới, nhưng mà tiết mục tổ lại không phải ngốc. Nàng cha mẹ quá nổi danh, tìm không có huyết thống quan hệ chỉ là dư văn tư đều có thể đem nàng ra lột. Bởi vì nàng cho rằng bất luận kẻ nào đều là ném nàng lâm ra người. Lâm Mị cười khổ nói, ta không biết ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân không nghĩ nhận chúng ta, nhưng ta là trên thế giới này. Ngươi duy nhất người nhà, chẳng sợ ngươi không nghĩ trở lại lâm ra, ta cũng là ngươi tỷ tỷ ta sẽ không hại ngươi, ta thật sự chỉ nghĩ làm ngươi giúp cái này vội, qua về sau, ngươi thật sự nếu không muốn gặp đến ta, ta bảo đảm, ta vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt, hảo sao? Ứng vãn nhìn nàng, vốn định tự tuyệt, nhưng nàng nhớ tới ra ra đã từng bắt lấy tay nàng, ở sinh mệnh đe dọa cuối cùng kia đoạn thời gian, đối nàng nói, vãn vãn nha! Trên thế giới này, người tổng phải có cái gia a, gia, so nơi nào đều hảo, bởi vì có người, bồi ngươi a. Nàng có thể phân tích ra, Lâm Mị khẳng định ở Lâm gia không được hoan nên, huống chi tư liệu sớm bị nàng biết đến rõ ràng. Nàng nhìn đứng ở ngoài cửa run bần bật Lâm Mị, đôi mắt hơi hơi chớp chớp, chỉ cảm thấy chính mình trong giọng nói nói thực nhẹ. "Hành." Kia một khắc, Lâm Mị trên mặt nở rộ vô cùng sáng lạ cười. Nàng kích động muốn xông tới ôm chặt Ứng Vãn. Nhưng mà Ứng Vãn đã vô tình đóng lại rào che môn. Lâm Mị, chương 11 trong tay thịt gà đều không thơm. Ứng Vãn đáp ứng rồi, không thể nghi ngờ là giải quyết Lâm Mị trong lòng tâm phúc họa lớn. Nàng vội vàng đem cái này tin vui nói cho Tư Thiếu, Tư Thiếu tự nhiên cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Mặc kệ nói như thế nào, nàng không hy vọng thấy Lâm Mị sự nghiệp xuất hiện hoặc thiết lư. Có như vậy một gia đình đã đủ thảm. Bất quả ứng vãn nào đều không đi, nàng liền ở tại chính mình trong phòng mặt. Một tháng sau tiết mục chính thức bắt đầu thu chuyển phát tin, lâm mị liền phải dọn lại đây. Nàng nay một tháng thời gian cần thiết thói quen nông thôn sinh hoạt. Ứng vãn về đến nhà tiếp tục nấu cơm chiều thời điểm đều có chút nữa mày, nàng như thế nào liền đáp ứng rồi. Nàng biết thu tiết mục là có ý tứ gì, đó chính là hoàn toàn công khai các nàng sinh hoạt dấu vết. Ứng vãn là cái không thích bị quay rầy người. Nhưng mà nàng rốt cuộc chỉ nghỉ ngơi một năm, ghi lại cái này tiết mục, nàng không nghĩ xuất hiện ở công chúng tầm nhìn, liền sẽ không có bất luận kẻ nào có thể quay rời nàng. Nàng cũng không lo lắng này tiết mục khả năng sẽ mang đến lực ảnh hưởng. Chỉ cần nàng không muốn, quốc gia sẽ giúp nàng che giấu hảo hết thảy Đồ ăn mùi hương dần dần truyền vào trong mũi, bởi vì là vừa rồi mới trở về, nàng không có làm nhiều phiền thoái đồ ăn, chỉ là hầm một con gà. mùi hương phát mũi Thịt gà mềm mại không xài, chẳng sợ chính là nước trong hầm nấu thịt gà, nàng bỏ thêm trong núi ngắt lấy hoang dại ngấm, khuẩn thịt tiên hương, cùng thịt gà nồng hậu khí vị giao hòa, trở thành nói không nên lời mỹ vị, tại đây yên tĩnh không tiếng động sơn thôn trùng, phiêu ra từng sợi mê người khí vị. Nếu bị phòng thí nghiệm học sinh thấy, đại khái các nàng rất khó tưởng tượng, nàng nguyên lai like là sẽ nấu cơm. Một con gà nàng ăn không hết, nàng lấy gốm sứ chén đem 3 phần tư đều thịnh đi. Lại thịnh một ít ngấm cùng canh, chăn đầy một chén sứ, trong chén thịt gà run rẩy, mê người kim hoàng sắc, nàng lấy cái nắp đắp lên, bưng chén sứ, hướng tới triển núi hạ đi đến. Trong thôn hạ thẩm đang ở trong nhà chuẩn bị bữa tối. Hạ thẩm là trong thôn Lưu Đại Nương Tức Phụ, tỉnh ngoài người gà tới rồi thôn Hoa Dương, nàng làm người thiện lương thành thật, thập phần buồn phận. Lúc trước ứng lao ra từ lúc tuổi già thời điểm, thập phân phiên toái. Lại cử Tuyệt Thướng Vãn muốn đem hắn nhận được viện dưỡng lao đi đề nghị, tưởng vẫn luôn ngốc tại thôn Hoa Dương, cũng không cần người xa lạ chiếu cố, là Hạ Thẩm vẫn luôn ở chiếu cố hắn. Hạ Thẩm tận tâm tận lực, còn không có để qua báo đáp sự tình. Đương nhiên ứng Vãn mặt sau thanh toán thù lao, chỉ là Hạ Thẩm ly chính mình gần, nàng có đôi khi làm dư thừa đồ ăn, đều sẽ đoan xuống dưới cấp Hạ Thẩm. Nàng là người tiết kiệm, không thích gan quá đồ tốt, trong nhà lại còn có hai cái trường thân thể hài tử. Ứng Văn không đi đánh giá người khác cách sống, nàng chỉ nhớ rõ, người trong thôn đối chính mình cùng ra ra hảo. Hạ Thẩm ra xuống núi dần núi chính là một đống hai tầng tiểu bình lâu, hiện tại ở nông thôn cũng không hiếm thấy. Bên ngoài chính là sân, sân đại môn đóng lại, Ứng Văn cách đại môn góc môn, hạ thẩm thẩm. Hạ Thẩm nhà ở trung ương cách viện môn cũng có thể thấy, sáng trưng, có đồ ăn hơi thở, nàng đang ở làm cơm chiều. Hạ Thẩm thấy Ứng Văn tới, có chút kinh ngạc. Vội vàng lại đây cho nàng mở cửa, văn văn A đại buổi tối, ngươi lại tới đưa ăn. Nàng mở cửa, quả nhiên thấy ứng vãn trong tay bưng chẩm rãi một đại gốm sứ chén, nhỏ giọng hỏi, ngươi cho ngươi tỷ tỷ đưa tới. Ứng vãn như mày, tỷ của ta. Hạ thẩm có chút mập mạp trên mặt lộ ra tươi cười, đúng vậy à, ngươi tỷ đêm nay ở tại nhà ta đâu. Ứng vãn, nàng cho rằng người này đêm nay sẽ đi mới đúng. Trong tay thì cả. Tức khác không như vậy thơm. chương 12 ngươi mội mội đưa tới. Nhưng đồ vật đều lấy tới, cũng không có thu hồi đi đạo lý. Ứng ban trầm mặc một chút, đem thịt gà bưng cho hạ thẩm, chỉ nói một câu, ta làm nhiều, cho các ngươi. Hạ thẩm đã thói quen, tiếp nhận đi lúc sau không khỏi tiếp tục nói nàng vài câu, vạn văn A hạ thẩm thẩm cho ngươi nói, ngươi một người ở nhà nấu cơm liền không cần như vậy lãng phí, thịt gà loại đồ vật này, ngươi một lần có thể chỉ hầm một nửa sao. Ngươi mỗi lần đều cấp hạ thẩm thẩm đưa lại đây, hạ thẩm thẩm nhiều ngượng ngùng. Ứng vãn, không có việc gì. Hạ thẩm đoan đi vào thời điểm, nói, vãn vãn, tiến vào ngồi ngồi. Ứng vãn nói, không cần, hạ thẩm thẩm, ta phải đi về ăn cơm, các ngươi tử tử ăn. Nàng cười một chút, xoay người liền đi rồi. Hạ thẩm thẩm nhìn ứng vãn bóng dáng, hơi hơi có chút nghi hoặc. Nàng tỉ tỉ đi vào thôn hoa dương tìm ứng vãn sự tình. Vốn dĩ chính là đại sự, cho nên toàn bộ thôn hoa dương đều biết Hơn nữa hạ thẩm thẩm nghe cách vách đại khuê nữ lại đây nói Ứng văn tỷ tỷ vẫn là một đại minh tinh Nàng mỗi ngày kích động cùng cái quay giày phạm dường như Minh tinh không minh tinh hạ thẩm thực sự không hiểu biết Ở nàng trong ấn tượng mặt minh tinh Đều không sai biệt lắm là trước thế kỷ sinh động lao nghệ thuật ra nhóm Bất quá cái kia lâm mị cùng nàng cái gọi là người đại diện ra tiền là thật sự hào phóng bởi vì hạ thẩm ra còn có phòng trống cho nên Lâm Mị cùng từ tiếu liền thuê nhà nàng nàngong ở tạm thời trụ hai ngày hiểu biết một chút nơi này hạ thẩm đương nhiên cũng không biết thu tiết mục sự tình nàng chỉ cho rằng Lâm Mị là vì chờ cái này muội muội hạ thẩm bưng thịt gà trở về thời điểm trong nhà mặt hai cái tiểu ra hỏa thực mau chạy vội đi lên hoan hô ứng vãn tỷ tỷ lại đưa ăn ngon tới hạ thẩm cười nói liền các ngươi thèm ăn bất quá còn có ứng vãn tỷ tỷ, chờ tiếp theo khởi ăn. Dứt lời nàng liền đi lên gọi người, trực tiếp ở dưới lầu kêu, Lâm tiểu Thương, Từ tiểu Thương, muốn ăn cơm, các ngươi xuống dưới ăn sao? Lâm Mị cùng Từ Tiếu đang ở trên lầu trong phòng. Các nàng đối với nông thôn hết thảy đều không thói quen, Từ Tiếu còn hảo, đặc biệt là Lâm Mị. Nàng lại thế nào cũng là ở lâm gia lớn lên, nông thôn hoàn cảnh thực sự có chút đột phá nàng tưởng tượng. Nếu không phải hiện tại điều kiện so trước kia hào chút, lâm mị ở như vậy địa phương căn bản đãi không được 3 ngày. Hạ thẩm ra còn hảo, nhưng mà lâm mị nghĩ đến ứng vãn ra liền có chút phát sầu. kia phòng ở thật sự là phá có chút ra ngoài nàng tưởng tượng, vẫn là nhà ngói. Nàng vốn dĩ ở vẻ vải chơi di động, nghe được dưới lầu truyền đến tiếng la, từ thiếu trước ứng, hạ thẩm, cảm tạng, chúng ta không ăn. Đương đại đô thị nữ tính, bữa tối là không ăn. Đặc biệt là lâm mị, nàng là minh tinh, muốn phá lệ chú trọng dáng người. Nàng dáng người đã thiên gầy, thượng kính lại cũng liền như vậy. Hác tử so phên còn hà khắc, lâm mị ở dáng người phương diện là tuyệt đối khắc nghiệt kiểm chế bản thân. Hạ thẩm lại lớn tiếng nói một câu, các ngươi thật không ăn à. Đây là vãn vãn cho ngươi đưa tới. Tuy rằng ứng vãn nói là cho nàng, nhưng là nhân gia tỉ tỉ ở, hạ thẩm như thế nào không biết xấu hổ. Vãn vãn. Lâm mị thiếu chút nữa không phản ứng lại đây, nhất thời từ trên giường ngồi dậy, là ứng vãn. Từ thiếu cười một tiếng, người kia tiện nghi muội muội Nàng như thế nào cảm thấy ứng vãn thoạt nhìn không giống như là loại này mặt lãnh tâm nhiệt. Tuy rằng nàng đã đáp ứng rồi lâm mị thu tiết mục, nhưng buổi tối liền đưa an tới, có chút huyền huyền A Lâm mị không tưởng nhiều như vậy, biểu tình có chút do dự, ta đây đi xuống nhìn xem. Từ thiếu, hành đi. Nàng cũng đi theo cùng nhau đi rồi đi xuống. chương 13 này thật là ứng văn làm. Các nàng kỳ thật không thích ăn nông thôn đồ ăn, kỳ thật hương vị cũng không thể nói có khó không ăn, chỉ là nói đa dạng khẳng định không có trong thành mặt nhiều, hơn nữa bán tương. Hai người vẫn luôn có chút muốn ăn không tốt. Hạ thẩm thấy các nàng xuống dưới, mặt mày hớn hở, ta liền nói sao, vãn vãn nấu cơm ăn rất ngon lạc, ngươi cái này đường tỷ tỷ, có phúc khi a Đối với hạ thẩm theo như lời ăn ngon, lâm mị không tỏ ý kiến, nàng ở trong thành mặt, cái dạng gì sơn chân hải vị không ăn qua. Nàng có chút do dự cười, hạ thẩm, vãn vãn đưa cái gì tới. Hạ thẩm nói, thịt gà, thịt gà. Lâm mị tức khắc có chút do dự. Nàng không thích ăn thịt gà, hơn nữa vô luận là cái gì thịt, chỉ cần là buổi tối ăn, đối với nàng tới nói chính là tuyệt đối lệnh cấm. Thật sự đói cực kỳ. Nhiều nhất gặm nửa cái quả tào tính. Nếu không phải nghe thấy là vãn vãn đưa tới, nàng đều sẽ không xuống dưới. Nàng con ở do dự thời điểm, hạ thẩm đã vạch trần gốm sứ chén cái nắp. Trong phút chốc, một cổ tiên hương phát mũi hương vị truyền khắp toàn bộ phòng khách. Như là mang theo trong núi khí thiên nhiên tức ngấm vị, lại có nồng đậm thanh hương canh gà vị, hỗn hợp ở bên nhau, hợp thành làm người say mê hương vị. Chỉ là nghe, khiến cho người nước miếng không ngừng phân bố. Rất khó tưởng tượng, này rốt cuộc là như thế nào mỹ vị món ngon. Lâm mỹ nghe hương vị, lúc ấy biểu tình liền kinh ngạc. Đi qua đi vừa thấy, bởi vì đường xá không xa, lúc này canh gà như cũng là từ trong nổi thịnh ra tới như vậy tiền năng, hương vị theo nhiệt khí, từng luồng phiêu tiến người chóc núi. Hạ thẩm hai tiểu hài tử, lập tức liền nuốt nước miếng. Từ thiếu đã có chút giật mình đi qua, không thể tưởng tượng nói, ngươi cái này muội muội Làm được đồ vật như vậy hương sao? Đây là hầm thịt gà đi. ân bỏ thêm nấm. Không biết nàng bỏ thêm cái gì gia vị, như thế nào như vậy tiên như vậy hương. Ta trước kia uống qua canh gà cũng chưa này hương vị. Nàng nói nói, lập tức đã có chút khống chế không được, không chút do dự cầm một cái hạ thẩm bừng tới chén nhỏ, cho chính mình thịnh một chén canh. Nhẹ nhàng uống một ngụm, một cổ nồng đẩm canh gà nấm vị lăn nhập khoan bụng, phẳng phất từ nhũ đầu ấm tới rồi đáy lòng. Kia hương vị càng là tiền không được, không biết nên như thế nào hình dung, chỉ biết một cái môi răng lưu hương. Từ tiếu đều kinh ngạc, nay thật là cái kia quảng cu e ứng vãn làm được. Hạ thẩm cười liệt khai miệng, ta đều cùng các ngươi nói, vãn vãn nấu cơm ăn ngon lạc, các ngươi thực sự có phúc khí. Hai cái tiểu gia hỏa đã kìm nén không được, hạ thẩm cũng độc lên, chỉ là nàng ngượng ngùng động kia run rảy đại đùi gà, trước cấp hai đứa nhỏ thỉnh canh gà chăn canh. Lại gấp hai khối thịt gà mang theo ra vật liệu thừa cho bọn hắn, chỉ là như vậy, cũng hương đủ làm người chịu không nổi. Từ thiếu quay đầu tới nhìn lâm mị, ta không kiến nghị ngươi ăn, đây chính là thịt gà. Không phải, ăn một chút. Lâm mị há mồm nói chuyện, kết quả không không chế được, một hàng nước miếng liền theo khỏe miệng tràn ra tới. Lâm mị, từ thiếu từ thiếu cười kinh thiên động địa, nhìn xem ngươi, ta thiên à, ha ha ha ha ngươi lại đây ăn đi. Ta chuẩn ngươi ăn một đốn, bất quá về sau buổi tối cũng không thể ăn cái gì, ngươi không thể béo ngươi biết không? Minh Tinh yêu cầu chính là như vậy hà khắc, tư thiếu đối với Lâm Mị dáng người có nghiêm khắc tiêu chuẩn yêu cầu. Các nàng đương nhiên biết ăn uống điều độ không phải một cái hảo biện pháp, nhưng là mình Tinh thật sự bận quá, tập thể hình cũng chưa cái gì thời gian, chỉ có thể quản trụ miệng mình. Chương 14 tư luật. Lâm Mị nghĩ, dù sao còn muốn một tháng, giữ khoát phóng túng hạ chính mình. Một chén không nhỏ thịt gà, bị các nàng ăn sạch sẽ. Lâm Mị không nghĩ tới ứng bán nấu cơm sẽ như vậy ăn ngon, lập tức đối với muốn đại ở nông thôn sự tình không như vậy phản cảm. Ứng bán nếu là mỗi ngày nấu cơm cho nàng ăn, đái nửa năm cũng không gọi sự A. Bất quá, nàng cũng biết. Mặc kệ là ứng bán vẫn là nàng, chuyện này đều không hiện thực. Đế đô, thư gia, tư luật phụ thân, khó được cùng tư luật ngồi ở một cái trên bàn cơm. Bọn họ hai phụ tử đều thật sự bận quá, một cái thường xuyên trời nam đất bắc nơi nơi phi bận về việc công tác, một cái còn lại là phóng đẳng không kềm chế được, một chút không phục trong nhà mặt quảng giáo, mỗi lần gặp mặt, đều là phụ tử đại chiến. Khó được, hôm nay hai người lại tâm bình khí hỏa ngồi ở cùng nhau. Đương nhiên, đây đều là biểu tượng. Rất nhiều người đều nói, tư luật không giống như là tư quan ngật nhi tử. Tư quan ngật nội liêm trầm ổn, phong độ nhẹ nhàng. Thế ra nho nhã công tử, tử sinh ra bắt đầu chính là con nhà người ta. Thông minh, kế thừa tư gia vị trí càng là thuận lý thành trương sự tình. Hán thuê tử đồng dạng hoàn mỹ, ưu nhã, hào phóng, là danh môn thiên kim. Cố tình sinh hạ tư luật cái này quái thai. Đều nói mọi nhà có buồn khó niệm kinh, tư luật chính là tư ra cái kia khó niệm kinh. Hán thân là tư gia duy nhất đại thiếu gia, tính tình cổ quái, tính cách táo bạo, âm tình bất định. Có lẽ tốt hảo thuyết lời này hắn là có thể cùng ngươi trở mặt, không quen biết người cảm thấy hắn là cái bệnh tâm thần, thoáng hiểu biết hắn cũng cùng hắn rất khó ở chung, cùng cha mẹ quan hệ bất hòa, cứ việc kế thừa cha mẹ tốt đẹp gen, lại không làm chính xác sự. Tư quan ngật đối hắn kỳ vọng là hắn kế thừa tư gia, tư luật cố tình vẫn luôn ở nước ngoài, cực nhỏ trở về, mỗi lần chuyển quay lại quốc nội, đều là hắn ở nước ngoài đếm không hết hóa đơn phạt. Các loại ý nghĩa thượng hóa đơn phạt Tư ra duy nhất may mắn, ít nhất tư luật hắn không làm giết người phóng hỏa sự tình. Tư luật. Tư quan ngật tan mặc một thân màu xám tây trang, người đến trung niên vẫn là như vậy phong độ nhẹ nhàng, khí chất nhó nhã, một chút đều không có thượng tuổi bóng dáng. Hắn bảo dưỡng thập phần không tồi, tuấn mỹ bất phàm, đi ra ngoài, người khác chỉ sợ còn sẽ cho rằng hắn là tư luật ca ca. Hắn đối diện ngồi tư luật, xuyên một thân màu đen áo sơ mi. Một bàn tay bất cần đời đáp ở lưng ghế thượng, một bàn tay gác ở trên mặt bàn chơi một con màu xám bạc hạn lượng bản bật lửa. Hắn khuôn mặt là kinh người, ngũ quan tinh xảo thật giống như bị cẩn thận điệu đặt ra tới giống nhau. Kế thừa tư quan ngật cùng hắn thê tử hoàn mỹ gen, tư luật là chọn hai người tốt nhất địa phương tổng hợp nổi lên một trương hoàn mỹ mặt. Hắn mắt đôi có chút thượng chọn hiện ra vài phần tà tính, đặc biệt giờ phút này xứng với môi mỏng kia mặt mang theo trào phúng ý vị cười lạnh lại cố tình có vẻ không chút để ý, chỉ có kia sinh ra đã có sắn quý khí, làm người có chút kiêng kỵ. Từ quan ngật đều áp không được hắn, biết chính mình nhi tử tính tình, hòa bình nói chuyện với nhau cơ hội khó được, cho nên hắn ôn hòa đem chính mình sự tình nói ra. Đặc cấp viện nghiên cứu ứng vạn ra tới, đối ngoại thả ra tin tức là sẽ nghỉ ngơi một năm, nàng hiện tại đã trở về quê quán. Nàng đi thời điểm cái gì cũng chưa tuyên bố, ta phải đến tin tức. Ứng bản trong tay ít nhất còn có 3 cái nghiên cứu thành quả không có công bố ra tới, trong đó có một cái là chúng ta tập đoàn sở yêu cầu. Ta yêu cầu ngươi đi tìm nàng, ở người khác phía trước, cùng nàng nói thành hợp tác. Tư luật thưởng thức bật lửa một đốn, khỏe mắt ngâng lên tới nhìn tư quan ngật liếc mắt một cái. Hắn nói, ứng vãn là ai? chương 15 ta tưởng ở nông thôn làm ruộng. Ta nhớ rõ ngươi hẳn là gặp qua nàng. Tư quan ngật ôn nhuận như ngọc nhìn về phía tư luật. Tư luật nghiêng đầu, phiết phiết khoe môi, đã quên. Tư quan ngật không có tiếp tục truy vấn, chỉ là nói, vậy ngươi cũng chỉ yêu cầu biết ứng bán trong tay có chúng ta yêu cầu đồ vật, ngươi muốn đuổi ở người khác phía trước làm nàng đồng ý cùng chúng ta hợp tác, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Tư luật chào phúng sách một tiếng, như vậy chuyện quan trọng vì cái gì ngươi không đi. Tư quan ngật nói, nàng biết ta là làm gì đó, ta đi nói liền chưa chắc nguyện ý cùng ta nói chuyện. Ngươi cũng không nhỏ. Gia tộc sự tình ta có thể cho ngươi trễ chút tiếp quản nhưng chuyện này ngươi cần thiết muốn thực hiện khởi ngươi trách nhiệm, ngươi là ta tư quan ngật Nhi tử, ngươi minh bạch sao. Chính yếu chính là, ngươi chỉ so nàng đại 4 tuổi. Tư luật như là nghe được thiên phương dạ đàm, ngươi muốn cho ta đi câu dẫn nàng. Ngươi điên rồi. Hán tư luật liền sa đọa tới rồi tình trạng này. Tư quan ngật ưu nhã thong rong, nếu ngươi có thể câu dẫn đến nàng, đều tính ngươi có bản lĩnh. dứt lời Vì tránh cho cùng chính mình nhi tử bắt đầu không sợ khắc khẩu, hắn trực tiếp rời đi. Tư luật. Hắn liếp mắt một cái rời đi tư quan ngật, nghĩ đến hắn nói ra nói, âm lênh cười một tiếng. Ứng vãn chịu cái thời gian đi trong thành, mua sắm một ít đồ vật. Mặt khác mấy ngày nay trong nhà mặt yêu cầu toàn diện khởi công cải tạo, nàng tạm thời không thể ở tại trong nhà mặt. Nàng là muốn trụ lâu như vậy, trước kia nhà ở đích xác coi như cũ nát, không cải tạo không được. Ôm một cái thùng giấy tử, ứng vãn bên người H.I.D. hệ nhân cung cung kính kính, ứng tiểu thư ngài thật sự không cần chúng ta giúp ngài toàn bộ xử lý tốt sao. Ứng vãn, ta chính mình sự tình thích chính mình làm. H.I.D. hệ nhân gật gật đầu, không có nói nữa. Ứng vãn tạm thời ở tại trong thành mặt phòng ở, mới vừa trụ đi vào liền nhận được một chiếc điện thoại. Bên kia thanh âm có chút mờ mịn, bụt, bọn họ nói ngươi về hưu, mà ta thân là ngươi phó lãnh đạo. Tự nhiên là đến bây giờ mới biết được tin tức này, chẳng lẽ ngài không nên ở về hưu trước tiên, liền trở lại công ty tới sao? Ứng vãn cong cong môi, công ty có ngươi, ta thử kiên tâm. Bên kia, ngươi có thể nói hay không câu tiếng người? Ứng vãn, ta phó tiền lương không đủ cao sao? Bên kia hít sâu một hơi, tiếp theo liên tiếp nói liền phun lại đây, đây là tiền lương vấn đề sao? Bột, ngươi phải biết rằng, ta cũng là cá nhân. ta là một người Không phải giống ngài giống nhau thần tiên, một lòng bốn dùng cũng chưa áp lực, ta mỗi ngày muốn xử lý rất nhiều chuyện, từng ngày đến vãn vội cùng cái con quay dường như, quản lý nhân viên chiêu một đám lại một đám đều không đủ, ta liền trông cậy vào ngài có thể về hưu tới giải quyết ta cái này khó khăn, liền tính tiền nhiều, ta cũng muốn có mệnh hưởng. Ngươi nói cho ta, ngươi không trở về công ty lý do là cái gì? Ứng bán mỉm cười, giọng nói thanh thúy, ngươi lại vội một năm. Ta muốn trước vội một năm chuyện khác, chờ đến không sai biệt lắm, ta trở về, liền thả ngươi đại nghỉ dài hạn như thế nào? Bên kia nửa tin nửa ngờ, thật sự. Ứng vãn, đúng vậy. Nghe được phóng nghỉ dài hạn gọi điện thoại người dễ chịu rất nhiều, vì thế hắn chép chép miệng, hành đi, ta liền lại vội một năm. Sau một lúc lâu hắn lại buồn bực nói, ngài về hưu không phải đại biểu nghiên cứu xong rồi, chẳng lẽ lần này lại có tân nan đề? Chứ này đó ra, không thể tưởng được khác ứng vãn không trở về công ty lý do. Ứng vãn, đại khái đi, ta trở về ở nông thôn, tưởng làm ruộng. Đối phương, người phản phất là ở đậu ta. Chương 16 thay đổi. Sau đó mấy ngày, Lâm Mị ở thôn Hoa Dương quen thuộc một chút địa giới, tuy rằng đối với thôn Hoa Dương tới tình hình giao thông quá mức với phiền thoái có chút toán giận. Bất quá thấy thôn Hoa Dương bắt đầu tu lộ lúc sau, Lâm Mị liền đối từ tiếu nói. Xem ra hai ta vận khí còn khá tốt, bằng không ta đều nghĩ ra tiền tại đây tu một cái lộ, tiếp theo tới, liền không cần như vậy phiền thoái. Đi vào thôn Hoa Dương, còn phải chuyển vài cái xe, liền thẳng hành xe bất đều không có. Từ thiếu đúng vậy. Chính là nông thôn điều kiện liền như vậy, giải trí phương thức cũng không có, thật không biết như vậy lớn lên thu thời gian, lâm mị cùng ứng vạn muốn như thế nào tống cổ thời gian. Từ tiếu cơ hồ đã tưởng tượng tới rồi một ngày 24 giờ ứng vãn cùng lâm Mị mắt to chừng mắt nhỏ nhảm chán tình huống. Cho đến lúc này, bọn họ này một tổ phát sóng trực tiếp dạ tỉnh đến lót đế đi. Bất quá hiện tại chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đến tột cùng có thể hay không vì lâm Mị mang đến cái gì thay đổi, từ tiếu đều đã không thèm để ý. Lại quan trọng hình tượng, cũng chưa bồi hai cái trăm triệu quan trọng. Các nàng còn phải rời khỏi thời điểm, đi một chuyến sau thôn. Hạ thẩm thẩm nói hai ngày này ứng ván thỉnh công nhân cấp trong nhà mặt một lần nữa sửa chữa lại, rất xa lâm mị là có thể thấy ứng ván ra khí thế ngất trời cảnh tượng, đáng tiếc chính là ứng ván không ở. Nghĩ vậy, lâm mị không cấm có chút tiểu vui vẻ, tiếu tỉ, ngươi nói ứng ván có phải hay không bởi vì muốn cùng ta lục tiết mục cho nên mới đem trong nhà mặt một lần nữa sửa chữa lại. Từ tiếu không cấm thương hại nhìn nàng hai mắt, tốt xấu cũng là ở giới giải trí hốn. Như thế nào có thể đơn thuần đến này nông nỗi, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, cảm thấy nàng là vì ngươi sao? Nàng mới trở về không lâu, một lần nữa sửa chữa lại trong nhà mặt là bình thường thao tác hảo sao? Lâm mị. Ai? Nàng không hướng tốt phương diện tưởng, chẳng lẽ nếu muốn ứng vãn cùng lâm ra giống nhau sao? Cũng không biết lâm ra biết ứng vãn đáp ứng cùng nàng lộ tiết mục, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Nghĩ vậy, lâm mị trong lòng vẫn là có chút chua sót. Từ tiếu hô nàng, được rồi, chúng ta cần phải đi, còn phải đi về vội rất nhiều chuyện, ngươi không thu thập điểm nổ vật, đến lúc đó dọn lại đây như thế nào sinh hoạt. Chỉ có một nguyệt thời gian. Lâm mị gật gật đầu, đi theo từ tiếu đi rồi. Qua mấy ngày, ứng vãn mới về đến nhà. Nàng thỉnh đều không phải người bình thường, cho nên động tác thực mau đã từng ra ra lưu lại ra, đã có đại biến dạng. Bởi vì sân rất lớn, đại có chút vô dụng, Cho nên ứng vãn thay đổi rất nhiều địa phương. Nàng đem sân bên trái trung gian đảo một cái hồ nước, dòng nước thuần thuần lưu động, bên trong đã bị vải lên cá bột, cũng ngẫu nhiên có mấy cái cá lớn. Trung gian đắp một tòa liên tiếp bên ngoài triền núi loại nhỏ kiều hồ nước hai bên khai khẩn ra hai khối đất, đã bắt đầu loại thượng rau dưa. Bên tay phải đắp một cái đỉnh hóng gió lên, đỉnh hóng gió bên cạnh đại thụ hạ phóng một cái bản đu dây giá, phóng ốc bốn phía đều đắp thượng có ẩn ngấp tính rào che tường. Rào che trên tường, rậm dạp treo bị nhỏ trồng lại đây đóa hoa đằng, gió thổi qua, mùi hoa nồng đậm. Các màu hoa tươi ở phòng ốc bốn phía nở rộ, khiến cho này nho nhỏ sơn thôn một lũ, đã có chút thế ngoại đảo nguyên hương vị. Trong phòng cũng không sai biệt lắm trang hoàng hảo, phòng khách không hề là bùn đất đông lạnh, mà là trải lên đặc thù đa phiến, không có hương vị, thông tấu màu xám, thực mau là có thể làm người vào ở. Toàn bộ đình viện bị dọn vào một ít ở nhà. Đã chân chính có một cái da hương vị Nàng ngồi ở bàn đu dây giá thượng Trung quanh là bận rộn công nhân Lại không có một người tới quay dày nàng Nàng nhìn này cảnh tượng Nhớ tới da da chương 17 đã từng Ứng vãn là trẻ con thời kỳ đã bị da da nhặt được Lúc ấy Không ai biết nàng là ai Sau lại dần dần lớn lên ứng vãn thể hiện rồi Chính mình phi thường thông minh một mặt liền tính đồng dạng là ở trong thôn lão sư đều vì ứng vãn thông minh kinh ngạc Người khác yêu cầu hoa thật lâu thời gian thậm chí không nhớ được sự tình, nàng nhớ rõ rành mạch. Số học một giáo liền sẽ, căn bản không cần lần thứ hai, thậm chí có thể so láo sư phản ứng càng Mau Láo sư đem ứng văn thực thông minh sự tình nói cho ra ra, nói ứng văn không thích hợp ngốc tại sơn thôn bên trong, nàng như vậy thông minh, ngốc tại đây là chậm chế nàng. Ra ra sau lại tìm được rồi người quen, thử thăm dò đem ứng văn đưa đến càng tốt địa phương, sau đó liền khiến cho đặc thủ chú ý. Ứng vãn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn thông minh, thậm chí thông minh đáng sợ. Giáo nàng giáo thụ nói, ứng vãn loại người này, khả năng trăm năm mới có thể ra một cái. Là chân chính tuyệt thế thiên tài, dùng người khác nói tới nói, nàng chính là một cái thần thiên Nàng học thứ gì đều không ổng lực, cho dù là nàng không có hứng thú, đối nàng tới nói, bất cứ thứ gì cơ bản không có khó khăn đang nói. Nàng đối vật lý hóa, Quán học đều thực cảm thấy hương thú. 9 tuổi khi đi học xong rồi người khác khả năng muốn hơn 20 tuổi mới có thể học xong đồ vật. Từ nay về sau vẫn luôn đưa đến thế giới đệ nhất danh giáo hù tẩn tiến tu Từ thế giới chứ danh giáo thụ dạy dỗ, học mấy năm, nàng trở thành lao sư. Mười mấy tuổi tuổi tác, cũng đã bước vào người khác tưởng tượng không đến nông nỗi. Hoặc là nói, là 99.9% người, cả đời đều không đạt được nông nỗi. Sau lại liền tiến vào phòng thí nghiệm. Nghiên cứu các loại đầu đề, cũng tiến hành khoa học kỹ thuật thử nghiệm, nàng đối công nghệ cao thực cảm thấy hứng thú. Nàng sáng tạo rất nhiều công nghệ cao sản phẩm, độc quyền bắt được nương tay, giải thưởng lớn càng là bắt được nương tay. Nhưng mà bởi vì cố ý điệu thấp tính tình, vị này không thế thiên tài vẫn luôn giấu ở ngầm. Thẳng đến năm trước nàng rốt cuộc trắng ấy, ra ra qua đời cũng đối nàng có nhất định ảnh hưởng, người khác 24 khả năng niên hoa mới vừa bắt đầu, đối nàng tới nói. Đã là một cái tới rồi về hưu thời điểm. Về hưu đương nhiên chỉ là mặt ngoài nói từ, quốc gia không có khả năng mặc kệ nàng chơi bao lâu, húng chi nàng còn có chính mình công ty. Công ty hiện tại có chuyên gia phản ứng, cho nên nàng không cần thao quá đa tâm, nàng chỉ là yêu cầu đơn giản nghỉ ngơi một năm, sau đó lại đi làm chính mình cảm thấy hứng thú sự tình. Nhưng mà đối với thôn hoa dương người tới nói, ứng văn chỉ là một cái ở bên ngoài rốt cuộc học tập xong rồi trở lại nông thôn, muốn bắt đầu kiếm ăn một cái tiểu cô nương. Lâm ra sự tình, ứng vãn đã sớm biết. Tới rồi nàng tình trạng này, rất nhiều chuyện đều sẽ có người xử lý thỏa đáng. Lâm ra sở hữu tư liệu sớm tại mười mấy tuổi thời điểm liền phong tới nàng bàn làm việc thượng, nàng ngắm hai mắt, một chút hứng thú đều không có. Bởi vì Lâm ra là cố ý vứt bỏ nàng. Chỉ là này một cái lý do, liền ở ứng vãn nơi này, không còn có cơ hội. đối với Lâm Mỹ, Đại khái là đáy lòng bên trong cuối cùng một tiếng nói không rõ đồng tình. Bởi vì Lâm Mị là Lâm gia đại tỷ, ứng bán sở dĩ sẽ bị vứt bỏ, là bởi vì ngay lúc đó Lâm gia còn chưa tới hiện giờ nông nỗi, bọn họ chỉ nghĩ muốn một cái nhi tử. Ứng vãn sinh ra, làm người thất vọng, hơn nữa làm dư văn tư mắc phải một đoạn thời gian đủ buồn chứng. Cho nên Lâm gia đối với ứng vãn một chút đều thích không nổi. Lâm gia đã có một cái dư thừa Lâm Mị cũng liền không thể lại có một cái dư thừa ứng vãn. Nàng cùng lâm mị, đều là dư thừa. Nhưng vận mệnh, vẫn là đưa bọn họ đan chéo ở cùng nhau. chương 184 tư luật tới. Bởi vì rất sớm đã bị phát hiện, cho nên nàng cùng ra ra ở chung thời gian không nhiều lắm. Nhưng ở ứng vãn trong lòng, nàng vẫn luôn nhớ rõ, cái kia hỏa ái lại có thể thân ra ra. Là nàng cả nhân sinh trùng duy nhất người nhà. Đúng lúc này, nàng cảm giác được một trận đánh giá ánh mắt. Nàng nâng lên, rào trên ngoài cửa, hạ thẩm đứng ở kia, cùng một cái tuổi không sai biệt lắm đại phụ nữ đang ở nói cái gì. Kia phụ nữ sắc mặt vàng như nến, là quanh năm suốt tháng lao động làm nàng mất đi vốn dị nhan sắc. Nàng nhìn ứng vãn thời điểm, mang theo một loại đặc biệt xem kỹ. Trong ánh mắt giống như có chút không quá vừa lòng. Ứng vãn chỉ là nhìn các nàng hai mắt, không nói chuyện. Bên cạnh có người tiến lên, thanh âm rất thấp, ứng tiểu thư. Yêu cầu ta kêu các nàng đi sao Quốc gia sẽ phái người bảo hộ nàng Cho nên những người này đều giấu ở nàng trung quanh Sẽ lấy các loại hình tượng xuất hiện Kỳ thật đều là bảo hộ nàng an nguy Ứng vãn lắc đầu Người nọ liền tự giác mà lui xuống Tiếp tục hỗ trợ Đợi trong chốc lát Kia phụ nữ đi trước rời đi Hạ thẩm đi đến rào che trước cửa tới Ứng vãn đi qua đi mở cửa Hạ thẩm thấy ứng vãn Cười hẳn hậu, vãn vãn Ta tìm ngươi nói điểm sự tình lạc. Ứng vãn gật đầu, hạ thầm thầm, ngươi nói. Hạ thầm nói, vừa rồi cái kia thầm thầm ngươi thấy đi. Là cách vách thôn Hải Sơn, nàng có một cái nhi tử, năm nay 25, tốt nghiệp đại học liền ở trong thành mặt tìm một phần công tác, mỗi tháng có thể lấy 5-6 ngàn đô, thực có khả năng. Nhà hắn còn ở huyện thành mua phòng ở, nàng tới tìm ta làm ai, ta nghĩ ngươi cũng 24, liền cho ngươi nói nói. Ngươi muốn hay không đi xem? Ngươi yên tâm, hạ thẩm thẩm tuyệt đối sẽ không lừa ngươi, nhà hắn điều kiện là thật sự không tồi. Ứng vãn ở nhìn thấy nàng cùng người nọ nói chuyện thời điểm cũng đã đã biết nàng muốn nói cái gì. Nông thôn loại tình huống này thực thường thấy, nàng đều đã 24 còn không kết hôn, trên cơ bản ở những người khác trong mắt đều là cái quái thai. Năm gần đây loại này tư tưởng đang ở dần dần chuyển biến. Nhưng đối với hạ thẩm loại này tỉnh ngoài gả lại đây ngẩn ngơ chính là vài thập niên nữ nhân tới nói, gả chồng sinh hài tử sinh hoạt mới hoàn chỉnh, là ăn sâu bén dễ ý niệm. Nàng thật không có ý xấu, ứng vãn hiện giờ ra ra đã không có, cũng không có thân nhân, nàng nghĩ liền giúp đỡ giới thiệu. Nàng đối với ứng vãn thân sinh gia đình cũng hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết ứng vãn nói không quay về. Hạ thẩm nghĩ, ứng vãn đều 24, vừa lúc có thích hợp tìm tới mua tới trước giới thiệu cho ứng vãn, là tốt nhất. Ứng vãn nghe nàng nói xong, khoe môi câu lấy cười, hạ thẩm thẩm, ta biết ngươi là vì ta hảo, bất quá tình huống không giống nhau, ta có rất nhiều sự tình muốn hội tạm thời không nghĩ kết hôn, ngài cũng không cần cho ta giới thiệu, sẽ chậm chế ta sự tình. Hạ thẩm cũng không phải cái chết cân não nghe ứng vãn nói như vậy liền biết nàng không muốn tuy rằng cảm thấy lấy vừa rồi người nọ điều kiện cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng khó mà nói. Rốt cuộc nhân ra ứng vãn vốn dĩ liền không làm ơn nàng giới thiệu. Nàng liên gật đầu, kia hảo, ngươi nếu là có ý tưởng, ngươi cùng thẩm thẩm nói, thẩm thẩm nhất định cho ngươi tìm cái tốt. Nàng còn tính minh lý lẽ, cho nên không có cùng ứng vãn quá nhiều du thuyết. Nàng chủ yếu là xem ứng vãn hàng năm không trở lại, đứa nhỏ này tính cách có chút quẩn cú mẽ, người trong thôn thấy, đều mạc danh sợ. Ứng vãn nhìn nàng rời đi bóng dáng, đôi mắt hơi hơi rũ rũ. Lúc này có người cho nàng gọi điện thoại. Ứng tiểu thư, tư gia thiếu gia tư luật hiện tại đang ở tới trên đường, nhìn dáng vẻ là tới tìm ngươi. Vô luận là ở đâu, chỉ cần là có khả nghi nhân vật, ngầm quan sát người đều sẽ thông báo cho nàng. chương 19 nhân sinh hoạt thiết lư. Tư luật. Nàng trí nhớ tốt kỳ cục, đối người nam nhân này ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Bất quá, không xem như cái gì tốt ấn tượng. Giọng nói của nàng thực đạm. Không cần phải xen vào hắn. Nàng đỉnh đầu còn có cuối cùng 3 cái nghiên cứu thành quả vừa mới xin độc quyền, tuy rằng tin tức dấu hảo, không chịu nổi có người trước tiên được đến tin tức. Muốn cùng nàng hợp tác người một đống, tư gia chủ buôn bán vụ cùng nàng trong đó một cái thành quả thập phần chặt chẽ, khẳng định là tưởng từ nàng trong tay bắt lấy hợp tác quyền. Chẳng qua, nàng cho rằng tới sẽ là tư quan ngật, không nghĩ tới sẽ phái tư luật tới. Tư luật cưới điệu thấp xe hơi tiến bảo. Này xe hơi ngoại hình thoạt nhìn cùng bình thường xe hơi không có gì khác nhau, nhưng nhìn kỹ thẻ bài là có thể nhìn ra này chiếc xe bất phàm. Chỉ là trong thôn mặt không có nhiều ít biết đến người ở, này đây tới một đường cũng không có khiến cho cái gì chấn động. Tư luật khủy tay trống ở trên chán, chán đến chết nhìn ngoài cửa sổ. Bởi vì được đến có chút người chỉ dẫn, thức mau, xe đi tới ứng vãn ra trên sần núi dừng lại. Tư luật từ bên trong xe bước ra tới kia một khắc, Một trận gió núi thổi tới, hắn người mặc màu xanh biển áo gió tinh xảo tựa như hẳn là ở Paris tuần lễ thời trang thượng, cùng chung quanh hết thể đều lộ ra không hợp nhau. Hắn nhìn trước mắt cảnh tượng, phát hiện thật sự vô pháp đem cái này địa phương cùng ứng vãn liên tiếp lên. Ở hắn trong gần tượng, cái này nữ hài luôn luôn là nghiêm túc mà nghiêm túc, lại là cao lánh. Mấy năm đi qua, nàng cũng nên sẽ không thay đổi. Đúng vậy, hắn lừa chính mình phụ thân, Kỳ thật hắn đã sớm nhận thức ứng vãn. Hắn đi vào rào che cạnh cửa thời điểm, ứng vãn đã mở ra môn. Bởi vì cùng trong tưởng tượng cảnh tượng không giống nhau, tư luật lúc ấy trầm mặc một chút. Nữ nhân này liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngửa xuất hiện. Nàng một đầu tóc dài đơn giản chát cái viên đầu, ăn mặc một thân đơn giản to rộng ở nhà bạch tê, mặt trên theo gấu trúc đồ án, nửa người dưới một cái thẳng tóc quần jean. Thập phân ở nhà trang phẫn. Trong tay thậm chí còn cầm một cái quả táo ở gạm. Thế cho nên cùng hắn trong ấn tượng thường xuyên ăn mặc áo bở lật trắng cao lánh nghiêm túc hình tượng, thực xin lối tới. Đẹp vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung nam nhân trầm mặc một lát, lại phiết khởi khoe môi, hô một tiếng, ứng vãn. Ứng vãn nhìn hắn, không có ngoài ý muốn, chỉ còn một tầng mỏng lánh mới lạ, tư luật. Tư luật so nàng cao một cái nhiều đầu, giờ phút này túi đầu, khoe môi dơ lên chảo phúng độ cùng, cười nhạo một tiếng. Ngươi nguyên lai like còn nhớ rõ ta. Nga, đương nhiên, ngươi sẽ không quên bất luận cái gì cùng ngươi đã làm giới thiệu người. Nàng đã gặp qua là không quên được. Ứng vãn gật gật đầu, liền tính ta trí nhớ không tốt, ta cũng sẽ không quên ngươi, ngươi cho ta một phần đặc biệt thành niên lễ. Nghe nàng nhắc tới kia sự kiện, tư luật ý cởi trên khỏe môi lạnh lẽo một khắc. Giây tiếp theo ứng vãn liền đem dư lại nói nói ra. Rốt cuộc ở cuộc đời của ta chung. Ngươi là duy nhất một cái ở ta sinh nhật ngày đó cởi hết nằm ta trên giường nam nhân. Không biết xấu hổ. Tư luật. Kỳ thật tư quan ngật đã đoán sai một sự kiện, đó chính là tư luật thật sự câu dẫn quá ứng vãn. Lúc ấy niên thiếu khinh cùng, cái này mặt mày gian chỉ có lương bạc siêu cấp thiên tài hấp dẫn hán lực chú ý. Nàng khi đó mới vừa thành niên, bị người xem khẩn, trên cơ bản không có gì thoát đơn cơ hội, ngày đó là duy nhất một lần cơ hội. Tư luật cảm thấy. Lấy chính mình tướng mạo, lấy chính mình dáng người, kế hoạch thế nào cũng là trăm phần trăm thành công. Sự thật chính là, hắn tao ngộ nhân sinh giữa duy nhất một lần hoạt thiết lư, sau đó lại không dậy qua. Chương 20 nhớ mãi không quên. Nghe nàng nhắc tới chuyện này, trước mắt người nam nhân này hiển nhiên cũng không biết mặt đỏ là vật gì. Hắn thực tự nhiên nói, Nga, lúc ấy mới vừa thành niên ngươi không muốn, hiện tại ngươi đều 24. Ngươi có phải hay không nên thể hội một chút làm bình phạm người là thú? Hắn tiếng nói đặc biệt thấp, nói chuyện giống như là ở tao ở người đầu quả tim. tôi làm người xương cốt tê dại. Rất nhiều người thống hận tư luật, lại cũng ngăn không được có vô số người nguyện ý vì hắn trả giá sở hữu. Chính là bởi vì hắn ngoại tại điều kiện quá mức với ưu dị. Hắn người như vậy, trời sinh liền không biết bị người cự tuyệt là có ý tứ gì. Ứng vãn là hắn mệnh trung khắc tinh. Không ai biết chuyện này, từ nay về sau hắn tính tình trở nên càng thêm táo bạo cổ quái, hơn nữa vẫn luôn đại ở nước ngoài. Cho tới hôm nay, hắn rốt cuộc lại một lần gặp được nữ nhân này. Đây cũng là tư quan ngật làm hắn tới khi, hắn không có cự tuyệt nguyên nhân. Ứng ban chỉ nâng lên hắc bạch phân minh trong mắt xem hắn, tuổi trẻ thời điểm là ta quá mức thiện lương, ngày đó mới không tiêu cảnh vệ. Ngươi hiện tại nếu là làm đồng dạng sự tình, ta liền đem ngươi chụp được tới. Video chuyển tới ngươi gia tộc, làm tư quan ngật xem hắn giáo dục có bao nhiêu thất bại. Nàng xoay người, lại không có đóng cửa. Tùy tiện đi. Phía sau hắn cười quá mức cằn rỡ, ta dáng người tốt như vậy, ai nhìn không phải kiếm. Hắn hẳn là vì có một cái mọi thứ đều như thế hoàn mỹ Nhi tử cảm thấy kiêu ngạo. Trải qua mấy năm nay, hắn ra mặt là càng thêm dạy. Tư luật thuận thế đi vào trong viện tới, thấy bên trong trang trí khi, đánh giá vài phần. Ngươi liền thích loại địa phương này. Ứng vãn, ta thích cùng tư thiếu ra đương nhiên không phải một cái phong cách, ngươi lần này tới, là vì ủxin đi. Uxin chính là ứng vãn nghiên cứu ra tới kỹ thuật trí nhất, tư gia kỳ hạ chủ buôn bán vụ chính là thư từ qua lại sản phẩm, làm ra tới sản phẩm cùng các quốc gia đều có hợp tác, là thế giới hàng đầu. Mà ủxin có thể đưa bọn họ sản phẩm trung tâm trị số tăng mạnh hơn nữa thay đổi thư từ qua lại yêu cầu. Này vẫn luôn chính là tư quan ngật tìm kiếm kỹ thuật, nhưng thật ra bị ứng Vãn nghiên cứu ra tới. Cho nên, hắn yêu cầu cùng ứng Vãn hợp tác. Tư ra kỳ hạ nghiệp vụ không ít, nhưng công nghệ thông tin hiện giờ bao dung toàn thế giới, mỗi ra một cái kiểu mới tương quan kỹ thuật đều có khả năng thay đổi toàn bộ ngành sản xuất nội hướng đi, tư quan ngật đương nhiên coi trọng. Tư luật đầu lươi đỡ đỡ quay hàm, "Đúng vậy, nhưng này không phải ta tới mục đích." Ứng Vãn xoay người xem hắn, "Ta yêu cầu suy xét Nàng không thích tư luật, nhưng cũng sẽ không đem tư nhân cảm xúc đưa tới thương nghiệp đi lên. Tư gia là hiện giờ quốc nội long đầu, cái này kỹ thuật chỉ có thể ở tư gia cùng nước ngoài gia tộc trên người lựa chọn, nhưng mà mặt trên đã mịt mờ đề điểm quá, trung tâm kỹ thuật đương nhiên là cùng quốc nội công ty hợp tác tương đối hảo, hoặc là chính là ứng vãn chính mình ôm đồm hạ cái này nghiệp vụ. Bất quá ứng vãn công ty chủ doanh cũng không phải cái này phương hướng, Ôm đồn xuống dưới cũng không nhất định Có thể từ tư ra trong tay cướp đoạt thị trường Húng chi nàng tiền đủ nhiều Không đáng lại đi đoạn người khắc lộ Tư luật mở ra tay Ý cười vẫn là như vậy ta tính Tùy tiện ngươi Ngươi tưởng như thế nào suy xét liền như thế nào suy xét Hắn tới thời điểm căn bản Liền đem tư quan ngật giao phó vức chi sau đầu Ứng vãn có đáp ứng hay không Cũng không ở hắn suy xét trong vòng Hắn yêu cầu trả lời là tư quan ngật Để qua cuối cùng một chút Ứng văn 24. Hắn thật là ôm mục đích tới, chỉ là hiện tại không bao giờ có thể giống lúc trước như vậy khinh cuồng. Luôn có một loại người cũng đủ làm người nhớ mãi không quên. Liên giống như tư luật làm đế đô vô số danh môn tiểu thư nhớ mãi không quên, hắn cũng có chính mình nhớ mãi không quên. Chương 21 tìm tới một tới. Ứng văn nói yêu cầu suy xét, liên đại biểu nàng sẽ không hiện tại cùng tư luật nói. Nông thôn không thích hợp vị này đại thiếu gia ngốc tại này. Nếu là bị người thấy, hắn sẽ khiến cho chấn động. Ứng vãn xem qua muôn hình muôn vẻ người, không đi bình phán người khác tướng mạo nàng chỉ bình phán chỉ số thông minh. Tư luật là nàng gặp qua duy nhất một cái, tắt phong cuồng vọng, lại cũng là mỗi người khen người. Đơn giản là hắn có một chương tuyệt thế gương mặt đẹp. Tiểu trợ lý thường xuyên đối nàng nói, vãn vãn tỉ, người loại này thần tiên không hiểu, đối với chúng ta nhân loại tới nói, không chỉ là thông minh a mặt đẹp mới là quan trọng nhất à. Tư luật không chỉ có có mặt, còn có đôi ứng đầu góc. Chỉ là, ở ứng vãn trong mắt, có hay không đầu góc cũng chưa cái gì khác nhau. Tư luật nhìn nhìn bốn phía, hắn không tiếp thu được nông thôn hoàn cảnh, liền tính là ngủ ở ứng vãn này, không quá hiện thực. Ứng vãn sẽ không đáp ứng. Cho nên được đến ứng vãn yêu cầu suy xét trả lời về sau, hắn sảng khoái rời đi. Ứng vãn đem cá thực sái tới rồi hồ nước bên trong, bắt đầu tự hỏi một tháng sau. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào cùng cái kia cái gọi là tỷ tỷ ở chung? Ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại, ứng vãn đi trong thôn mặt tìm thôn trưởng giao tiếp một ít thủ tục. Nàng ở bên này mua vài mẫu đất, yêu cầu gieo trồng chính mình phòng thí nghiệm bên trong đồ vật. Tuy rằng nàng chỉ cần một câu liền có thể đem chuyện này bãi bình, nhưng tổng yêu cầu tại đây đi ngang qua sân khấu. Nàng chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh vượt qua một năm, không nghĩ quá cao điệu. Rốt cuộc nàng nếu là tưởng cao điệu nói Đã sớm nổi tiếng thế giới Làm thủ tục thời điểm Nàng thấy hạ thẩm trước ra môn đứng ngày hôm qua phụ nữ Cùng một cái Cái đầu rước chừng cùng ứng vãn không sai biệt lắm Cao nam sinh Ứng vãn 1m6 năm ở giá người tỷ lệ đặc biệt hảo Hơn nữa nông thôn đến nàng cái này thân cao cũng không nhiều lắm Cho nên thoạt nhìn cái cao Thôn trưởng cho nàng làm thủ tục thời điểm Cũng chế nhạo hướng bên kia nhìn liếc mắt một cái Nói thanh Ngươi hạ thẩm thẩm cho ngươi tìm phiền tói lạc. Ứng Vãn khẽ cười nói, không có việc gì, ta ngày hôm qua đã cùng nàng nói rõ ràng. Ngươi là nói rõ ràng? Thôn trưởng hướng bên kia chỉ chỉ, bĩu môi, sáng sớm liền chạy tới, ta lão bà tử hướng bên hướng kia quá nghe xong hai câu, hình như là nghe nói ngươi cự tuyệt không quá vừa lòng. Ta cũng cảm thấy kia tiểu tử không xứng với ngươi, vạn vạn đẹp như vậy, ngươi xem hắn mới cao bao nhiêu? Nhiều ảnh hưởng hài tử. Thôn trưởng vẻ mặt giết bỏ. Ứng Vãn cười nói, Thôn trưởng ra ra, như thế nào có thể trông mặt mà bắt hình rong? Thôn trưởng vô đùi, nơi nào trông mặt mà bắt hình rong? Ta cùng ngươi nói, ta tối hôm qua thủ công trở về, thấy được một cái nhưng tuấn nhưng tuấn tiểu tử, xuyên lại phong cách Tây, chính là trong thành tới, cái kia đầu, khoắc, ta cổ đều phải ngưỡng chặt đứa. Cũng không biết là nhà ai nhân ra thân thích, ta cũng chưa nghe nói qua trong thôn gần nhất nhà ai thân thích đã trở lại. Tuy rằng lời nói có chút khoa trương, nhưng cũng có thể lý giải. Ứng vãn vừa nghe liền biết, thôn trưởng ước chừng là gặp được tư luật. Nàng nhóc môi đặng cười, không nói gì. Thôn trưởng ra ra bổi thêm một câu, chờ ta nghe được, ta đem kia tiểu tử giới thiệu cho ngươi, tuyệt đối không mệt. Về sau sinh hạ hài tử khả xinh đẹp. Ứng vãn. Đúng lúc này, hạ thẩm vẻ mặt bất an xoa xoa tay đã đi tới, hô một câu, vãn vãn. Trong thôn tiểu, phòng ốc đều dựa gần cùng nhau. Có chuyện gì, trên cơ bản ngắm hai mắt liền thấy rõ ràng. Thôn trưởng cùng ứng vãn quay đầu, liền thấy hạ thẩm lênh kia hai người lại đây. Vẻ mặt có quắc bất an. Mà kia hai người giữa nam sinh, thấy ứng văn khi, đôi mắt lúc ấy liền sáng. chương 22 người cư nhiên trướng mắt ta nhi tử. Trong thôn mặt người đối với đẹp hay không nói không nên lời quá nhiều. Nhưng cái này nam sinh là ở bên ngoài từng học đại học, kiến thức quá xã hội phù hoa, tự nhiên biết. Giống ứng bản như vậy lớn lên đẹp, ở nông thôn có bao nhiêu hiếm lạ. Lúc trước mẹ cho hắn nói thời điểm còn có chút ghét bỏ, không nghĩ tới hiện tại nhìn thấy người, lại là như vậy xinh đẹp. Nữ hài tinh tế nhỏ xinh ngũ quan, trong mắt hắc bạch phân minh, chỉ là nhìn lạnh léo, vô xuống ở nhân thân thượng tầm mắt đều có vẻ đạm mạc Vừa thấy chính là cái không hảo ở chung chủ. Đây là nam sinh mẹ trong lòng hạ định ngữ. Nhưng mà không chịu nổi nam sinh một phen nắm lấy tay nàng. Nhỏ giọng nói một câu, mẹ, ta thích. Phụ nữ không thể nời hà, lại nhìn về phía ứng vãn, nghĩ thầm không biết về sao mẹ chồng nàng dâu quan hệ có thể hay không xử hảo, nàng khẳng định phải hảo hảo giáo giáo ứng vãn làm tức phụ nhi quý củ. Hạ thẩm thẩm càng thêm hoảng loạn, trong mắt cũng không dám xem ứng vãn, chỉ lung túng nói, ngươi tú thẩm thẩm cùng nàng nhi tử đến xem ngươi. Ngày hôm qua nói thời điểm hạ thẩm còn cảm thấy có chút môn đạo, Hôm nay vừa thấy người liền nháy mắt cảm thấy không thích hợp. Tú thẩm nói nàng nhi tử cái đầu cao, người cũng đẹp, đọc sách lợi hại. Hôm nay hạ thẩm vừa thấy, trước hai dạng chính là tạo giả, cuối cùng giống nhau không biết có phải hay không cũng còn nghi vấn. Hán cái đầu mới cùng vãn vãn không sai biệt lắm cao, nơi nào là cao. Lúc này đi vào một đối lập, thế nhưng còn không có vãn vãn cao. Hạ thẩm hít hà một hơi, mấu chốt là trên mặt cũng gồ ghề lồi lóm. Nàng nương nói là thành xuân đậu lưu lại hố, hạ thẩm nào hiểu này đó, liền cảm thấy là khó coi. Nàng tuy rằng là ở trong thôn lạ mặt sống, nhưng gần đây trong thôn học sinh càng ngày càng nhiều, nàng lại như thế nào cũng biết này đó đọc sách trở về hài tử một đám ánh mắt trọng thực, nào nhìn chúng như vậy à. Chỉ là ngày hôm qua cự tuyệt, không nghĩ tới tu thẩm ngược lại đối nàng chửi ấm lên, nói nàng nhi tử như vậy quý giá, không tới phiên ứng vãn cái này không cha không mẹ cô nhi tới cự tuyệt. Ứng văn tỉ tỉ tới là mấy ngày nay sự tình, chỉ có thôn hoa dương biết, tạm thời không có chuyển ra đi. Thôn trưởng túi đầu giúp ứng văn tiếp tục lộng thủ tụ, thư lạnh một tiếng. Ứng văn thấy tú thẩm cùng nàng nhi tử không chút nào che lấp đánh giá, như mày, các ngươi có việc. Tú thẩm trực tiếp đối ứng văn nói, ứng văn, ngươi năm nay 24, ta đầu ngày hôm qua liền làm ơn ngươi hạ thẩm làm ai, ngươi hạ thẩm liền nói ngươi không nghĩ tới người mặt đều không thấy một chút liền cự tuyệt, có phải hay không chướng mắt ta nhi tử A Ta nhi tử lại thế nào, cũng là tốt nghiệp đại học, từ trong thành trở về, nhà của chúng ta ở huyện thành còn có phòng ở, ngươi ra ra không có, chúng ta không chê ngươi không cha không mẹ, ngươi cùng ta nhi tử á hảo chỗ một đoạn thời gian, thế nào? Lời trong lời ngoài, biểu lộ đối ứng vãn lớn lao ban ân. Hạ thầm nghe có chút ngượng ngùng, làm mai là ta chưa nói, Ta cho rằng vãn vãn xót ruột. Nhân ra vãn vãn chưa nói quá, việc này tính ta không đúng. Ứng vãn, không có hứng thú. lạnh như băng ba chữ, thôn trưởng thủ tục chuẩn bị cho tốt, nàng lấy quá muốn đi. Tú thẩm nhất thời nổi trận lôi đình, tiêm thanh mắng, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta không chê ngươi không cha không mẹ không ai giáo, ngươi còn chướng mắt chúng ta. Ngươi tính cái cái gì a Chỉ là bởi vì ứng vãn tự tuyệt. Nàng không sạch sẽ nói liên tiếp liền mắng ra tới. Nàng nhi tử ở bên cạnh sắc mặt cũng không được tốt xem, hạ thẩm vừa nghe liền nóng nảy, ngươi nói tới nói lui, ngươi mắng chửi người làm gì? Ngươi mắng ta là được quan vãn vãn chuyện gì? Thôn trưởng sắc mặt chấm xuống, đồng nhiên đem trên bàn bảng đen soát thật mạnh một tạp, xảo cái gì xảo, nơi này là thôn Hoa Dương, không phải ngươi thôn Hải Sơn, ngươi còn như vậy loạn đánh giám ta gọi người đem ngươi cái này người đàn bà đánh đá cấp kéo đi ra ngoài. chương 23 ta hứa ngươi suy xét, ngươi còn không được ta ở bên này chơi. Đối với thôn trưởng, tú thẩm vẫn là sợ. Nếu là cả đời không có như thế nào ra quá nông thôn, không thế nào có kiến thức, ở trong thôn, thôn đó là lớn nhất. Cho dù tú thẩm lại bác, cũng muốn hẩm hực câm mộm. Thôn trưởng giận trứng mắt, chỉ vào tú thẩm liền mắng, ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy. Vãn vãn, cái gì đều còn chưa nói đâu, ngươi sinh đứa con trai quý giá thực, ai đều nhìn chúng. Nói nàng có thể, nói nàng nhi tử liền không được. Tú thẩm nhi tử cũng tức khắc mặt trầm lên, nhìn thôn trưởng, ngươi có ý tứ gì. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là thôn hoa dương thôn trưởng liền ghê gớm, ngươi ra thôn, cái gì đều không phải. Liên một cái chữ to không biết lao thất phu. Ứng vãn đứng dậy, ánh mắt chỉ là lạnh băng nhìn này hai người. Vừa ra khỏi miệng chính là một chữ, Lan. Nàng nói chuyện có loại nói một không hai hương vị, không lý do làm người phát lệnh, không tự giác nghe theo. Tú thẩm chỉ ở trong thôn bác, cũng chưa thấy qua như vậy, nhưng là liền rụt một chút. Người, nàng nhi tử còn muốn mắng chút cái gì, chỉ là khiếp sợ ứng vạn ánh mắt, hơn nữa bên cạnh còn có cái nộ mục trận lên thôn trường, nắm chính mình nương cánh tay, hậm hực đi rồi. Nơi này tốt xấu cũng là thôn hoa dương địa bàn không thể minh náo sự. Bọn họ vừa đi, hạ thẩm nước mắt liền xuống dưới, thực xin lỗi à, vãn vãn, ta thật sự không biết, ta thực xin lỗi ngươi. Nàng lúc ấy cùng ta nói, ta là cảm thấy nàng nhi tử điều kiện hảo. Nào biết đưa tới chính là như vậy người đàn bà đánh đá. Hạ thẩm làm người thành thật thiện lương, liền không quá có thể cự tuyệt người, tú thẩm tìm tới môn tới thời điểm, nàng nghĩ vãn vãn sắc thật độc thân, liền không có cự tuyệt. Không nghĩ tới chính mình hảo tâm nhưng thật ra làm chuyện xấu. Vãn Vãn đối với các nàng tốt như vậy, làm nhiều cơm đều cấp đưa tới, nàng như thế nào không biết xấu hổ. Không có việc gì. Tưởng Vãn từ trên mặt bàn rút ra một chương khăn giấy cấp Hạ Thẩm sát nước mắt, tiếng nói cũng thực thanh nhu, hạ thẩm thẩm, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, về sau làm chủ phía trước, muốn trước hỏi đến ý kiến của người khác, như vậy tương đối hảo. Hạ Thẩm biết là chính mình sai. Tiếp nhận nàng truyền đạt khăn giấy, vội không ngừng gật đầu, là là là, thực xin lỗi văn vãn, ta không nên tùy tiện làm chủ. Ứng vãn gật gật đầu, thôn trưởng cũng xua xua tay, hảo hạ thẩm không có gì hảo khóc, ứng vãn không phải keo kiệt như vậy người, chỉ là ngươi lần này là làm có chút thỏa đáng. Nữ nhân này chính là có tiếng người đàn bà đánh đá, sinh đứa con trai đọc đại học liền cho rằng rất cao quý, chúng ta trong thôn cũng có không ít sinh viên A, ngươi xem vãn vãn cũng là đại học trở về. Người trẻ tuổi ý tưởng không giống nhau, các ngươi đừng dùng các ngươi ý tưởng đi bộ lao bọn họ. Hạ Thẩm kính sợ thôn trưởng, đi theo theo tiếng, "Là, thôn trưởng ngài nói đúng." Thôn trưởng không ngoài là thôn trưởng, luôn là có chút khác nhau. Ứng vạn nhấp môi cười cười, cầm thôn trưởng cấp xử lý tốt thủ tục liền về tới ra. Ở cửa khi, liền thấy thôn trưởng trong miệng cái tiếc nhưng tuấn tiểu tử đang ở rào che trước cửa đứng. Hắn hôm nay thay đổi kiện màu xanh biển áo sơ mi. Cổ tay háo hơi hơi kéo, lộ ra trên cổ tay một khối kim cương điểm vòng biểu, điểm một cây yên, đứng ở trên sườn núi, nhìn nơi xa phong cảnh, rất có loại cô phong không tiêu ngạo cảm giác, nói không nên lời quý khí. Này nói là ở quay chụp hòa báo, người khác đều tin. Ứng văn thấy, lại bẹp mi, ngươi như thế nào lại tới? Ta muốn suy xét, chẳng lẽ ngươi liền suy xét thời gian đều không cho? Tư luật quay đầu, thấy nàng, đem yên cấp khác. Ném ứng vãn, cửa rác rời sọt, cười ta khí, ta hứa ngươi suy xét, còn không được ta ở bên này chơi. chương 24 trong thôn yêu cầu bình tĩnh. Nông thôn địa phương, không biết đại thiếu ra có cái gì để mắt. Bất quá này chung quanh còn không tính nàng địa bàn, nàng cũng lười đến quản người khác hành vi. Mở cửa muốn vào đi thời điểm, tư luật thanh âm lại từ từ chuyển đến, ta nghe nói ngươi tỉ đi tìm tới. Thất lạc nhiều năm người nhà. Ứng vãn, ân Nàng mở cửa liền phải đi vào, tư luật thấy nàng muốn đóng cửa, buồn cười một tiếng, tốt xấu ta cũng coi như cái tương lai hợp tác người, không mời ta đi vào ngồi ngồi. Ứng bán như mày, tùy tiện ngươi đi. Dù sao nàng muốn vội sự tình. Giao che muôn không quan, bên trong còn có công nhân ở khởi công, ứng bán đem thủ tục tư liệu bãi hồi trong phòng ngủ mặt về sau, ra tới liền thấy tư luật ngồi ở đỉnh hóng gió bên trong. Đỉnh hóng gió đã phóng hảo bàn đá ghế đá. Phong nhã thanh tịnh, hắn ngồi ở mặt trên đảo cũng không khống khỏe, nhưng thật ra ngạnh sinh sinh cất cao này thanh nhã cơ bậc. Hắn trông chính mình đầu, ánh mắt đánh ra bốn phía, thật không biết nơi này có chỗ nào tốt, ra cửa mua cái gì đều không có phương tiện. Ứng Vãn không hề răng. Tư luật lại nói, người nhà ngươi không chỉ có tới tìm ngươi, ngươi kia tỷ tỷ vẫn là cái đại minh tinh, ta nghe nói ngươi còn đáp ứng rồi nàng cùng nhau lục tiết mục, ngươi tưởng tiến giới giải trí. Ứng Vãn ngẩng đầu lên, Ánh mắt thực đạm nhìn tư luật, có hay không người ta nói ngươi là thật sự nói nhiều. Tư luật tức khắc lại nở nụ cười, đẹp đến không được thiên lại mang theo tà tứ hương vị, ta đối người khác không có gì lời nói, đối với ngươi nhưng thật ra lời nói rất nhiều, ngươi không thích nói chuyện, ta lại không nói điểm lời nói, chẳng phải là có thể buồn chết. Như thế nào, ngươi chê ta nói nhiều. Thấy nữ sinh không lớn ái phản ứng quay đầu đi, tư luật cười nhạo một tiếng. Người khác cầu ta nói hai câu lời nói ta đều không nói, đảo ngươi này ngược lại còn ghét bỏ. Nhưng thì thế nào, hắn liền thích nàng này cổ giọng Nay cũng không phải là đổi thành người khác cái này tính cách hắn liền thích, ai làm ứng vãn quá thông minh. Muốn tới giữa trưa, ứng vãn phải làm cơm, hắn lại còn không có rời đi ý tứ. Nàng tuy rằng không thích người tới gần, đảo cũng sẽ không tùy tiện đổi người. Tốt xấu hắn kia gia tộc có khả năng chính là tương lai hợp tác đồng bọn. Thôn trưởng cấp ứng văn tặng một đuôi cá lại đây, đứng ở rào tre ngoài tường mặt đều, vãn vãn, thị trấn chợ thượng bán cá biển, không có thứ, ăn không tạp hầu, ta cho ngươi mua hai điều tới, mau lấy đi vào. Ứng văn mở cửa, thấy thôn trưởng cá, liền phải từ trong túi lấy tiền. Thôn trưởng thấy nàng động tắc liền ngăn lại, đem trang cá bao ni lon tắc nàng trong tay, đừng đừng đừng, chính là một con cá mà thôi, giá trị không được mấy cái tiền, ngươi cầm đi ăn đừng làm cho ta sinh khi a Ứng vãn nghe vậy, chầm mặc một chút, nhưng thật ra đem cá tiếp, cảm ơn thôn trưởng ra ra. Thôn trưởng một cái kính xua tay, không cần không cần, ngươi như vậy khách khí làm gì, đều là quê nhà nông thôn. Khi nói chuyện phiết tới rồi phòng trong có cái đặc biệt bóng dáng, lại vừa thấy, có cái ăn mặc tinh xảo thời thượng nam nhân đang đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo một kia thâm ý cởi nhìn bên này, đôi mắt chuyển động gian chính là rực rỡ lung linh. Nhìn liền cùng người ở sáng lên dường như. Thôn trưởng đôi mắt đều sáng. Vãn vãn, này không phải ta ngày hôm qua nhìn thấy cái kia. Hắn thấy đối phương đột nhiên xuất hiện ở ứng vãn trong nhà, tức khắc nghĩ tới cái gì. Có khắc thâm ý nhìn thoáng qua ứng vãn, không đợi ứng vãn giải thích, liền nói, đồ vật cho ngươi đưa tới, thôn trưởng ra ra đi về trước, tai kiến. Ứng vãn, thôn trưởng ra ra dường như hiểu lầm cái gì, nhưng mà khó mà nói tư luật thân phận. Trong thôn yêu cầu bình tĩnh, nàng không lớn tưởng bị người khác biết cái gì. chương 25 thật là một cái tiểu đồ tồi. Nàng dẫn theo cá đi vào, tư luật hơi hơi ngắm liếc mắt một cái, người sẽ nấu cơm. Mang theo điểm tìm tỏi nghiên cứu ý vị. Hắn nhưng cho tới bây giờ không biết vị này đại thiên tài còn sẽ nấu cơm. Nàng cái này cấp bậc đều là có các loại trợ lý hầu hạ, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều là quý giá. Quốc gia như thế nào bỏ được làm nàng chính mình động thủ làm chút việc nặng Ứng vãn, a Ứng vãn dẫn theo cá đi vào, nàng đương nhiên sẽ làm, mỗi năm trở về xem ra ra thời điểm, đều là ra ra giáo. Nàng ngộ tính lại cực cao, chú nghệ loại sự tình này, không phải cái liền sở đấu Làm việc lại chú trọng số liệu, gia vị nên như thế nào phóng đều an bài gọn gàng ngăn nắp, hỏa hậu càng là đắn đo một kia không kém, làm được đồ vật luôn là so người khác ăn ngon. Gia Gia thường nói nếu ứng vãn tương lai về hưu, đi mở nhà hàng, khả năng đều phải khai thành đại phú hào Gia Gia trên chiến trường xuống dưới, không có chuyện khác làm, vài thập niên nhân sinh liền nghiên cứu tru nghệ, trong thôn người đều biết Gia Gia nấu cơm tay người hảo. Mỗi nhà mỗi hộ có cái gì tịch đều thỉnh Lao Gia tử trưởng uống, đây cũng là Lao Gia tử rất có danh vọng nguyên nhân. hắn hỗ trợ trước nay đều không cần thù Lao. Trong thôn người như thế nào không hảo hảo đối đại hắn duy nhất cháu gái. Tư luật nhưng thật ra được cái hiếm lạ. Hắn người này, đừng nói xem này đó nguyên nguyên liệu nấu ăn, chính là phòng bếp cũng chưa từng vào. Hắn đối phòng bếp trước nay cũng chưa cái gì cảm giác, cũng không thích, hiện tại nhìn đến ứng vãn sẽ nấu cơm, liền tới rồi hương thú. Đi theo ứng vãn chui vào trong phòng bếp. Phòng bếp diện tích đến cũng không nhỏ, hắn đứng ở một bên cũng không ngại ngại ứng vãn, ứng vãn lười đến quần hắn. Hôm nay giữa trưa vốn là tính toán xào ăn sáng ăn, vừa lúc thôn trưởng tặng này ca tới, có thể làm nước sốt trứng cá. Nàng sát cá động tác phi thường lưu loát, dao nhỏ một phách kia cá liền không có, cá biển không cần đặc biệt xử lý, chủ yếu là không thứ liền phương tiện nhiều. Đào rông không sạch sẽ nội tạng, làm đi tanh xử lý, lại cầm đặc biệt rượu gia vị ước, phóng một chút, mùi tanh liền đi cái sạch sẽ. Có rất nhiều đặc biệt gia vị, ứng văn ở trong đầu bay nhanh nghĩ. Muốn tới nảy đó địa phương đi mua. Vừa nghĩ, tiêu pha thượng động tắc không chậm xử lý mặt khác hầm cá ăn sáng. Tư luật nhìn đôi mắt đều không nháy mắt, mai cho đến ứng bán đem trong nồi thiêu hảo thủy, lại bỏ thêm đặc biệt hành vào trong nước, lại đem cá phóng trong nồi trưng, một bộ thao tác thật sự nước chảy mây trôi. Người khác nấu cơm kia khẳng định là buồn kẻ rất nhiều, xem ứng bán nấu cơm, tư luật lại cảm thấy rất có hứng thú. Đang nghĩ người tới, ứng bán cầm mấy cái tỏi lại đây. Lại đưa cho hắn một cái bạch chén xứ. Tư luật, làm cái gì? Ứng vãn, lộ tỏi, ta muốn xào rau, ngươi tổng không thể ăn không? Tư luật, hắn trước nay liền chưa làm qua này đó, cho dù là hắn cha yêu cầu hắn làm như vậy còn không khách khí, hắn sớm trở mặt. Nhưng ứng vãn nói về sau, hắn liền những mày, bưng chén ngồi bên ngoài ghế nhỏ thượng, nhìn chầm chầm kia tỏi cẩn thận nghiên cứu. Tỏi hắn đương nhiên biết là thứ gì, chính là, như thế nào lột? Cũng may hắn ngộ tính không tồi, lột tỏi vốn dĩ liền không phải chuyện phiền thoái. Nghiên cứu hai hạ đảo cũng biết rõ ràng, chỉ là chờ hắn lột vài cái tỏi, ứng vãn đều đem dư lại nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt. Chứ bò cá, lại lộn một cái cây trà nấm tiểu xào thịt bò. Thiết thời điểm, nàng hỏi tư luật, ăn cây sao? Tư luật, không ăn. Sau đó tư luật thấy ứng vãn dừng một chút, tiếp theo vẫn là đem kia hồng toàn bộ ớt cay cắt mấy viên ném vào trong nồi. Một chút đều không kiêng rẻ tư luật ở bên cạnh. Tư luật nhìn trong lòng hừ cười một tiếng. Thật là một cái tiểu đồ tồi. chương 26 bạch có một bữa cơm, còn có cái gì không hài lòng. Hết thảy chuẩn bị cho tốt về sau, kia quay cùng mùi hương đã sớm làm tư luật đều có chút ghé mắt. Hắn ăn qua vô số sơn chân hải vị, đảo cũng không nói đặc biệt hiếm lạ, chính là ứng bán này nấu cơm tay nghề đích sắc không kém. Liền kia mùi hương không kém với hắn trước kia ăn qua những cái đó chứ danh đầu bếp làm được mỹ thực. Đương nhiên, hắn xem ứng bán xào rau thời điểm, liền hỏa hậu đều phải thường thường điều cười nhỏ đại tới khống chế, hiển nhiên là cái người thạo nghề. Hắn vốn là tưởng bán ứng bán một cái mặt mũi liền tính giống nhau cũng muốn khen ăn ngon, không nghĩ tới nàng là thật sự làm hảo. Bởi vì chiều hai đôi đũa đều là mới tinh tiêu quá độc, tư luật tiếp nhận tới khi, chỉ hỏi một câu, nhà ngươi liền ngươi một người ăn cơm. Ứng vãn hỏi lại hắn, vàng không đâu. Tư luật lúc này mới vừa lòng ngồi xuống. Thuyết minh này chiếc đuốc không người khác dùng quá, ứng vãn dùng quá, hắn có thể nhẫn. Cơm khẻ trưng mềm sốt vừa phải, tốt nhất đặc thù đào tạo ngô, là riêng cho nàng đưa tới, địa phương khác tưởng mua đều mua không được. Hai người ngồi ở đỉnh hóng gió bên trong, cá là trưng hảo về sau dùng tính chất đặc biệt nước sốt đổ xuống, tươi mới thịt cá đều bị năng mở ra, một ngụm đi xuống, mị vị tột đỉnh. Chính là thịt bò nàng bỏ thêm ớt cay, là nàng chính mình khẩu vị. Tư luật một ngụm không dính, bởi vì hắn không thể ăn cay. Ứng vãn đảo cũng không quảng, vốn dĩ chính là nàng chính mình ăn vui vẻ, tư luật thuần túy là cái người từ ngoài đến. Tư luật không theo kiệt khen, người chủ nghệ thật tốt, không thể so ta ăn qua danh chủ kém. Ứng vãn không nói lời nào. Tư luật cơm tương văn nhã, cho dù lại ăn ngon ăn đến mới vừa thích hợp nồng nỗi cũng sẽ không ăn. đương nhiên, Dù sao cũng là ở ứng vãn ra ăn cơm, một chén cơm vẫn là ăn xong rồi. Giờ phút này nhìn ứng vãn trầm mặc ít lời dạng, tư luật buông chén đua không cấm cười nói. Các ngươi này đó thường xuyên làm thử nghiệm, có phải hay không thật lâu không tiếp xúc người, cũng không biết nên như thế nào cùng người bình thường giao lưu. Ứng vãn, ngươi thoạt nhìn không giống như là cái người bình thường. Hắn nghe xong cũng không tức giận, chỉ cười nhạo, ngươi là thật muốn lục kia tiết ngủ. Ứng vãn, Ta đáp ứng rồi sự tình sẽ không đổi ý. Tư luật, hành đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn gặp ngươi kia giúp giáo thụ đồng sự thấy ngươi xuất hiện ở TV thượng nên có cái gì biểu tình. Hắn nói xong, nhìn ứng bán, có chút suy nghĩ sâu xa, ngón tay ở trên bàn đá gõ gõ, đống như nói, là tỷ tỷ ngươi tới gặp ngươi, cha mẹ ngươi không có tới. Ứng bán ăn một ngụm cơm gấp một chiếc đua thì cá, không tới không phải vừa lúc sau. Nàng đồ cái thanh tĩnh. Tư luật đối với nàng cha mẹ sự tình nhưng thật ra không quá hiểu biết, chủ yếu là lâm gia đều không đủ cấp bậc làm tư gia chú ý tới, trước kia chưa bao giờ nghe nói qua. Tư luật là thu tới tay hạ tin tức, hơn nữa về ứng bán sự tình phía chính phủ luôn luôn sẽ áp chế, cho nên hắn không tốt lắm rong chống khua chiêng điều tra. Nhưng lâm gia liền không giống nhau. thấy này thái độ tư luật liền biết lâm gia bên kia có miêu nị, hắn như là nghĩ tới cái gì buồn cười sự tình. Ngươi kia cha mẹ nên sẽ không cho rằng ngươi từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, cảm thấy ngươi quá mất mặt, không nghĩ tìm ngươi trở về. Ứng vãn, loại sự tình này ngươi nên đi hỏi bọn hắn, hỏi ta làm cái gì? Tư luật cũng coi như là cực kỳ nhạy bén, nói mấy câu công phu liền sở đến lâm ra một ít môn đạo. Nghĩ đến kia cảnh tượng, hắn cảm thấy chính mình năm nay liền chỉ vào này chê cười qua. Ứng vãn lại bắt đầu đổi người, ăn xong rồi, ngươi cũng nên đi. Tư luật, ngươi liền như vậy không lương tâm, ta mới đến bao lâu ngươi liền phải đổi người Ứng vãn, bạch cỏ một bữa cơm, vẫn là ta làm, ngươi có cái gì không hài lòng. chương 27 đừng xảo đến ứng tiểu thư. Tư luật tưởng nói gần là một bữa cơm. Hắn hận không thể chủ này. Đương nhiên, loại này lời nói hắn là sẽ không nói xuất khẩu. Chỉ sợ sẽ bị đương trường oanh đi ra ngoài. Hắn tuy rằng cũng có bảo tiêu nhưng so với quốc gia đặc biệt an bài cấp ứng văn người, đối phó lên vẫn là có chút không đáng tin khẩy. Hắn đứng lên, giật giật chính mình cổ, lại đứng đắn nhìn về phía ứng vãn, hành đi, ngươi ngày nào đó nếu là suy xét hảo, cho ta hồi cái tin tức, ta dây số, không có biến, ngươi khẳng định nhớ rõ. Đã từng tư luật, đã là một đoạn thời gian ứng vãn học sinh, chẳng sợ hắn tuổi tác so ứng văn đại. Bất quá này cũng không mất mặt, hắn đã cũng đủ xuất sắc là ứng vãn không phải người bình thường. Năm đó phụ trách dạy dỗ bọn họ lao giáo thụ, không phải trở thành nàng đồng sự, chính là trở thành học sinh. Bất quá, thần tiên loại này tồn tại, vẫn là yêu cầu phàm nhân cung phụng, hắn liền nguyện y đương cái này cung phụng phàm nhân. Ứng vãn bắt đầu thu thập chén búa, không có chút nào giữ lại, đi thôi. Tư luật còn ở trong lòng kêu rên, nghĩ thầm nữ nhân này chính là lạnh nhạt vô tình. Đối ai đều không giả lấy sắc thái. Nhưng mà nhìn đến nàng thu thập này đó bộ dáng, lại nghĩ tới nàng trước kia cao cao tại thượng lệnh băng khuôn mặt, ăn ngay nói thật, hiện tại ứng vãn, nhiều nhân gian pháo hoa hơi thở, nhìn càng có vẻ ngoan ngoãn. Nếu không phải cảm kích giả, ai sẽ nghĩ đến nàng đã bắt được thành tựu là vô số người cả đời đều không đổi kịp. Tư luật cuối cùng ngắm liếc mắt một cái ứng vãn, xoay người rời đi. Đêm đó, ứng vãn ra trên sân núi, xuất hiện một cái lén lút thân ảnh. Này lén lút thân ảnh đúng là ban ngày tú thẩm nhi tử. Hắn ban ngày nhìn đến ứng vãn tinh xảo kiểu nộn khuôn mặt liền có chút cầm giữ không được, dân quê không kiến thức hắn còn không có kiến thức, ở trong thành mặt cũng chưa thấy qua mấy cái có thể giống ứng vãn như vậy thiên nhiên xinh đẹp. Hắn nghe được ứng vãn đều là một người ở tại sau núi thôn, liền chính mình một người, đại buổi tối, cũng không người khác, liền động không nên động tâm tư. Nông thôn nữ hải đều ra mặt từ mỏng. Hắn đêm nay tới cường thượng gạo nấu thành cơm, còn không phải do ứng vãn không đồng ý. Trong lòng tự Mỹ, hơn nữa đại buổi tối, bốn phía một mảnh yên tĩnh, không có tiếng người, phóng đại nhân tâm trùng che giấu xấu xí dục vọng, Tú Thẩm Nhi tử nhìn ở sau núi lẻ loi một đống nhà ngói, lúc này sáng lên ánh đèn, càng có vẻ cô tịch. Hắn đi vào rào che trước cửa, thấy bên trong loang thoáng đi lại bóng người, vừa mới tâm thần rung động phải cưỡng chế kệ ra rào che môn. Đông nhiên liền cảm giác được chính mình cái hót như là bị trên đỉnh thứ gì. Có chút cứng rắn, lạnh băng, để ở hắn cái hót thượng. Hắn cả người đều cứng lại rồi. Khoe mắt dư quang, thấy bốn phía trong bóng tối, xuất hiện ba cái cao lớn đỉnh bạc thân ảnh, đều là thống nhất thân cao, an mặc thường phụ, lại đều là thống nhất túc sát hơi thở. Bọn họ trên mặt một chút biểu tình đều không có, từ trong đó một người cầm trong tay góc độ tới xem. Hắn cầm thứ gì để ở tú thẩm nhi tử trên đầu. Tú thẩm nhi tử không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. kia một khắc, hắn nghĩ tới một loại bình dân bá cánh căn bản chưa thấy qua đồ vật, thường Quả thực nước tiểu đều phải bị dọa ra tới. Hắn run run rẩy rẩy ngươi, các ngươi. Trong đó một người đã mở miệng, địa phương nào đều dám đến, hiện tại người lá gan đều lớn như vậy. Một thanh em khác có chút không kiên nhận nhớ tới, ứng tiểu thư muốn nghỉ ngơi. Nhanh lên giải quyết hắn, đường xảo đến ứng tiểu thư. Tú thẩm nhi tử chỉ nghe thấy những lời này, liền cảm giác cái hốt đột nhiên lọt vào đòn nghiêm trọng, kế tiếp, hắn liền cái gì cũng không biết. chương 28 gà con. Ngày hôm sau sáng sớm, thôn trưởng cấp ứng văn dẫn theo một lồng sắt gà con tới gõ cửa. Cấp, văn vãn, ngươi nói phải cho ngươi tìm, đều là người nhà quê thổ đất mới dưỡng gà mái già hạ trứng ấp ra tới, dùng tinh tế lưng dưỡng, thịt chất nhưng hảo trưởng thành tuyệt đối ăn ngon. Gà con nhóm một đám vàng ngóng ánh, nhìn hoạt bát hiếu động, ứng vãn lộ ra một kêu ý cười, cảm ơn thôn trưởng ra ra. Đều nói khách khí này gì? Ứng vãn vẫn là từ trong bao lấy ra tiền tới. 200 nguyên, nàng có thể cấp càng nhiều, nhưng là thôn trưởng sẽ không thu, ngược lại sẽ dọa đến hán. Thôn trưởng vừa thấy đến tiền liền xua tay, đều nói ngươi đừng cho ta tiền, một chút gà con ngươi cho rằng bao nhiêu tiền a Ứng bạn nhấp môi cười nói, đem tiền cưỡng chế nhét vào hắn ngâm đen thô lệ lòng bàn tay, "Thôn trưởng ra ra, việc nào ra việc đó, ngươi ngày thường giúp ta ta có thể tiếp thu, nhưng là tìm ngươi hỗ trợ chính là tìm ngươi hỗ trợ, nên cấp là phải cho. Ngươi như vậy, ta về sau cũng không tìm ngươi hỗ trợ, ngươi lấy đồ vẩn, ta cũng sẽ không thu, ta không nai mặt." Nàng đều nói như vậy, thôn trưởng Gia Gia trên mặt lộ ra một tia rung động, "Ngươi cùng ngươi Gia Gia, để Ai, tính tính. Hắn chỉ rút ra 100 nguyên, nói, không như vậy quý, này một lùng gà còn tử liền 100 trăm một chút, số lẻ liền tính. Ứng ban kiên trì nói, kia càng không thể tính, giữ lại tiền, người giúp ta nhìn mua điểm thức ăn chăn nuôi, ta phải dưỡng chúng nó. Nuôi lớn, hạ trứng, cũng có thể ăn thịt gà. Tự cấp tự túc. Hành đi. Thôn trưởng thu tiền, xem ứng ban trong ánh mắt càng nhiều một chút tư ái. Người đứa nhỏ này chính là như vậy thật thành. hắn biểu tình trợt biến đổi, có chút bắt quái hề hề, bất quá tối hôm qua thôn Hải Sơn ra một sự kiện, liền ngày hôm qua tới cái kêu bà điên tú thẩm biết không. Đêm qua người một nhà nghe nói cùng điên rồi dường như, dọn đi rồi, đi thời điểm tú thẩm lại khóc lại nháo, nhưng là đi thực mau như là quỷ đuổi đi dường như. Ứng văn chấp trước mắt, giống như không quá chú ý, phải không? Hôm nay sáng sớm thủ hạ người liền cho nàng hội báo. Không biết sống chết đổ vật tối hôm qua nghĩ đến tìm nàng phiên thoái, nếu không phải nhìn đối phương là người thường, nơi này lại là ở nông thôn địa phương, muốn đổi thành là ở cảng quan trọng địa phương, hắn trực tiếp đã bị tễ. Cho nên thuộc hạ người cho giáo huấn hạ lệnh cấm, không cho phép đối phương tái xuất hiện ở chỗ này. Tú thẩm nhi tử dọa muốn chết, không biết tướng văn đến tột cùng cái gì địa vị cũng biết không thể trêu vào. Suốt đêm cùng mẹ nó dọn đi rồi, vừa lúc đi đến huyện thành tân gia trụ. Ứng bán cũng không sợ hắn nói cái gì, thủ hạ người nếu liền điểm này sự tình đều làm không tốt, liền sẽ không bị phái đến bên người nàng tới. Thôn trưởng gật gật đầu, là lạc, toàn gia thiếu tâm quỷ không biết làm cái gì chuyện xấu bị dọa tới rồi. Thôn trưởng một câu nhưng thật ra nói đến trọng điểm, ứng bán cười cười, đem gà con nâng đi vào. Thôn trưởng xem nàng hiện tại trong viện ra dáng ra hình. Tinh tế vừa thấy giới còn sáng lên đôi mắt, vãn vãn hiện tại viện này chỉnh thật là đẹp mắt, so với chúng ta đều đẹp. Thôn trưởng bọn họ mấy năm nay đều lục tục tu nhà trệ, trong thôn mặt người hiện tại đều không lớn thích trước kia cũ nhà ngói, nhưng ứng vãn như vậy một lộng thôn trưởng cảm thấy liền tính là nhà ngói cũng đẹp cực kỳ. Bên ngoài là nhà ngói mái hiên, bên trong nhưng thật ra phô gạch, bố trí xinh đẹp cực kỳ. Ứng vãn chỉ là nhấp môi cười cười, chờ thôn trưởng đi thời điểm. Tặng một vài người khác cho nàng lá trả. Nàng không thích uống thứ này, thôn trưởng nhưng thật ra thích. chương 29 lâm mị đối thủ một mất một còn. Thôn trưởng chỉ tưởng bình thường đồ vật, cũng không cùng nàng khách khí, vui vẻ cầm đi. Thôn trưởng đi rồi, nàng lại bận việc một ngày, lần này còn lục tục thu được một ít đồ vật. Đều là tân gia điện, nhưng không phải nàng mua. Lờ cờ giờ tivi, tủ lạnh, phòng bếp đồ điện, tân giường trở, đầy đủ mọi thứ. Nhà máy hiệu buôn trực tiếp cấp vận lại đây, vốn dĩ người một nhà bên kia là quyết định mọi thứ đều cho nàng đưa định chế lại đây. Hiện tại phòng ở còn không có hảo liền tạm thời không cấp, không nghĩ tới lâm mị nhưng thật ra chú ý tới này đó. Nàng dù sao cũng là muốn trụ này phòng ở, cho nên là nên mua một ít đồ vật tới bồi thường một chút. Ứng văn suy nghĩ một chút, đảo cũng không cự tuyệt, tân gia điện dọn vào nhà, bố trí lên cẳng có một cái tân gia hình thức. nhà ngói chỉ có một tầng lâu. Ứng bán tính toán ở bên cạnh tái khởi một đống, dùng để phóng đồ vật cùng làm loại nhỏ phòng thí nghiệm. Phòng ngủ phòng nhưng thật ra có tam gian, nàng chính mình ở một gian, cấp lâm Mị để lại một gian, dư lại một gian dùng để làm thư phòng. Mà hiện tại còn xa ở thủy thành lâm Mị nghe nói ứng bán đem vài thứ kia cấp thu, trong lòng rốt cuộc hoãn một hơi. Ta còn sợ nàng không chịu thu. Lâm Mị lúc này ở phòng hóa trang, còn muốn đuổi một cái thông cáo. Người đại diện từ tiếu ngồi ở nàng bên cạnh trên sofa, cười nói, có cái gì không chịu, người đưa vài thứ kia đều là hàng hiệu gia điện, nhiều vô số thêm lên mau tiếp cận tiểu 10 vạn, nàng đều đồng ý lục tiết mục vì cái gì sẽ không thu. Lâm Mị vẫn là có chút lo lắng, ngươi nói nàng kia phòng ở là nhà ngói, nhưng là nhiều như vậy tân gia điện đều là thẻ bài hóa, đến lúc đó người xem thấy có thể hay không nói cái gì à. Có cái gì nói, chẳng phải sẽ biết là ngươi mua Ngươi tìm về chính mình mỗi mỗi, giúp đỡ nàng này đó không phải hẳn là sao. Lâm mị cười khổ một tiếng, những cái đó Giang Tinh khẳng định sẽ nói vì cái gì không trực tiếp cho nàng mua phòng ở. Ta liền tính nguyện ý mua, nàng không muốn đi chủ cũng không có biện pháp a Giang Tinh như thế nào biết ngươi mua không mua? Ngươi chỉ cần lục tiết mục, bọn họ nói cái gì đều có, nói nữa ngươi ản tỷ phan cũng không ít. Lâm mị là lớn lên minh diễm bức người cái loại này Mỹ. Không phải thực hợp người xem Duyên Thanh Xuân vô hại diễn bạo, cho nên án tỷ phan phần lớn nói lâm mị người cũng như tên, dài quá một chương hồ mị tử mặt, như vậy nữ tinh, vốn dĩ liền dễ dàng nảy sinh rất nhiều án tỷ phan. Nhưng nàng Mỹ, cũng là thật đánh thật. Lâm mị gật gật đầu, từ tiếu bên này nhìn di động cho nàng nói, mặt khác tiết mục khách quý ta đã biết là ai, tiết mục tổ lần này muốn truyền hình, thật đúng là danh tác, thỉnh trước kêu nhãn hiệu lâu đời ảnh đế nguyên quốc đô. Thượng tiết mục chính là hắn cùng hắn thê tử còn có nữ nhi. Mặt khác chính là gần nhất đại nhiệt cái kia nam tinh thương Tuấn cũng là người trong nhà cùng nhau, còn có một cái, người lão người quen Diệp nghe. Nghe được Diệp nghe tên, lâm mị dừng một chút, ngay sau đó khuôn mặt thượng hiếm thấy hiện ra một kia cười lạnh, thật đúng là thượng nào đều phải đổi theo. Từ tiếu cũng hử cười một tiếng, cũng không phải là. Lâm mị cùng Diệp nghe nhưng xem như là đối thủ. Mẫu chốt là này hai người còn không chỉ là ở giới giải trí, liền ở hào môn vòng cũng là. Lâm Mị là không chịu coi trọng lâm gia đại nữ nhi, diệp nghe lại là thập phần được sủng ái danh môn trí nữ. Hai người có thể nói là hai cái cực đoan. Diệp nghe bởi vì được sủng ái từ nhỏ đã chịu chính là quốc tế giáo dục, rất sớm liền xuất ngoại lưu học, không chỉ có co cao bằng cấp, học thành sau về nước còn cùng Lâm Mị tương đối, câu Lâm Mị kết giao một cái nhà giàu công tử. Ở biết lâm mị tiến vào giới giải trí sau, nàng cũng bảo. Lâm mị tiến vòng không có gì hậu trường cùng trợ rút, vị này liền không giống nhau. chương 30 đó là ta đệ đệ mội mội A. Diệp nghe tiến vòng liền xuôi gió xuôi nước, trong nhà mặt có tiền có thế cho nàng tạm không đếm được đại tài nguyên. Mặt lớn lên xinh đẹp nhưng là không bằng lâm mị như vậy lại người ấn tượng khắc sâu, trước sau có chút làm người sợ người lạ, bất quá tốt xấu danh tiếng không tồi, hơn nữa đại bài đại ngôn thêm thân ở phèn trong lòng bức cách rất cao, không phải giống nhau nữ tinh có thể tương đối. Hơn nữa bỏ được tạp tiền, trên mạng không tốt bình luận cơ bản đều sẽ bị xạ giao cắt bỏ rớt, không thấy được mấy cái kém bình. Cùng lâm mị hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là cực đoan, có người sủng hài tử vạn sự không lo. Hơn nữa Diệp nghe cậy đi rồi vài cái lâm mị đại nôn, hai người chi gian nói là có thủ hán cũng không quá. Từ thiếu cười lạnh nói, tốt xấu cũng là một cái danh môn thiên kim. Cái gì đều cùng ngươi đoạn, đến lúc đó vừa lên tiết mục, nàng tất nhiên là bảy ra chính mình cao bằng cấp bộ dáng còn có phú hào giai tầng sinh hoạt. Ngươi đâu, ngươi cùng chính mình muội muội ở nông thôn, hai người cái gì cũng đều không hiểu, này dư luận đối lập thật đúng là đánh so bản tính con tinh. Lâm Mị cũng biết điểm này, nàng cắn cắn môi, lại nói, nàng có tài nguyên có thể tiếp thu giáo dục, ứng bản vẫn luôn ở nông thôn, có thể đọc ra đại học đã xem như lợi hại. Ta chỉ cần cố tình tránh đi này đó phương diện, không đề cập tới này đó, liền sẽ không ra sai lầm, dù sao chúng ta mục tiêu đều là thượng song cái này tiết mục liền hảo. Chủ yếu là vì không bồi tiền, hiện tại cái gì tiết mục hiệu quả đều không ở lâm mị suy xét. Từ tiếu như mày, ngươi không đi để người khác đều sẽ cố tình đi để diệp nghe người nhà cùng huynh đệ tỉ mội đều là về nước tinh Anh, ngươi nếu là ở lâm ra bên trong còn có thể tương đối một phen. Hiện tại liền ngươi cùng ngươi muội muội, lấy cái gì đi so? Không cần nói cái gì, này đối lập đã ra tới. Lâm Mị bị nàng nói đau đầu, ta đây có thể làm sao bây giờ? Lúc trước tiếp tiết mục thời điểm ta như thế nào liền không nghĩ tới điểm này. Ta không nghĩ tới trong nhà mặt người sẽ liều chết không đồng ý. Chẳng sợ chính là ra một cái đệ đệ muội muội cùng nàng ở bên ngoài lục tiết mục đều hảo. Tư Tiếu Ta đến bây giờ đều không rõ ngươi như thế nào liền không trải qua ta đồng ý, đem này tiết mục cấp tiếp. Lâm Mị Nàng lúc ấy khả năng đầu góc làm nghệ ngội. Từ tiếu cũng thở dài nói, hiện tại duy nhất không tồi địa phương chính là người mội mội lớn lên thiệt tình đẹp, đây cũng là chúng ta lớn nhất ưu điểm. Chỉ cần ngươi hảo hảo nắm chắc, hiện tại đại bộ phận người xem đều xem mặt, làm nàng bày ra đơn thuần thiện lương một mặt thì tốt rồi không cần ở phát sóng trực tiếp chung hỏi nàng một ít nan kham vấn đề, thì như Mỹ phẩm dưỡng ra đại thẻ bài định chế này đó, người tốt nhất đừng cùng nàng thảo luận. Lâm Mị nói, ta biết, ta lại không phải ngốc, ta nói như vậy không phải kích thích nàng sao. Nhưng là đi, nàng cảm giác ứng vãn kia thanh thanh lánh lanh bộ dáng, rốt cuộc có thể hay không đủ kích thích đến, vẫn là một vấn đề. Tư tiếu nói, tiết mục tổ bên kia cho ta nói, không chỉ có muốn ngươi một người ký hợp đồng, Mội mội của ngươi cũng yêu cầu ký hợp đồng, cho nên cái này cuối tuần bọn họ sẽ đi thôn hoa dương cùng ngươi mội mội ký hợp đồng. Ngươi còn có cái thông cáo không thể qua đi, đến lúc đó liền từ ta qua đi. Lâm Mỹ nghe thấy lời này, gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói, ta ngày mai không phải muốn đi nêu gióp chụp một chi quảng cáo sao. Ta cho nàng mang điểm đồ vật trở về, ngươi đến lúc đó qua đi thời điểm mang cho nàng. Từ thiếu hử cười một tiếng, ngươi bệnh cũ lại tái phát. Ngươi xem ngươi cho người già kia hai cái bạch nhãn lang mua nhiều ít đồ vật, hoa cũng có mấy trăm vạn hơn 1000 vạn đi, này hai bạch nhãn lang nhận ngươi sao?" Lâm Mị trên mặt có ti chật vật, "Kia cũng là người nhà của ta, ta đệ đệ muội muội a." Từ Tiếu chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chương 31 nam nhân kia. Mười ngày qua đi, thôn Hoa Dương tu lộ có thật lớn tiến triển. Thôn trưởng liền chưa thấy qua tu lộ như vậy nhanh chóng. Trực tiếp đem trong núi một cái lộ đả thông, cấp thôn hoa dương liên thông đi ngoại giới lộ. Hiện tại bắt đầu tu sửa phụ cận con đường, bất quá ngắn ngủn 10 ngày thời gian mà tôi thôn hoa dương liền bắt đầu đại biến dạng. Thì công đội còn thuận tiện tự cấp thôn hoa dương trong thôn mặt làm trăng hoàng, bùng đất mặt đất tất cả đều sửa chữa lại thành nhựa đường lộ, ngạnh sinh sinh cấp trung gian cách một cái đạo ra tới. Này hết thảy, thôn trưởng đều là mờ mịt. Hắn căn bản là không biết tu lộ vì cái gì còn mang tu thôn. Bởi vì kế hoạch quá lớn, hơn nữa tình hình giao thông phức tạp, hắn cũng không biết, nguyên bản thi công đội hứa hẹn chính là 10 ngày trong vòng thu phục hiện tại muốn kéo dài. Đương nhiên, ứng vãn cũng không thèm để ý. Tân con đường lập tức liền phải khai thông, từ tiếu cùng tiết mục tổ giám chế ở tới trên đường thấy quanh thân khí thế ngất trời cảnh tượng, có chút kinh ngạc, thôn hoa dương đây là ở tu lộ sao. Giám chế nhìn có chút mê mang, hình như là Tu lộ khá tốt đi, tu lộ không phải phương tiện Chúng ta tới thời điểm đều chuyển mấy tranh xe, ngồi mấy cái giờ Ta mong đều phải ngồi đau Lâm mị muội mội này trụ địa phương cũng quá chật đi Từ thiếu cũng có chút khó mà nói Rốt cuộc lâm mị mội mội ở tại loại địa phương này Đại gia trong lòng đều thực kinh ngạc Cái này tiết mục tổ gọi là người một nhà thời gian Đơn giản thô bạo Đương nhiên cũng không hạn chế cần thiết có phải hay không muốn người một nhà tham gia, giống lâm mị loại này liền thuộc về tương đối ngoại lệ. Từ tiêu chỉ là nhìn bên ngoài khí thế ngất trời cảnh tượng, đặc biệt này công trình giống như còn man to lớn, không khỏi có chút giật mình, lúc này mới mấy ngày thời gian, thôn Hoa Dương liền bắt đầu có biến hóa, này biến hóa còn khá tốt ta. Bọn họ lái xe trực tiếp đi vào ứng bán trụ sau thôn trên sườn núi khi, nên diện cùng một chiếc xe hơi cho nhau bỏ lỡ. Từ Tiếu Cùng giảm chế vừa chuyển đầu, liền thấy một cái ngồi ở bên trong xe nam nhân. Lúc ấy khiến cho Từ Tiếu Cùng giảm chế hít hà một hơi. Không ngoài mặt khác, chủ yếu là kia nam nhân mặt, gần là kinh hồng thoáng nhìn, đều làm người cả đời khó quên kinh diễm. Hắn cánh tay đáp ở cửa sổ xe bên cạnh, khuôn mặt vừa lúc ở xem bên ngoài, ngón tay thon dài tiêm còn kẹp một cây tê điên. liền tính là như vậy, cũng ngăn không được đối phương cao quý khí tràng. Đặc biệt là cặp kia đôi mắt Ở thâm thúy mi cốt hạ, ẩn chứa một mặt khác cảm xúc. Ở cùng các nàng bỏ lỡ khi, mang theo một ít nghiền ngấm lạnh lẽo không mang theo bất luận cái gì cảm tình nhàn nhạt thoáng nhìn, phẳng phất chỉ là xem ven đường hoa dại cỏ dại giống nhau, chút nào không thèm để ý, trong trẻo sâu thẳm liếc mắt một cái liền làm người run. Xe thực mau bỏ lỡ, bất quá ngắn ngủn một cái trước mắt, từ tiếu cùng dám chế phi thường có ăn ý quay đầu tiếp tục nhìn chiếc xe kia xem ông. Giám chế nhịn không được phủng mặt hét lên một tiếng, vừa mới người kia, cũng quá xoái điểm đi. Ta có phải hay không xem hoa, như thế nào sẽ có như vậy xoái? Từ tiếu cũng thập phần tán đồng, ngươi hẳn là không thấy hoa, ở ta nhận tri, đây cũng là ta xem qua xoái nhất, quá có khí chẳng, nhìn dáng vẻ của hắn cùng ăn mặc không giống như là dân quê a, như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Về nhà thăm người thân, giám chế chỉ có thể nghĩ đến này lý do đồng thời kích động cùng tiếc nuối cùng tồn tại, chính là khai quá nhanh, nếu là ở ven đường ta khẳng định dừng lại muốn hắn điện thoại, ngươi không phải người đại diện sao, ngươi nếu là ký hắn, ngươi bảo à, từ thiếu ngươi xem hắn ngồi chiếc xe kia, nhìn kỹ xem, liền tính liếc mắt một cái bỏ lỡ, sơn thôn đường nhỏ tốc độ xe không nhanh như vậy, nhìn kỹ vẫn là có thể thấy rõ ràng thẻ bài, là phàm nhân không thể mơ đước xe, giám chế, Trường 32 một người một nửa thù lao. Các nàng chắc chắn vừa rồi gặp được tuyệt đối không phải một người bình thường. Nhưng là lại không biết nên thượng nào đi tìm tung tích của đối phương. Hơn nữa hiện tại vẫn là ứng vãn sự tình quan trọng nhất. Giám chế chính là phụ trách tới cùng ứng vãn kỳ hợp đồng. Nàng chủ yếu là tưởng tự mình nhìn xem lâm mị muội muội Trừ này đó ra chính là lái xe tài xế, còn giám chế pháp vụ bộ nhân viên công tác. Đi tới rào tre ngoài cửa. Từ tiếu thấy môn vừa lúc không có quan, thăm dò vừa thấy, ứng vãn ngồi ở bàn đu dây giá thượng, trong tay mặt phủng một quyển chuyện tranh thư, đón gió nhẹ lung lay, hảo không thích dí bộ ráng. Từ thiếu kêu một tiếng, ứng vãn, ứng vãn chuyển qua đầu tới. Từ thiếu là có chút kinh ngạc, các nàng mới đi rồi ngắn ngủ mấy ngày, không nghĩ tới ứng vãn ra đã có thật lớn biến hóa. Sân bị khai khẩn ra tới chia làm mấy khối, hồ nước cùng dây nho cái giá lẫn nhau chiều ứng. Thổ điệu bên trong mấy chỉ gà con đang ở khắp nơi chạy tới chạy lui. Trung gian có một tòa nhỏ nhỏ cầu hình vòm, bên tay phải là một tòa đỉnh hóng gió. Bốn phía đều đường thật lớn rào tre tường cấp che đậy lên, tường bên trong còn bỏ từng sợi mở ra kiểu diễm đoá hoa dây đẳng, từ thiếu nhận không ra này đó hoa thuộc về cái gì chủng loại, chính là đủ mọi màu sắc, vây quanh ở trên tường, đặc biệt đẹp. Ngồi ở bàn đu dây giá thượng nghe dốc rách nước chảy thanh, Cuộc sống này miễn bản có bao nhiêu thích ý. Giam chế bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình trong tưởng tượng cái loại này rách tung tué ở nông thôn nhà ngói, hiện tại vừa thấy, cùng chính mình trong tưởng tượng có rất lớn chênh lệnh. Hoàn cảnh không tồi sao. Mỗi người có mỗi người theo đuổi, loại này phong cách rõ ràng đặc biệt thích hợp những cái đó muốn ẩn cư núi rừng người hảo tưởng, này tiểu kiểu nước chảy nhân ra phong cách, quá làm người nhưng. Đặc biệt là ngồi ở từ giữa cái này nữ hài ăn mặc một kiện bên người màu trắng mỏng áo lông cùng quần jean, gió núi thổi, có nhàn nhạt lạnh lẽo, liền ăn mặc nhiều chút. Nàng chắt viên đầu, phát gian rũ xuống vài sợi hơi cuốn khúc tinh tế, có vẻ thanh thuần khả nhân. Minh Diệm ngũ quan lại là che giấu không được tinh xảo xinh đẹp, nàng không có hoa trang, liền đã cũng đủ mỹ. Từ tiếu che giấu trụ chính mình kinh ngạc, nhìn ứng văn nói, tỷ tỉ, tỉ ngươi thêm quá hiệp ước về sau, còn cần ngươi lại ký hợp đồng một lần. Cho nên chúng ta hôm nay tới là tới tìm ngươi ký hợp đồng, chờ ngươi ký hợp đồng xác định sau, chúng ta sẽ ở trên mạng thả ra tiết mục chính thức tin tức, ước chừng còn có nửa tháng, tỷ tỷ ngươi liền tới đây." Ứng Văn nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, ân. Nghe đích xác có cái loại này vị." Giám Trê bắt đầu còn tưởng Lâm Mị muội muội là bộ dạng gì, hiện tại vừa thấy, nàng liền biết, đến lúc đó tiết mục tất nhiên sẽ thực xuất sắc. Lâm Mị cái này nông thôn muội muội Cho người ta cảm giác vẫn là tương đương ngoài ý muốn, ở tại như vậy địa phương, chẳng sợ chính là nói cái này lâm mị mội mội không có gì quá lớn ưu điểm, chỉ là mặt Mỹ điểm này, cũng đã thắng được một bộ phận người xem mắt duyên. Từ tiếu đẩy đẩy giam chế, giam chế mới lấy lại tinh thần, từ nàng trong bao lấy ra một sốc văn kiện tới. Chúng ta nguyên bản thương định hảo, tỷ tỷ ngươi lục cái này tiết mục là 1.000 vạn thù lao đóng phim, chỉ là các ngươi tình huống đặc thù. Cho nên ngươi tỉ nói, này tiền có ngươi một nửa. Thiêm hiệp ước là vì bảo đảm không thể trước tiên để lộ bí mật, ngươi cảm thấy như thế nào. Ứng vãn nhìn về phía tư tiếu, tư tiếu hướng về phía ứng vãn gật gật đầu. Này thật là lâm mị đáp ứng. Không ngừng là này 500 vạn, lúc trước các nàng nói chỉ cần ứng vãn đáp ứng rồi, còn có 100 vạn thêm vào thù lao, đều là phải cho nàng. Tư tiếu là có chút thì đau, nhưng ai làm lâm mị chính mình đồng ý đâu chương 33 liền tính là thân nhân cũng không có ở bên nhau tất yếu. Ứng vãn không có nói bất luận cái gì lời nói, đi tới đem hiệp ước tiếp nhận đi, một sắp hiệp ước mấy chục trăng giấy, nàng xem bay nhanh. Từ tiếu cùng giám chế đều cảm thấy nàng chỉ là tùy tiện nhìn xem mà thôi, nàng ước chừng cũng xem không hiểu, hơn nữa xem nhanh như vậy, rõ ràng là không có nghiêm túc xem. Ứng vãn, có thể, đều là một ít quen dùng hợp đồng nhàm chán vụn vặt điều khoản. Nàng lấy quá bút, ở đỉnh hóng gió bên trong ngồi xuống, đem tên của mình ký đi lên, còn che lại dấu tay. Thấy ứng vãn ký tên, từ tiếu trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giám chế cùng tài xế đi đối hợp đồng thủ thuốc khi, nàng từ trong xe mặt lấy ra một cái đóng gói tinh mỹ tối giấy, lại đây đưa cho ứng vãn. tỷ tỷ ngươi đi lưu giúp cho người mua. Ứng vãn hơi hơi bẹp bẹp giữa mày. Từ tiếu trong lòng ngảy dựng, nói thật. Nàng không hiểu làm ứng vãn cái này bẹp mi ý tứ. Người bình thường thu được tỷ tỷ lễ vật, đều làn lên cao hứng đi. Nàng là thật sự một chút cao hứng đều nhìn không ra tới. Chính là kia thanh lãnh cảm giác. Từ tiếu không khỏi có chút vì lâm mị thở dài, này nên sẽ không cũng là cái bạch nhãn lang đi. Bất quá này cũng không dám nói, có bạch nhãn lang, lâm ra gen bên trong cũng có lâm mị như vậy thiếu tâm nhãn. Chầm tư mười mấy giây, ứng vãn nhìn chầm chầm kia túi giấy. Mới tiếp qua đi, nàng mở ra, từ tiếu ở bên cạnh giải thích nói, cũng không biết ngươi thích cái gì, xem ngươi trên tay cũng không mang đồ vật cho ngươi mua một chuối lắc tay, đừng ghét bỏ. Túi giấy bên trong là một cái tinh mỹ hộp lại mở ra, bãi một chuối lắc tay. Có bốn lá lắc tay, hình thức đơn giản, lại đẹp. Ứng ban ru ru mắt tử, từ tiếu xem nàng bộ dáng này không biết nàng rốt cuộc có phải hay không thích. Đem lâm mỹ giao cho nàng khi thấp thỏm nói tất cả đều nói ra, tỷ tỷ ngươi nói nàng hiện tại mới vừa đem ngươi nhận trở về, ngươi mang theo cái này điệu thấp một ít, chờ lục xong tiết mục lại cho ngươi mua càng tốt. Ứng bán dư quang hơi hơi phiết lại đây, phục lại thu trở về, lắc tay nhưng thật ra đem ra, mang ở trên cổ tay, ngươi có thể trở về nói cho nàng, ta ngày thường không thích mấy thứ này, cũng không thiếu, nàng đưa cái thứ nhất lễ vợ, ta liền nhận lấy. Về sau không cần lao lực tâm tư mua này đó, ta đáp ứng rồi nàng lục tiếp mục, liền sẽ không có khác ngoài ý muốn. Từ tiếu tự động bỏ qua cũng không thiếu cái này từ, chỉ nói, nàng cũng không biết nên như thế nào đối với người, rốt cuộc ngươi là nàng thân mội mội. Nàng chính là trong đầu trang hồ nháo. Từ tiếu là đứng bên ngoài người góc độ tới nói, lâm mị đối trong nhà mặt hai cái đệ đệ mội mội có thể nói là đảo tim đảo phổi, nhưng nào thứ lâm mị cùng trong nhà mặt người có tranh chấp. Khi hai cái bạch nhãn lang là đứng ở nàng bên này, ngày thường đòi tiền thời điểm nhưng thật ra tỷ tỷ kêu đến cần mẫn, mỗi lần cứ gọi điện thoại tới tất nhiên là muốn đủ loại đồ vật, chưa bao giờ có ngoại lệ. Cái này ứng bán nhìn tính tình lãnh, nhưng thật ra không cầu nàng tỷ tỷ đồ vật, chính là quá nhạt nhẽo. Cũng không biết về sau lục tiết mục nàng hai đến tột cùng muốn như thế nào ở chung. Tư tiêu có điểm phát sầu. Ứng bán đứng lên, nói, trên thế giới này, liền tính là thân nhân cũng không có cần thiết ở bên nhau tất yếu. Lục xong cái này tiết mục, chúng ta liền từng người không liên quan. Từ tiêu có chút kinh ngạc, ngươi thật không quay về. Một chút ý tưởng đều không có. Liên tính không trở về nhà, ngươi cũng có thể cùng lâm mỹ liên hệ à, ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ, có cái giúp đỡ người không tốt sao. Ứng vãn nhàn nhạt nói, rồi nói sau, ta muốn bắt đầu vội sự tình, ngươi còn có việc sao. Đối phương hạ lệnh chúc khách, Tư tiếu tự nhiên cũng không hào đãi, thở dài một hơi liền rời đi. chương 34 thu tiết mục tin tức công khai. Ứng văn nấu cơm ăn ngon, tư tiếu còn tưởng rằng có thể cọ một bữa cơm. Đối phương không mở miệng, nàng cũng ngựa ngùng ra mặt thật hậu lưu lại. Tới rồi bên ngoài khi giám chế đã đem hợp đồng chuẩn bị cho tốt, để lại một phần cấp ứng vãn, nhìn nhìn thời gian nói, chúng ta phải nhanh một chút chạy trở về, mặt sau còn có rất nhiều sự tình muốn nội. Sau tuần chúng ta liền chính thức công khai tiết mục truyền phát tin thời gian, phát sóng trực tiếp ngôi cao cũng liên hệ hảo, từ thiếu, lâm mị bên kia ngươi nhớ rõ làm nàng hảo hảo chuẩn bị. Giám chế hướng về phía nàng nháy nháy mắt, liền tính là nông thôn, nhưng ta xem cái này mội mội có điểm không giống nhau, lớn lên đẹp như vậy, vạn nhất tiết mục có ngoài dự đoán hiệu quả, đối lâm mị nhân khí cũng có chỗ lợi sao. Ngươi còn có thể hỏi một chút ngươi cái này mội mội có hay không hứng thú tiến vào giới giải trí. Từ tiêu lắc đầu, ngươi đừng nghĩ, nàng không có hứng thú. Ứng vạn đối giới giải trí có hay không hứng thú, chỉ là dùng mắt thường xem là có thể nhìn ra tới. Giám chế chỉ là tùy tiện nói nói, hiện tại sự tình chuẩn bị cho tốt, bọn họ tự nhiên ngay lập tức đuổi đi trở về. Kế tiếp mấy ngày, tiết mục tổ ở trên mạng chính thức công bố tiết mục truyền phát tin thời gian. Người một nhà thời gian V, người một nhà thời gian đem tại hạ đầu tháng chính thức phát sóng. tiết mục chọn dùng hoàn toàn mới truyền phát tin phương thức, liên hợp A Miêu phát sóng trực tiếp ngôi cao cùng nhau tiến hành tại tuyến phát sóng trực tiếp, mỗi tháng tiến hành một vòng phát sóng trực tiếp, mỗi ngày 8002000, mọi người cùng mình tinh cùng nhau, thể nghiệm bọn họ sinh hoạt. Làm chúng ta cùng ảnh đế Nguyên Quốc Đô, châm biến nữ vương Diệp Nghi, quốc dân tiểu tân thịt khung thuần, Lâm Mị cùng nhau tiến hành một vòng vui sướng thời gian. Vậy bùa nhiệt bình, ngao ngao ngao ngao ngao thiên A này cái gì thần tiên đội hình. Nguyên quốc đô lão sư cư nhiên đều rời núi. Vậy bùa nhiệt bình, mẹ ai, Diệp nghe cùng lâm mị không đều là danh môn thiên kim sao. Chúng ta đây chẳng phải là có thể đi theo hảo cùng nhau nhìn xem kẻ có tiền sinh hoạt đều là thế nào. Vậy bùa nhiệt bình, chờ mong tốt nhất Khương Tuấn vì ta phương Khương Tuấn hộ giá hộ thống. Chờ mong nhìn đến Khương Tuấn mụ mụ giáo dục nhi tạp 23333. B bộ Nhiệt Bình nghe nói người khác đều là người một nhà liền Lâm Mị là cùng chính mình muội muội nghe nói cái nàyội muội vẫn là mới vừa tìm trở về nông thôn muội muội Lâm ra không tham gia sao thảm như vậy sao vậy B bộ Nhiệt Bình người khác đều có tiền tố tử liền Lâm Mị không có phẩm phẩm ngườii thiết tế phẩm tiết mục tổ như vậy vậyê tưởng diệp nghe còn trang biến nữ Vương hẳn là thêm cái cường phủ sỉ nục vậy B bộ Bình tiểu đạo tin tức Nghe nói Lâm Mị không phải cùng chính mình người trong nhà, là cùng chính mình vừa mới tìm trở về một cái muội muội này muội mội từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, Lâm ra trước mắt giống như còn không chịu nhận. Đồng tình Lâm Mị Tin tức một công bố, về bộ trực tiếp tạc phiên. Đầu tiên chính là cái này, đội hình là không gì sánh được xa hoa, hơn nữa là tiến hành tại tuyến phát sóng trực tiếp, này nhưng chọc chúng hiện tại quảng đại cư dân mạng nhóm dê điểm. Khương Tuấn là nhân khí tiểu thị tươi. Vậy bố lưu lượng vốn dĩ liền tạc, mà nguyên quốc đô là lao ảnh đế, tác phẩm luôn luôn chất lượng bảo đảm, ở quảng đại nhân dân trong lòng hình tượng thực hảo, uy vọng cũng cao, thả một đôi nhi nữ nghe nói đều là đẹp kinh người, khiến cho không ít người chờ mong chú ý. Mà Diệp Nghe bản thân liền cùng Lâm Mị không đối bản, liên quan các nàng fan cũng sẽ quá. Hai người đều là danh môn thiên kim, nhưng Diệp Nghe rõ ràng thoạt nhìn đãi ngộ treo lên đánh Lâm Mị Tự nhiên khiến cho Lâm Mị các fan trong lòng không quá chịu phục. Hiện tại Tiết Mục Trung Công khai lưu trình, còn ám chọp chọp giẫm Lâm Mị, này liền làm người vô pháp nhịn. Tiết Mục còn chưa phát sóng, nhiệt độ trực tiếp trời cao, sẽ kêu kêu một cái trời đất tối tăm. Chương 35 khắc phục khó khăn hy vọng. Tại đây trong đó, Lâm Mị nông thôn muội muội cũng lặng lẽ thượng một cái hot search. Bởi vì hiện tại không có bất luận cái gì tin tức, chỉ có một ít tiểu đạo tin tức. Cho nên mọi người đều không biết cái này nông thôn muội muội hay không là thật. Lâm ra người không bồi lâm mị tham gia tiết mục điểm này, khiến cho người kinh ngạc. Cách vách diệp nghe nổi danh ca ca ở trước tiên liền chuyển phát huệ bù, tỏ vẻ người một nhà chờ mong đại gia chú ý. Internet cảm kích người không ít, có chút người muốn đục nước béo cỏ, càng nhiều tiểu đạo tin tức liền bạo ra tới. Nói lâm mị ở lâm Gia không được sùng ái, lần này lục tiết mục trong nhà mặt không đồng ý cũng không có gì hiếm lạ. Nếu không phải đột nhiên toát ra một cái mất tích nhị muội Lâm Mị lần này tiết mục căn bản không biết như thế nào lục, còn gặp mặt Lâm bồi thường vấn đề, chính là một cái nông thôn muội mội, cũng muốn căng ra đầu lục đi xuống. Internet vốn dĩ chính là các loại cá nhân đều có, có người cảm thấy nghi hoặc, cũng không thiếu có người làm thấp đi nông thôn sinh ra Lâm Mị muội muội Vậy bộ nhiệt bình, cơ hồ đã nghĩ tới cái kia lệnh người hít thở không thông cảnh tượng, Lâm Mị nông thôn muội mội, từ nhỏ mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, dáng vẻ quê mùa, chữ to không biết, cùng chính mình tỉ tỉ cùng nhau đối mặt ca mạ giác, lâm mị này ý đồ đáng chết ta, đây là cố ý đi, làm một cái nông thôn muội muội cho chính mình làm đối lập Vậy bộ nhiệt bình, có câu giảng câu, hiện tại rất nhiều nông thôn địa phương không thể so trong thành thị kém, giao thông mua đồ vật cái gì đều phương tiện, nông thôn muội tử làm sao vậy, nông thôn muội tử nhất định phải hoàng thổ hướng lên trời xuyên thổ. Ngươi sống ở trước thế kỷ. Ngươi không biết hiện tại 9 năm giáo dục bắt buộc. Nhiều ít dân quê vào đại học ngươi không biết sao. Vậy bộ nhiệt bình, địa vực kỳ thị đều là rất rưởi Chuyện này trước xã không xã nông thôn, liền nói lâm mị cùng chính mình mỗi mội thu tiết mục, vì cái gì không phải cùng người nhà. Việc này có điểm vi diệu A. Vậy bộ nhiệt bình, cách vách ra tất cả đều là đại đô thị xã hội tinh anh, thật nhiều đều là ra quá quốc lưu quá học. Kiến thức đều là các loại đại bài các loại cao cấp nơi, Lâm Mị cùng chính mình nông thôn mội mội, nghe nói vẫn là ở nông thôn địa phương lục tiết mục, nàng đều không xấu hổ sao. Lâm Mị nhìn đến này đó tin tức thời điểm, chẳng sợ sớm có chuẩn bị, vẫn là bị chọc tức thiếu chút nữa tạp di động. Bọn họ có bệnh đi, nói ta áp độc, nói ta cố ý làm đối lập. Nàng đều là bị buộc không có cách nào, bằng không nàng cũng không nghĩ làm ứng vãn thượng tiết mục. An ủi nói, Ít nhất ứng bán không phải bọn họ trong tưởng tượng bộ dáng. Ngươi nhìn xem những người khác đều là nhìn bài một điệu, cũng phải nhìn xem chúng ta ở nông thôn sinh hoạt. Ngươi mỗi ngày giúp ứng bán dưỡng gà không thoải mái sao? Lâm Mị Lâm Mị vừa muốn khóc, nàng hẳn là không lên mạng đi. Ta đều bị mang thói quen, nhưng nàng chỉ là một người bình thường. Nàng nếu là nhìn đến này đó bình luận, trong lòng nhiều không dễ chịu. Tư tiếu nói, ta đã tìm người đem nàng tin tức tận lực cắt bỏ. Này tuyệt đối không phải trùng hợp, là có người cố ý đem nàng tin tức thả ra, muốn khơi màu tranh trước, tiết mục tổ bên kia muốn nhiệt độ, bọn họ mới sẽ không quản này đó. Lâm mị cắn răng nói, trừ bỏ dịp nghe cái kia thiện nhân, ta không thể tưởng được người khác. Từ thiếu lắp bắp kinh hãi, hư. Tổ tông, ngươi liền tính lại không thích, ta nói bao nhiêu lần, không thể mắng chửi người người tốt xấu cùng nàng giống nhau đều là danh môn thiên kim. Ngươi tưởng bị đối lập thảm hại hơn sao? Hiện tại sự tình đã như vậy, vậy lợi dụng hữu hạn tài nguyên đi khắc phục khó khăn, ngươi hiện tại xoay người hy vọng, liền ở ứng bãn trên người. Chương 36 như bức ca. Lâm Mị vẫn là có chút khó xử, chính là lục cái tiết mục, chúng ta nên làm cái gì? Tư Tiếu nói, nàng nói chính mình tốt nghiệp đại học, ngươi có hay không hỏi qua nàng là cái gì tốt nghiệp đại học? Lâm Mị nói, ta hỏi, nàng chê ta nói nhiều. Từ tiếu, nàng che che mặt, kia đại khái chính là trường học không tốt lắm cho nên không nghĩ nói ra, kia điểm này liền không thể trở thành cậy vào điểm. Ngươi kế tiếp nhiệm vụ, chính là muốn đi khai quật ngươi mội mội ưu điểm, ngươi phải biết rằng ngươi mội mội liền tính sinh ra ở nông thôn, cũng là có không giống nhau địa phương. Nàng hiện tại quang sinh đẹp điểm này liền ngoài dự đoán mọi người, ta không tin nàng trừ bỏ đại học không có mặt khác, nàng đều 24, chẳng lẽ không đi ra ngoài công tác. quá? Lập cái tự lập tự cường nhân thiết đều được Lâm Mị có chút nghi hoặc Nàng 24 Nàng ra ra hẳn là rất sớm liền qua đời Nhiều năm như vậy đọc sách Nàng hẳn là chính mình tích có học phí đi Đối Từ tiếu nắm tay gõ hạ một cái tay khắc lòng bàn tay này có thể trở thành chúng ta điểm Ngươi chỉ cần khai cuộc nàng này đó vất vả sinh hoạt là được Nàng sinh ra ở nông thôn Không thể trách nàng Là muốn trách cha mẹ ngươi Nhưng nàng sinh ra ở nông thôn còn có thể tự mình cố gắng tự lập chính mình kiếm học phí đọc đại học. Đây là thực tốt điểm, nàng lại lớn lên xinh đẹp, dẫn người đồng tình là một giây. Lâm Mị có chút biệt hữu, ta như thế nào cảm thấy nàng giống như không cần người khác đồng tình. Nàng thật là tưởng tượng không ra ứng vãn trên người yêu cầu người đồng tình điểm. Từ tiếu xoa xoa giữa mày, ta đều nói chỉ là tìm điểm lập cá nhân thiết, bằng không ngươi này tiết mục muốn như thế nào lục đi xuống. Người khác đều là đi các loại xa hoa nơi trường kiến thức, người liền cùng ứng vãn đánh cảm tình bài A. Lâm mị, ta thử xem. Từ tiếu nói cũng là một cái điểm, nói cách khác này tiết mục thật đúng là tìm không thấy biện pháp lục đi xuống. Mỗi ngày hai người ngồi ở cùng nhau quang dương mắt nhìn. Ứng vãn nhìn di động thượng liên tiếp tin tức, thấy nông thôn muội mội, lâm mị thật đáng thương, lâm mị thật ác độc đủ loại dị dạng ngôn luận, cười khẽ một tiếng. Internet kỳ thật nàng ngẫu nhiên sẽ nhìn xem, chỉ là quá ít, đại bộ phận vẫn là chú ý biệt quốc hướng đi, lấy này tới phỏng đoán một chút sự tình phát triển. Minh tinh căn bản là không quen biết. Nàng là hiện tại mới phát hiện chuyện tranh kỳ thật cũng có thể nhìn xem, những cái đó không thể tưởng tượng thiên mã hành không chuyện xưa cho nàng đuổi rồi thời gian. Học thuật thượng cũng không phải mọi người đều thực nghiêm túc. Giáo nàng giáo thụ thường xuyên ở học thuật tham thảo sẽ thượng lôi kéo nàng cùng nhau nói ai ai nhà ai giáo thụ lao bà xuất quỹ, ai ai ai mang thai muốn xin nghỉ trường học không đồng ý, đại gia sinh hoạt, cũng là có như vậy điểm sinh hoạt hơi thở. Bất quá này đó mắng chửi người, thiên kỳ bách quái, thật đúng là chính là mắng ra đa dạng. Xem ra lâm mị danh tiếng là thật sự không thế nào hảo. Diệp nghe Nàng nhìn một chút Diệp nghe tư liệu, chỉ là một cái dâu rìa nữ nhân. Trượt vài cái đã đi xuống ngồi bù Lúc này một chiếc điện thoại đánh tiến vào Nàng một chuyển được chính là đối phương Tạc hề hề thanh âm Ta ở trên mạng có phải hay không thấy được tin tức giả Cái kia lâm mị không phải ngươi tỷ tỷ đi Ứng vãn câu môi Ngươi từ nào biết Xách Đối phương nói Xem ra quả nhiên không phải tin tức giả Đợi chút Ngươi là lâm mị muội muội Cái kia muốn tham gia tiết mục nông thôn mội mội là ngươi Ứng vãn nhàn nhạt nói Đúng vậy T. Đối phương hít hà một hơi, phản phất nghe được tận thế tin tức Đại bốt, dân quê, chữa to không biết, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời. Nghiêu bức ca. Trường 37 Hợp tác. Đối diện người là ứng ván công ty phó tổng bạch ngai. Trước kia cũng là ứng ván học sinh, tốt nghiệp rất sớm, liền giúp đỡ ứng ván làm việc. Cũng là một vị thiên tài, chỉ là so sánh với ứng ván tới nói, hắn không như vậy nổi danh thôi. Nhưng cũng là người thường nhìn lên người xuất sắc. Cùng ứng vạn bất đồng chính là, hắn ở quản lý phương diện có phi thường kinh người thiên phú, hơn nữa tính tình hướng ngoại giỏi về giao tế, quả thực trời sinh chính là vì kinh thương mà sinh. Ứng vạn rất khó có xem đập vào mắt người, hắn là trong đó một người. Ai làm nàng thiếu quản lý nhân tại đâu? Bạch ngai từ hấy bộ thượng nhìn đến tin tức cũng đã đủ kinh ngạc, chủ yếu là biết buộc có một cái trong truyền thuyết không có nhận hồi gia đình. nói thật Có thể sinh ra bột người như vậy, quả thực là phần mộ tổ tiên thượng liên tục mạo tám đời khói nhẹ đi. Đến nỗi vì cái gì buột không quay về, kia không hề bạch nhai suy xét trong phạm vi. Hiện tại biết bột muốn thượng phát xong trực tiếp tiết mục lại thấy được trên mạng bình luận. T. Bạch nhai hít hà một hơi, chỉ cảm thấy đến lúc đó học thuật giới thay ứng vãn thượng phát sóng trực tiếp bị người nói như vậy, sẽ nổ mạnh đi. Hơn nữa, nàng cư nhiên thật sự thượng đáp ứng thượng tiết mục Trước kia đài truyền hình còn phải cho nàng làm phim phóng sự nàng cũng chưa đồng ý. Bạch Nhai không thể tưởng tượng cắt đứt điện thoại, ứng văn lại cảm thấy không sao cả. Trên mạng người nói như thế nào đều không thể ảnh hưởng đến nàng nửa phần, nàng hiện tại duy nhất sự tình chính là đem chính mình tiểu ra chậm rãi thu thập lên. Thực mô thực nghiệm thiết bị cũng cho nàng lục tục chuyển đến, bởi vì có chút đồ vật không thể làm người ngoài thấy, ứng bán trước đều chất đống ở trong phòng, dư lại chờ phòng thí nghiệm kiến hảo lại vận lại đây. Ở thôn Hoa Dương bên trong, cũng có người sẽ nhìn đến nổi bộ tin tức. Lâm Mị mấy ngày hôm trước đã tới trong thôn mặt, còn khiến cho một phen chấn động, chỉ là thôn thật sự quá tiểu, có cái gì tin tức đều không lớn có thể thật khi truyền lại đi ra ngoài, liền không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hiện tại ứng bán đáp ứng Lâm Mị thượng tiết mục, ý nghĩa liền không giống nhau. Thôn trưởng chạy tới tìm nàng, có chút kinh ngạc hỏi nàng, vãn vãn, Ta nghe vương gia kia đại khuê nữ nói ngươi muốn thượng tivi có phải hay không. Vương gia kia đại khuê nữ chính là Lâm Mỹ Phèn S, trong thôn mặt sinh viên trí nhất. Bọn họ sớm hay muộn sẽ biết, ứng bắn cũng không kinh ngạc, chỉ gật gật đầu. Đúng vậy. Thượng tivi A. Thôn trưởng ngữ khí có chút không thể tưởng tượng, vậy ngươi nhìn xem ngươi phòng thiếu không thiếu gì, khó trách chính phủ phê chuẩn chúng ta tu lộ. Nguyên lai like là muốn thượng tivi, chúng ta thôn hình tượng liền giữa ngươi lạc. Vãn Vãn ngươi nếu là thiếu cái gì ngươi nhưng nhất định phải cùng ta nói, thôn trưởng nhất định cho ngươi làm ra. Bọn họ ngày thường đều bận về việc việc nhà nông, hiếm khi chú ý trên mạng sự tình. Đối với tổng nghệ cùng thượng Tivi không quá có thể phân chia mở ra, chỉ cho rằng ứng Vãn là muốn tiếp thu cái gì phỏng vấn. Ứng Vãn nhìn không được cười nói, thôn trưởng ra ra, này thượng Tivi cũng không có gì, ngài không cần quá khẩn trương, nhà ta không thiếu đồ vật. Thôn trưởng xoa xoa tay, Ta này không phải lo lắng sao, vậy ngươi yêu cầu cái gì ngươi liền cùng ta nói. Hắn hướng về phía ứng vãn so một cái ngón tay cái, vẻ mặt cười ngây ngô đi rồi. Ứng vãn muốn thượng tivi, bọn họ trong thôn mặt lập tức liền phải ra một cái danh nhân rồi. Ứng vãn nhìn hắn rời đi bóng dáng, chỉ nhàn nhạt cười cười, chuyển qua mắt liền thấy triển núi hạ lại tới nữa một chiếc quen thuộc xe. Trong khoảng thời gian này tư luật thường thường tới, nhưng mà mặc kệ nhiều vạn hắn đều phải trở về thành. Bởi vì ở nông thôn chua ở không quen. Trở về lại muốn tới, nên nói vị thiếu ra này là thật sự có nhàn tâm, vẫn là khác cái gì. Ứng văn tự hỏi hạ, nếu như vậy, tư ra sự tình cũng không cần kéo, nàng đến an bài bạch nhai đi cùng tư ra nói chuyện hợp tác sự tình. chương 38 đây là đại nữ nhi chính mình lựa chọn. Tư luật đi lên khi, liền thấy ứng văn đi ra. Đôi tay cắm ở áo trên trong túi, mang theo nhẹ nhàng tùy ý, nói. Ta đã quyết định cùng phụ thân ngươi hợp tác, cuối tuần thời điểm ta người sẽ trực tiếp sẽ đi bái phòng ngươi phụ thân nói chuyện hợp tác tương quan công việc, ngươi hiện tại, có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Tư luật nghĩ đến quá vừa xuống xe nàng liền nói chuyện này, rốt cuộc thời gian cũng không sai biệt lắm. Hán đầu ngươi để một chút hàm răng, cười nói, như vậy trực tiếp, đều không cho ta lưu lại cơ hội. Ứng vãn, ngươi lưu lại muốn làm cái gì? Nông thôn hoàn cảnh giống nhau. Làm cái gì đều không có phương tiện, ảnh hưởng ngươi thiếu ra tâm tình. Tư luật nói, ngươi đều có thể đủ ở chỗ này đợi, vì cái gì ta liền không thể đâu. Đó là bởi vì ta từ nhỏ liền ở nông thôn lớn lên, nơi này chính là nhà của ta, không có gì thói quen không thói quen vấn đề. Nàng nhìn về phía tư luật, ánh mắt thực đạm, ngươi không thói quen liền không cần miễn cưỡng chính mình, nơi này không phải thích hợp ngươi đãi địa phương. Tư luật cười nhạo một tiếng. Ngươi nhưng thật ra rất hiểu biết ta. Ngươi như thế nào liền biết ta không thói quen. Ứng vãn lười đến cùng hắn bẻ xả, xoay người vào rào che môn. Tư luật nhìn ứng vãn đi vào bóng dáng, ý cười một chút trầm xuống dưới. Thiên tài chính là thiên tài, tính cách cũng một chút đều không hảo làm. Chắc không được lúc trước khó hiểu phong tình. Hắn lại cười nhạt một tiếng, xoay người vào bên trong xe, dựa hướng lưng ghế, lười biếng nói, đi thôi. Hiện tại còn không được cưa thích. Vậy quá mấy ngày rồi, hắn không tin lão nhân đem chuyện này giao cho hắn, sẽ không làm hắn tiếp tục xử lý kế tiếp sự tình. Dù sao đến lúc đó còn muốn ứng văn tự mình ký hợp đồng, nàng thuộc hạ người nhưng không làm chủ được. Còn thưa thời gian, trên mạng động tính náo càng thêm đại, hiện tại mọi người đều đã biết, ứng văn muốn thượng tivi tiết mục. Trong thôn mặt người đều cảm thấy rất quan vinh, bọn họ không biết cái gì gọi là tổng nghệ phát sóng trực tiếp tiết mục. Nhưng thật ra thôn trưởng mặt sau đã biết chút, phân phó trong thôn mặt người không có việc gì không cần đi quay giày ứng vãn, nếu không thượng tiết mục nháo ra chê cười liền không hảo. Cùng lúc đó, lâm Mị bên này cũng không bình tĩnh. Nàng muốn cùng chính mình mọi mội thượng tiết mục sự tình một công khai, liền có không ít bằng hưu trong tối ngoài sáng gọi điện thoại tới dò hỏi, trực tiếp điểm, liền hỏi ngươi như thế nào bất hòa ngươi người một nhà cùng nhau thượng tiết mục A. Hàm xúc điểm. Liên hỏi có phải hay không Lâm ra không nghĩ thượng kính? Càng có bắt quái phóng viên nằm vùng Lâm Mỹ, đều muốn biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tuy nói ứng bán cũng là nàng thân muội mội, nhưng hiện tại dù sao cũng là mới vừa tìm trở về. Có phải hay không thân người khác vô pháp chứng thực? Lâm Mỹ người nhà Lâm ra là thủy đô số một số 2 danh môn vọng tộc, ngày thường xã hội tạp chí cũng không ít thương quá, Lâm mẫu càng là quý khí thái thái. Nếu là thượng phát sóng trực tiếp tiết mục như thế nào cũng cấp lâm mị mặn dài, đại gia cũng đối lâm gia hảo môn sinh hoạt tò mò, như thế nào hiện tại liền bất hòa lâm mị cùng nhau thượng tiết. Mục. Ứng văn chỉ là cái muội mội, đại gia càng muốn nhìn đến chính là lâm gia hảo môn sinh hoạt. Đối này, lâm mị cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể nói trong nhà mặt người bận quá, không rảnh bồi nàng lục tiết mục. Còn có người tìm được rồi lâm gia này quan hệ. Muốn biết Dư Văn Tư các nàng trong lòng ý tưởng, đối này Dư Văn Tư đương nhiên sẽ không nói chút nói cái gì tới đánh chính mình mặt, rốt cuộc ứng vãn là chính mình nữ nhi, đây là sự thật. Cho nên nàng chỉ là mỉm cười nói cho những người đó, đây là đại nữ nhi chính mình lựa chọn. Ý tư chính là, là Lâm Mị chính mình lựa chọn cùng ứng vãn cùng nhau thu tiết mục, mà không phải Lâm già không đồng ý. Lâm Mị biết về sau, lại có thể nói cái gì đâu. Chương 39 nhất định phải thừa nhận này hết thảy Đại tỷ mụ mụ làm ngươi lục tiết mục thời điểm chính mình an phận điểm, đừng đem sự tình gì đều hướng chúng ta lâm ra mang. Không phải người nào đều có thể tiến chúng ta lâm ra, xưng là lâm ra nữ nhi. Lâm Mị nghe được chính mình đệ đệ đánh tới điện thoại, thiếu chút nữa khi không có bối qua đi, ngươi ở nói bậy gì đó. Ứng văn cũng là ngươi thân tỷ tỷ cũng là mụ mụ sinh, dựa vào cái gì liền không phải lâm ra nữ nhi. Nàng đệ đệ trầm mặc trong chốc lát, mới nói thầm nói, lại chưa làm qua xét nghiệm ADN. Các người nếu là muốn làm tùy thời đều có thể làm, ngươi hỏi một chút mẹ, nàng dám sao? Từ tiếu xem lâm mị tiếp cái điện thoại khí thành như vậy, ở bên cạnh đều nhìn không được tưởng trận trắng mắt. Ai nha ta lại không biết những việc này, ngươi cùng ta nói làm gì? Kêu mẹ công đạo, ngươi hỏi mẹ đi a Lâm Bảo Tuấn không kiên nhẫn cắt đứt điện thoại. Dư lại lâm mị ở điện thoại bên này nhìn cắt đứt di động dương mắt nhìn. Từ tiếu thở dài một tiếng, ta nếu là nàng, ta cũng không trở về như vậy ra, nàng lựa chọn khá tốt. Tuy nói ứng vãn không nhất định biết lâm ra người là cái này tính tình, nhưng nếu trở lại lâm ra, chỉ sợ đãi ngộ so lâm mị còn muốn kém. Nhìn xem hiện tại này thái độ. Liên bởi vì ở nông thôn lớn lên, dư văn tư liền coi thường mắt, hiện tại còn làm chính mình nhi tử tới nói loại này lời nói. Lâm mị cái này đại tỷ cũng là thật sự đương ngẹn quất. Lâm mị nắm di động, cảm giác được cả người lạnh léo, đồng dạng đều là nàng hài tử. Ta không biết nàng vì cái gì sẽ có lớn như vậy ý tưởng lệch lạc. Ngươi nhìn xem ngươi đệ đệ chẳng phải sẽ biết. Từ tiếu nói, trọng nam khinh nữ cứ như vậy, mẹ ngươi lúc trước liều sống liều chết muốn sinh nhi tử sẽ biết. Lâm ra mặt ngoài thoạt nhìn không trọng nam khinh nữ, nhưng từ tiếu thân là lâm mị người đại diện, bình thường liền đi theo nàng xuất nhập. Trong nhà mặt điện thoại đều nghe qua, cũng gặp qua Lâm Bảo Tuấn cùng Lâm Bảo Hy, một chút liền đã nhìn ra. Lâm Bảo Hy nếu không phải bởi vì cùng Lâm Bảo Tuấn là Long Phượng Thái, cũng không nhất định sẽ có như vậy tốt đáy ngộ. Lâm ra người khác nhau, lớn đâu. Lâm Mị cũng biết điểm này, người khác không biết, từ nhỏ nàng liền ở nhà mặt, đệ đệ không sinh ra phía trước, ra ra mãi mãi luôn là dùng một loại thực tiết hận ánh mắt nhìn nàng. Nhà của chúng ta mị mị nếu là Nam Hải thì tốt rồi. Nếu là Nam Hải thì tốt rồi. Ngươi lâm ra là có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa sao. Nàng khi còn nhỏ không rõ, nhưng sẽ khổ sở, trưởng thành minh bạch thí tứ, có đôi khi lại cảm thấy ghê tẩm. Đương nhiên, nay cùng đệ đệ lâm bảo Tuấn không có quan hệ, cho nên nàng cũng không sẽ giận chó đánh mèo Chỉ là, nàng hiện tại càng ngày càng mê mang, đặc biệt là trải qua ứng vãn đối lập. Nàng suy nghĩ chính mình ở cái này ra ý nghĩa đến tổn cùng là cái gì. Nàng liên tính, ứng vãn hơn 20 năm đều không ở các nàng bên người, nguyên lai tìm trở về, cũng là không nghĩ nhận. Chỉ là bởi vì ở nông thôn sinh hoạt. Nàng lúc trước nếu không phải tiến vào giới giải trí thân là minh tinh kiếm được đồng tiền lớn, nếu là tiếp thu ra tộc căn bài, chỉ sợ đã chịu khí sẽ càng nhiều, sớm liền gà cho người liên hôn vì trong nhà mặt sáng tạo ích lợi. Từ tiếu không biết nên nói như thế nào lâm mị, rốt cuộc đang ở trong nhà này cũng không phải nàng sai, nàng cũng có thân bất do kỷ địa phương. Ta xem ứng vãn kia hiện tại hoàn cảnh không tồi, ngươi không bằng coi như là nghỉ nhẹ nhàng một chút, liền ở nông thôn hảo hảo qua đi, ta không yêu cầu ngươi lõm cái gì nhân thiết, ngươi liền chiếu ngươi chân thật ý tưởng đi làm thì tốt rồi, cùng ngươi mội mội hảo hảo ở chung. Lâm mị gật gật đầu, ta đã biết, ai làm nàng là lâm gia nữ nhi. Nhất định phải thừa nhận này hết thảy Chương 40 không cho phép thông hành. Chứ bỏ trên mạng sự tình, còn có không ít đội bạ bạ giặt tỉ tìm mọi cách muốn đi vào thôn Hoa Dương. Trước tiên nghe được về lâm mị mội mội tin tức. Có chút truyền thông phóng viên có con đường, sẽ biết lâm mị Muội muội ở tại thôn Hoa Dương. Bọn họ đánh xe tới rồi khi, lại ở thôn Hoa Dương bên ngoài đã bị ngăn cản. Truyền thông nhom chiếc xe chen chúc mà đến, hiện tại Tân Lộ còn không có khai thông. Muốn đi vào thôn Hoa Dương chỉ có duy nhất một cái tiểu đạo, kết quả trực tiếp ở giao lộ bị ngăn chặn. năm cái thân hình cao lớn thanh niên, thân mình thẳng đứng ở kia, đem đi ngang qua mỗi một chiếc xe đều ngăn cản xuống dưới. Này năm người khí thế thân cao đều giống nhau như lúc, trừ bỏ bộ dáng không phải đều giống nhau. Thân thể đoan chính vừa thấy chính là chịu quá đặc thù huấn luyện, không thấy được một chút kéo dài hơi thở. Người mặc màu đen ngực, phía dưới xuyên chính là mê màu quần cùng con đủng. Loại này giả dạng người thường cũng có thể xuyên, nhưng vấn đề chính là này 5 người khí thế quá cường, đặc biệt hỏi chuyện khi cái loại này lực áp bách, trực tiếp khiến cho phóng viên đã chịu mạc danh áp lực. Từ đâu ra? Bọn họ chỉ là nhẹ nhàng vừa hỏi, lái xe tài xế nuốt nuốt nước miếng, khác tỉnh tới, hiện tại thôn hoa dương không thể vào chưa Hỏi chuyện nam nhân thoạt nhìn là này 5 người giữa dẫn đầu, một đôi mắt mắt đôi thượng trọ, thoạt nhìn có chút hẹp dài. Mắt phải rắc tiếp cận cái mũi vị trí điểm một viên tiểu chết, một khuôn mặt cho người ta một loại đặc biệt hương vị. Tóm lại, là đẹp. hắn đựng đầy chút không chút để ý hương vị, ngầm đầu nhìn về phía tài xế, giấy chứng nhận lấy ra tới. Tài xế nói, các ngươi là người nào a Dựa vào cái gì làm chúng ta lấy giấy chứng nhận? Nam nhân không sao cả nói, hiện tại thôn Hoa Dương không cho phép người ngoài tiến vào, muốn đi vào liền phải đặc biệt giấy thông hành, mặt trên hạ mệnh lệnh. Tài xế, ứng vãn đáp ứng muốn quay chụp tiết mục, công khai về sau liền có người đã biết. Có người sẽ hướng về phía trước mặt hội báo, vẫn luôn dám thị giới giải trí người cũng không ở số ít. Rõ ràng giới giải trí cách làm, biết có người khẳng định sẽ đến trước tiên quay giày ứng vãn, liền phái người lại đây trực tiếp chặn lại. Dù sao chính là không cần phóng viên đi vào là được, kỳ thật cũng không gây trở ngại người thường bình thường đi ra ngoài. Nhưng là phóng viên không biết. Bọn họ thấy chính mình bị ngăn cản liền một bước Hai mặt nhìn nhau Đại gia tới thời điểm cũng không biết như thế nào đột nhiên nhiều này quy định A Có người hoài nghi bọn họ là giả truyền mệnh lệnh Cầm đầu nam nhân chỉ là tùy tiện giơ tay Các người nếu là có cái gì vấn đề Có thể cứ việc đi tìm người khác dò hỏi Xin cứ tự nhiên Các phóng viên thấy bọn họ khí thế cũng đã biết không phải người thường kia thẳng dáng người như là ném lao giống nhau Trừ bỏ nói chuyện người nam nhân này, mặt khác bốn cái đứng sắc mặt nghiêm túc cũng không mở miệng, bọn họ ẩn ẩn cảm giác được khó lường, cũng không biết vì cái gì thôn Hoa Dương sẽ đột nhiên phong bế lên. Không có cái gọi là giấy thông hành, lại không quen biết người quen, liên can phóng viên đành phải trước dẹp đường hồi phủ, hiện tại huyện thành hoặc là thôn Hoa Dương tương ứng thành thị chờ đợi tin tức. Chỉ cần người nhiều, sớm hay muộn tin tức đều sẽ ra tới. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, này nhất đẳng Liền chờ tới rồi tiết mục phát sóng ngày đó, mới chính thức có tin tức. Canh giữ ở thôn bên ngoài người, buổi tối thời điểm hướng đi ứng vãn hội báo tin tức, cầm đầu nam nhân thầy ứng văn khi, con con ngồi, ứng tiểu thường, ta chịu thượng cấp mệnh lệnh, tiến đến bảo hộ an toàn của ngươi. Ứng văn thấy hắn khi, chỉ gật gật đầu. người này cũng là người quen, vẫn là đại gia tộc con cháu, tiến đến rèn luyện, không biết vì cái gì sẽ phái tới cho nàng đương bảo tiêu. Đương nhiên, Nàng cũng không thèm để ý này đó. Chương 41 Tiết mục muốn bắt đầu rồi. Tiết mục muốn phát sóng mấy ngày hôm trước, tân lộ rốt cuộc chính thức mở ra. Lâm mị dẫn theo bao lớn bao nhỏ, nhiều vô số mang theo mấy cái dương hành lý, cùng tiết mục tổ người cùng nhau tới trước thôn hoa dương. Tiết mục tổ người muốn trước lại đây điều chỉnh thử các loại cơ vị hơn nữa tìm kiếm thích hợp phong ca mê ra địa điểm, lấy bảo đảm có thể toàn phương vị phát sóng trực tiếp lâm mị cùng ứng vãn sinh hoạt hàng ngày. Lâm Mỹ tới rồi trong thôn mặt thời điểm, có chút kinh ngạc phát hiện, bất quá một đoạn thời gian không có tới, thôn hoa dương thế nhưng có chút biến lĩnh dạng. Nguyên bản nơi nơi có thể thấy được tang vật mặt đất đều bị đổi thành nhựa đường lộ, đường cái hai bên như cũng là thôn dân phong ở, chỉ là hiện tại bị dọn dẹp sạch sẽ, như vậy thoạt nhìn liền tương đối thoải mái thanh tân, như là một cái ở nông thôn hợp lòng người địa phương. Chỉ là so với lần đầu tiên tới tiết mục tổ. Bọn họ thể hội không đến loại này biến hóa, ở bọn họ trong mắt, đây là một cái hẻo lánh thôn xóm. Phong ở cách vách chính là tảng lớn tảng lớn đồng ruộng, thường thường còn có nắm dương đi qua các thôn dân. Hơn nữa bọn họ tới thời điểm trực tiếp tới chính là tân lộ, không phải giống lần trước đi chính là xoay quanh đường núi, là trực tiếp tiến vào, có thể nói giao thông tiện lợi rất nhiều. Lâm Mị có chút kinh ngạc hỏi Từ Tiếu, lúc này mới hơn 10 ngày không có tới A. Từ tiếu nói, Ngươi đi xem ngươi mội mội nơi đó, biến hóa lớn hơn nữa. Tiết mục tổ còn muốn cùng trong thôn mặt người thông khí, thôn trưởng ra tới nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, lâm mị còn lại là cùng trợ lý đẩy dương hành lý, đi ở vào sau núi ứng vãn tiểu Việt Lạc. Chơ năng đến thời điểm, là thật sự có chút chấn động. Bất quá ngắn ngủn một tháng thời gian, nguyên bản cũ nát nhà ngói biến mất không thấy, như cũng là nhà ngói mái hiên bề ngoài, bốn phía lại giá nổi lên bị hoa tươi đằng quay trung quanh rào che tường. Xuyên thấu qua khe hở, có thể thấy được thấy phía trước sân là một mảnh tiểu kiều nước chảy vui mừng cảnh tượng. hồ nước, cầu hình vòm, da nho, còn có hai bên khai khẩn đồng ruộng, bên cạnh bàn đu dây cái giá cùng đỉnh hong gió, hết thể hết thảy đều lộ ra tự nhiên nông ra sinh hoạt, cực kỳ giống thế ngoại đảo nguyên. Cùng các nàng trong tưởng tượng một chút đều không giống nhau. Lâm mị tỉ, đây là người mội mội ra sao? Nàng tiểu trợ lý tiểu na phát ra cảm tháng thanh. Này hoàn cảnh khá tốt ta, cực kỳ giống mọi người sở hướng tới cái loại này nông gia sinh hoạt, cùng trên mạng nói một chút đều không giống nhau. Lâm Mị cũng có chút kinh ngạc, nàng chấp trước mắt, ta không biết, nàng hẳn là một lần nữa bố trí. Nàng tới thời điểm, còn tưởng rằng ứng bán liền ở tại như vậy cũ nát địa phương, hiện tại nghĩ đến, có lẽ là bởi vì nàng trở về còn không có tới kịp lộ. Tư tiêu giúp nàng đẩy hành lý, nàng giống như ở nhà, gõ cửa đi. Rào che trên cửa thượng một phép khóa, cứ việc này rào che môn thoạt nhìn cùng bình thường cửa sắt có rất lớn khác nhau, thoạt nhìn không vải phần uy hiếp lực. Lâm Mị lớn tiếng hô thanh, ứng vãn, phòng trong chậm rãi đi ra một cái màu trắng thân ảnh. ăn mặc kaki hùng đồ án áo thun váy, ứng vãn đi ra khi chỉ có vẻ tùy ý, thấy dân theo hành lý Lâm Mị nàng không có kinh ngạc, đi qua đi mở ra môn. Lâm Mị thấy nàng. Liên chú ý tới rồi nàng trên cổ tay mang nàng đưa cái kia cỏ bốn lá lắc tay, lần này khiến cho lâm mị trong lòng vui vẻ rất nhiều, lộ ra vui mừng, ta lại đây. Ứng ban cho nàng mở cửa, ánh mắt nhàn nhạt đặt ở Từ Tiếu cùng nàng trợ lý trên người, ta bên này trụ không dưới nhiều người như vậy. Từ Tiếu cảm thấy nàng ánh mắt thập phần có lực các bách, cười mịa nói, ta cùng trợ lý không được này, chúng ta trụ thôn địa phương khác. Chương 42 định chế bản di động. Tới thời điểm các nàng khẳng định cùng trong thôn mặt người thương lượng hảo. Thôn hoa dương người bạch kiếm một bút thuê nhà phí dụng, đương nhiên vui. Trong thành tới người, ra tay thập phần hào phóng. Ứng vãn gật gật đầu, nghiêng người làm các nàng đem hành lý đẩy mạnh đi. Trung gian không ra một cái phiến đá xanh phô thành rộng lớn mảnh đất, thẳng tới phòng khách. Trợ lý tiểu na nhìn ứng vãn, là có chút ốc. Đây là từ nhỏ sinh hoạt ở nông thôn nữ hải. Cùng nàng trong tưởng tượng một chút đều không giống nhau. Nàng tiến vào khi cũng ở trong thôn gặp được mặt khác gia tiểu hài tử. Thôn Hoa Dương ở vào phương Nam, khí hậu hợp lòng người, đảo không nói màu da phơi vàng như đến như vậy khoa trường, nhưng là những cái đó tiểu hài tử đều có đại bộ phận nông thôn tinh chất đặc biệt, tháo dưỡng. Đối với bên ngoài, các gia trưởng cũng không quá coi trọng, tùy ý tiểu hài tử ở bên ngoài đùa giỡn, trên mặt cùng trên người đều là dơ hề hề. Cho nên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới cùng trong thành tranh lệ. Cho dù là những cái đó lớn lên hài tử, an mặc cũng không bằng trong thành mặt phong cách Tây, trên người luôn có loại nói không rõ quê mùa cảm. Tiểu na cho rằng ứng vãn cũng là cái dạng này, nhưng mà ứng vãn hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Ứng vãn khoác tóc, tóc không dài, chỉ tới bả vai vị trí, ngọn tóc có chút ướt át, thoạt nhìn như là mới vừa tẩy quá mức. Lâm mị một bên cùng trợ lý các nàng đem mấy cái dương hành lý đẩy mạnh đi, một bên hỏi, ngươi mới vừa ở gội đầu sao? Ứng ban viết các nàng đem hành lý chồng chất đi vào, không có trả lời, ngược lại nói, ngươi đổ vật rất nhiều sao? Là thật sự không ít. Nay lục tục đẩy mấy cái cái dương tiến vào, tất cả đều là trướng phình thình. Lâm mị có chút ngượng ngùng, ngươi biết ta chức nghiệp, ta luôn là yêu cầu chú ý một ít. Lục tiết mục tốt nhất không cần mỗi ngày đều xuyên lặp lại quần áo còn muốn hóa trang rửa mặt hộ ra những cái đó, vốn dị ở nông thôn liền không có phương tiện, nàng đồ vật đương nhiên đến nhiều mang điểm. Vì phong ngừa ngoài ý muốn, còn mang theo một đống hàng ngày yêu cầu dùng dược phẩm. Ứng bán nhìn không ra quá lớn cảm xúc, chỉ nói, ngươi đặt ở ngươi phòng đi, mặt khác, đặt ở tắm rửa thất cùng thư phòng là được. Nàng cấp lâm mị chỉ ra mấy cái địa điểm, lâm mị qua đi phóng đồ vật thời điểm, từ thiếu cũng ở hỗ trợ. Vốn dĩ tới thời điểm nói muốn mang chút trợ lý, nhưng là tiết mục tổ nói như vậy liền không có gì chân thật cảm, muốn lâm mị tay làm hàm ngai. Cuối cùng chỉ dẫn theo một cái nhất đáng tin cậy tiểu na, chỉ giúp lâm mị xử lý hạ thông thường sự vật. Lâm mị sinh ra ở lâm gia, sau khi lớn lên liền tiến vào giới giải trí, quá vẫn luôn là bị người hầu hạ sinh hoạt, tuy nói ở lâm gia không chịu coi trọng, nhưng ngày thường việc nhà đều không tới phiên lâm mị tới, cũng là một cái đại tiểu thư. Cho nên nàng cái gì đều không biết, từ tiếu mang lên tiểu na, chính là vì cấp ứng vãn hỗ trợ. Miễn cho ứng vãn ghét bỏ. Nàng qua đi giúp lâm mị phóng đổ vật thời điểm, thấy ứng vãn đặt ở trên mặt bàn di động. Lúc ấy thần sắc có chút kinh ngạc. Này di động nàng nhận thức, là hiện giờ hoa hạ tiếng tâm vang dội nhất vãn đẳng tập đoàn chế tạo. Di động chỉ là bọn hắn ngành sản xuất chi nhất, mấy năm trước ngang trời xuất thế. Nghiên cứu phát minh ra hiện giờ trên thế giới tiên tiến nhất chim. Lấy nữ hoa mệnh danh, trực tiếp nhất cử đem nước ngoài thị trường chạm với mã hạ, trở thành đương kim xí nghiệp long đầu. Vãn đẳng có được rất nhiều khoản bất đồng loại hình di động, từ ổn định giá đến giá cao đều có, làm từ tiếu kinh ngạc chính là, này khoản là vãn đẳng hiện giờ ra mới nhất khoản xa hoa cơ hình. Giá bán từ 7999, 9999, ứng bán này khoản, là cùng chứ danh châu báo nhãn hiệu liên danh hạn lượng định chế bản. Lúc trước mới ra tới khi liền lâm mị đều muốn cướp, đáng tiếc không cấp được. Giá cả 19.999, chương 43 người khác đưa cho người A. Cái này giá cả đối với lâm mị tới nói đương nhiên không tính cái gì, nhưng đối với một cái tốt nghiệp không lâu còn không có công tác sinh viên. Từ tiêu có chút kinh ngạc nhìn về phía ứng vãn. Nàng chỉ vào di động hỏi, ứng vãn, đây là người mua sao? Ứng vãn cũng thấy được di động. Nàng tuy rằng không tính toán công khai chính mình thân phận, nhưng cũng không đáng cố ý đi giấu giếm cái gì. nay khoản di động đương nhiên không bình thường, công ty nghiên cứu phát minh ra tới đem mỗi lần đều sẽ đem đệ nhất khoản tiểu mới cơ đưa cho nàng. Từ tiếu hiện tại hỏi nàng, hiển nhiên là nhìn ra này di động thẻ bài. Nàng ngắm liếc mắt một cái liền nói, người khác đưa. Từ tiếu ngẩn ra một chút, hai vạn khối đồ vật, người khác dễ dàng như vậy đưa cho ứng vãn. Nhưng là xem ứng vãn bộ dáng, nàng sắc cũng là xứng đôi kẻ có tiền truy, chính là... Nàng có chút cảm thấy quái quái. Lâm mị cũng thấy, nhất thời hét lên một tiếng, a nha này không phải vãn đẳng kia quản lý đi hạn lượng bản sao. Ta lúc trước muốn cướp cũng chưa cấp được, nhưng cái đó kẻ có tiền tốc độ tay cũng thật là đáng sợ. Nàng muốn đi lấy thời điểm, ứng vãn đông nhiên nói, ta đồ vật, đừng cử đậu. Lâm mị, nàng cứng lại rồi. Ý thức được đây chính là ứng vãn di động, lập tức có chút ngượng ngùng nói, ta, ta chính là nhìn xem. Một khoản di động không đáng nàng như vậy kích động, chỉ là nàng tâm tâm niệm niệm này khoản. này di động giá cả kỳ thật đều không tính cao, chỉ là số lượng quá ít. Toàn cầu hạn lượng mới 1.000 đài, cấp được về sau, có chút người đều dám bán ra vài lần giá cao, liền không quá đăng giá. Bình thường bản mới mấy ngàn khối mà thôi. Lâm Mỹ lúc này cũng phản ứng lại đây. Người khác đưa cho người A. Ứng vãn gật gật đầu. Nàng có chút kỳ quái, bất quá rốt cuộc không cảm thấy nơi nào kỳ quái. Đối với nàng tới nói, đưa cái mấy vạn mấy chục vạn đồ vật đều là lơ lỏng bình thường sự tình. Việc này phát sinh ở ứng vãn trên người, nàng cũng không cảm thấy hiếm lạ. Từ tiếu nhìn ra lâm mị căn bản là không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chỉ là nàng cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc đây là lâm mị muội muội Lâm Mỹ cũng không có 5 cái này để tài không bỏ, ứng vãn lại đây cầm lấy di động rời đi về sau. Từ tiếu nói, ngươi cái này mội mội kinh tế điều kiện như thế nào? Nàng nói di động người khác đưa, hai vạn khối đồ vật nàng đôi mắt không nháy mắt liền thu. Lâm Mỹ lúc này mới nhìn về phía từ tiếu, làm sao vậy? hai vạn cũng không quý A, ta mua cho nàng lắc tay đều là 4 vạn chín đâu. Ngươi là bởi vì ngươi là nàng thân tỷ tỷ Ngươi liền không có nghĩ tới nàng một cái sinh viên, còn ở nơi này, hai vạn khối đồ vật, người khác đưa nàng liền dám thu, chẳng lẽ là bạn trai. Lâm mị suy nghĩ một chút, cũng như hả mày. Có lẽ là thực tốt bằng hữu đi, rốt cuộc chúng ta vừa mới tới, cái gì đều không hiểu biết, vẫn là không cần loạn suy nghĩ. Lâm mị nói cũng có đạo lý, chỉ là từ tiếu tổng cảm thấy quái quái. Nàng không giống lâm mị là trời sinh sinh ra ở phú quý gia đình. Đối một chút sự tình không có khái niệm Chỉ là lâm mị không thèm để ý Nàng tự nhiên cũng liền không tốt lắm nói Qua không lâu Tiết mục tổ cũng mang theo ca mạ giặt vào được Bọn họ sẽ ở trong phòng tiến hành cố định cơ vị Hiện tại cả mạ giặt đều có tự động điều tiết công năng Sẽ đi theo hình người chạy Cho nên trong phòng liền không cần xuất hiện Cái gì nhiếp ảnh ra Ra ngoài nói cùng một cái nhiếp ảnh ra là được rồi Dù sao cũng là phát sóng trực tiếp Chỉ cần bảo đảm phát sóng trực tiếp đối tượng vẫn luôn ở màn ảnh bên trong liền ok. Đương nhiên một ít riêng tư phương diện là không có khả năng thả ra, cho nên ứng bán chỉ làm ở phòng khách trang nhiếp ảnh ra, phòng ngủ cùng chính mình phóng đồ vật phòng cũng chưa làm gắn camera Chương 44 người liền tỏi đều sẽ không lột. Tiết mục tổ có chút ý kiến, nhưng cũng không tốt lắm nói. Rốt cuộc ứng bán bảo đảm đại bộ phận thời gian sẽ xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Đây cũng là làm phát sóng trực tiếp yêu cầu. Bởi vì là một lần kiểu mới thể nghiệm phương thức, ai cũng không biết cái này phát sóng trực tiếp hiệu quả sẽ thế nào. Tiết mục tổ chỉ hy vọng hưởng ứng có thể hảo có thể có thật lớn nhiệt độ. Lâm Mị hiện tại cầu chính là không cần quá mức chú ý nàng cùng nàng muội mội, cảm thấy nhàm chán nói nhiệt độ dần dần rơi châm lại, chờ tiết mục qua đi liền đi qua. Đương nhiên ngay từ đầu những người đó đồ mới mẻ, khẳng định sẽ xem nàng cùng ứng vãn sinh hoạt hàng ngày. Ứng vãn như vậy buồn, chờ bọn họ cảm thấy nhàng chán, liền sẽ không có người chú ý. Tiết mục tổ người cũng ở trong thôn mặt tìm hảo từng người chỗ ở, hiện tại phát sóng trực tiếp còn có mấy ngày bắt đầu, lâm mị có thể quen thuộc địa phương hơn nữa cấp ứng vãn giới thiệu một chút game show phương thức, chỉ là ứng vãn không có gì kiên nhẫn nghe. Mỗi khi lâm mị nói thời điểm, nàng liền nhàn nhạt ba chữ, ta biết, lâm mị bị nẹn cũng liền nói không nổi nữa. Người bình thường đối mặt màn ảnh lần đầu tiên đều sẽ có chút không thói quen cùng sợ hãi, chính là ứng van giống như hoàn toàn không có cảm giác, tiết Mục Tổ vì làm các nàng thích hứng, đội bay đã trước tiên mở ra bắt đầu thí nghiệm thời điểm, nàng phảng phất có thể đương những cái đó chuyển động máy quay phim như không có gì, cứ theo lẽ thường làm chính mình sự tình. Nàng nhẫn tử giống như thực nhàm chán, đại bộ phận thời gian nàng đều ở màn ảnh bên trong, lộng đồ ăn, nấu ăn, làm gia vị, tiêm đồ ăn làm cho tiết mục tổ trong lúc nhất thời đều cho rằng nàng có phải hay không cái đầu bếp. Tới rồi buổi tối, Lâm Mị đi trong thôn mặt cùng từ tiếu bọn họ quen thuộc hoàn cảnh cũng đã trở lại, nàng mang giày cao gót, không quá hữu hình tượng ngồi ở phòng khách chung, làm nũng dường như đoán giận một câu, ta chân thật toan. Nàng đây là thói quen tính, vốn là đối với trợ lý hoặc là từ thiếu nhưng mà buổi tối ăn cơm thời gian, từ tiếu cùng trợ lý cũng chưa cùng lại đây. Nàng nói xong mới phản ứng lại đây phòng khách bên trong chỉ có ứng vãn. Nàng tức khắc có chút xấu hổ ngầm đầu, thấy ứng vãn thanh triệt đôi mắt, không có gì cảm xúc, phản phất chỉ là thuận tiện nghe xong một câu dâu riêng nói. Chỉ là đương nàng ngẩng đầu lên khi, ứng vãn nói, ta phải làm cơm, ngươi ăn cay sao? Lâm mị nói, ta, ta không quá có thể ăn cay ai, giống nhau là tốt nhất không cần ăn. Lâm mị thể chính mình mới vừa nói xong câu đó. Nàng liền từ ứng vãn trong ánh mắt thấy được chợt lué mà qua, ghét bỏ. Ứng vãn thật là có chút ghét bỏ, nàng chính mình từ nhỏ ở thôn Hoa Dương, vốn dĩ là có thể ăn cay, ngày thường chỉ cần chiêu cô chính mình khẩu vị là được. Hiện tại nhiều một cái lâm mị, hơi chút còn phải cho nàng tưởng một chút làm cái gì không tay Ngoại lai dân cư chính là phiên toái Nàng tưởng, tư luật là, lâm mị cũng là. Nàng thật sự chỉ nghĩ quá một ít thanh nhàn nhật tử hiện tại vẫn là cho chính mình chiêu điểm sự tình. Lâm mị xem nàng tiến phóng bếp, cũng ngượng ngùng cái gì đều không làm, đi theo ứng vãn mông mặt sau đảo quanh, ngươi có cần hay không ta hỗ trợ à, ta có thể giúp ngươi. Ứng vãn tức khắc chỉ huy nàng, lột tỏi. Lâm mị mọi nơi nhìn hạ, có chút bắt cấp, tỏi ở đâu. Ứng vãn chỉ vào tủ bắt mặt trên một cái trong suốt bình trang còn chưa lột tỏi, tại đây, ngươi liền tỏi đều không quen biết sao. Lâm mị mở mịt nói, a Nàng giống như thật sự không quen biết. Cho tới nay, nàng chỉ thấy quá lộ táo ngoài tỏi. Ứng văn đem tỏi bắt lấy tới, có chút không thể tưởng tượng, người liền tỏi đều sẽ không lột. Cư nhiên liền tư luật đều không bằng. Lâm mị. Nàng giống như, thật sự, bị ghét bỏ. chương 45 nàng trời sinh liền cùng người khác không giống nhau. Lúc này màn ảnh bắt đầu thí nghiệm, cho nên màn ảnh mặt sau có nhân viên công tác ở điều chỉnh thử. Lúc này nhìn đến lâm mị bộ dáng. Lại có chút hâm mộ lại có chút buồn cười, thật là đại tiểu thư ai, liền tỏi đều sẽ không lột. Nữ biên đạo là mặt quỷ, ta trước kia vẫn luôn cho rằng như vậy không phải nhân gian pháo hoa người tồn tại với trong truyền thuyết, hiện tại mới biết được thật là bẩn cùng hạn chế ta sức tưởng tượng. Đi theo tới còn có tiết mục đạo diễn chi nhất, chủ yếu chủ trách lâm mị này một tiết, cũng là một nữ tính, tương đối thành thục nghiêm túc. Từ thiếu cùng trợ lý tiểu na hiện tại cũng ở chỗ này nhìn. Tiểu na cắn một cây trong thôn quẩy bán quả vật mua quét tay, nhỏ giọng nói, từ tiểu thư không biết có phải hay không ta hào giác, ta cảm thấy lâm mị tỉ muội muội Có chút ghét bỏ nàng. Từ tiểu mặt vô biểu tình, này không phải người hào giác. Là nàng nàng cũng ghét bỏ. Đối với ứng vãn tới nói, lâm mị hoàn toàn là cái dư thừa chói buộc. Cái gì đều không biết, còn muốn nhiều làm một người cơm. Biên đạo nhìn màn ảnh, quay đầu tới đối từ tiểu nói, ai? Ngươi có hay không cảm thấy cái này ứng bán rất có phẩm vị, ngươi xem nàng xuyên đáp cùng tiểu trang sức, các ngươi xác định nàng vẫn luôn là ở nông thôn lớn lên sao. Từ tiếu giật nhẹ khoe miệng, cũng không thể nói như vậy, nàng cũng ở bên ngoài đọc đại học, tốt xấu là ở trong thành thị lạ mà xuống quá, gần nhất mới trở về. Nữ đạo diễn quay đầu tới, nàng là nào sở học giáo tốt nghiệp. Tiết mục hậu kỳ tuyên truyền đến lúc đó yêu cầu lượng điểm, có thể từ nàng trường học cũ phương diện vào tay. Từ tiếu lắc đầu nói, nàng chưa nói, lâm mị cũng không hảo hỏi. Nữ đạo diện nháy mắt liền minh bạch đại khái là có chuyện gì khó xử, liền nói, vậy quên đi. Trung quanh nhân viên công tác cũng nghe các nàng nói chuyện, đều là nhìn màn ảnh bên trong từng màn. Hôm nay chỉ là thí nghiệm, xác nhận không thành vấn đề lúc sau quá mấy ngày toàn bộ tiết mục bắt đầu rồi, liền chính thức phát sóng trực tiếp. Hiện tại trên mạng đối với này đường tiết mục mới thảo luận đã đạt tới cao phong. Dù sao cũng là một loại kiểu mới hình thức, không phải trải qua cắt nối biên tập mà là hoàn toàn đem hình tinh bộ dáng 24 giờ hiện ra ở ngươi trước mặt, liền tính là có người hác, đều không thể cố ý hác, đương nhiên, ngươi nếu là bản thân chính là hác, thầy cũng vô pháp tẩy. Lâm Mị cùng ứng vãn như vậy kỳ lạ phối hợp, còn rất có một phen thảo luận độ. Vào lúc ban đêm, ứng vãn xào hai cái ăn sáng, một cái không tay một cái tay Khác nhau ở chỗ cay cùng không cay nàng đều có thể ăn, mà cay lâm mị không thể ăn. Kỳ thật lâm mị buổi tối là không thế nào ăn cái gì, đặc biệt ứng vãn làm chính là bình thường món chính, cơm thêm đồ ăn. Cơm loại đồ vật này, lâm mị ít nhất có đã nhiều năm không có chạm vào. Nàng buổi tối giống nhau ăn một ít bông cải xanh chờ rau dưa, hoặc là liền dứt khoát không ăn, vì bảo trì ráng người đây đều là cần thiết. Mà ứng vãn trước mặt bày tràn đầy một chén lớn. Nàng có chút khiếp sợ, người ăn nhiều như vậy, không hợp sao. Ứng bán cùng nàng không sai biệt lắm cao, so nàng thoạt nhìn dáng người cân xứng một ít. Ứng bán so nàng trọng, bởi vì ứng bán trên người thịt đều thực khẩn thật cốt nhục cân xứng, cho dù nàng lăn mặc thực bình thường áo thun váy đều có thể nhìn ra một ít trước đột sau kiều cảm, nhìn liền biết là trải qua rèn luyện người, không giống lâm mị, gầy là gầy, lại quá độ gầy, bởi vì thượng kính sẽ béo. Cho nên minh tinh đều phải so bình thường gầy còn có gầy một ít. Nàng thủ đoạn tế như là chỉ có xương cốt dường như. Ứng văn nói, ta ăn thực bình thường. Nàng ăn này đó lượng, kỳ thật đều tính thiếu. Bởi vì nàng trời sinh liền cùng người khác không giống nhau, các mặt đều không giống nhau. Chương 46 tiền từ đâu tới đây? Nàng ăn cái gì, là vì bổ sung năng lượng. Bởi vì nàng não bộ không có lúc nào là không ở sinh động. Nàng thoạt nhìn tính tình lãnh đạm không yêu phản ứng người, là bởi vì cùng thời gian nàng có thể đồng thời tiến hành vài loại giải toán, có đôi khi ở người khác xem ra nháy mắt đắp lại, kỳ thật cũng là trải qua chuyện khác tự hỏi lúc sau mới lựa chọn qua lại ứng người khác. Nàng có thể một lòng mới dùng. Đồ ăn năng lượng có thể bổ sung thân thể, nhưng đầu góc chỉ biết tiêu hao rất ít một bộ phận, nhưng ứng vãn loại này tiêu hao lực độ, thời gian ít có. Nàng đại não trải qua kiểm tra đo lường. Sắc thật là ở tiêu hao loại này năng lượng, nàng giống nhau một ngày liền phải ăn được mấy đốn, sau lại vì phương tiện nàng bổ sung năng lượng, khắc dinh dưỡng học giả cố ý cho nàng chế tạo ra một loại đồ ăn vặt, có thể bổ sung nàng sở yêu cầu năng lượng, lại có thể giống kẹo giống nhau. Phương tiện, tùy thời mang theo, một ngày ăn mấy viên là đủ rồi. Nàng ngày đầu tiên nhìn thấy lâm mị khi liền ăn qua loại này kẹo, chỉ là lâm mị sẽ không nghĩ đến đó là thứ gì. Cái gì không ăn cơm chiều ở ứng vãn đây là không tồn tại, nếu là buổi tối di động chơi lâu một chút, nàng ít nhất đều sẽ ăn một đốn bữa ăn khuya tới đền bù chính mình. Lâm Mị không thể lý giải, cho nên Lâm Mị nhìn ứng vãn ăn như vậy đại một chén, mấu chốt làn nên có thịt địa phương có thịt, còn hoàn toàn không hợp, che giấu không được hâm mộ, người đây là cái gì thần tiên thể chất? Ứng vãn nói, ngươi nên ăn một chút gì, trạng huống thân thể của ngươi thoạt nhìn thật không tốt. Lâm Mị nói, ta không có. Ta ngày thường có làm kiểm tra, ta thân thể tố chất còn hành. Chỉ là quá gầy, an tuy rằng là khỏe mạnh, nhưng an thiếu, bổ sung không được như vậy nhiều dinh dưỡng, hơn nữa minh tinh thường xuyên mấy ban đảo, nàng kỳ thật có chút thực bất lương tốt chẳng uống. Miễn dịch lực thấp, chóng vắng đầu, có đôi khi còn sẽ rụng tóc, thật sự nhìn liền đau lòng. Nhưng mà không có bất luận cái gì biện pháp. Ứng văn nói, ngươi hiện tại nhàn dỗi không có việc gì làm, tập thể hình đi. Ta mỗi ngày buổi chiều đều sẽ tập thể hình, ngươi không bằng đi theo ta cùng nhau. Lâm mị. Nàng nhìn nữ hải không giống vui đùa thân sắc, có chút ngượng ngùng, kia. Hành đi. Trước kia chủ yếu là vội, hiện tại dù sao ở lục tiết mục, kia còn không bằng tìm điểm sự tình làm. Nàng đều sợ ứng ván mở miệng làm chính mình đi giúp đỡ dưỡng heo dưỡng gà. Con hào chưa thấy được ứng ván co dưỡng theo tới, chỉ có bên ngoài mấy chỉ gà con. Nàng lại có chút mê hoặc nói, người không đi làm nói, ngày thường như thế nào nuôi sống chính mình. Ứng vãn không đi làm, nàng cũng mới nhận thức ứng vãn, nhưng là không có trực tiếp cấp ứng vãn tiền. Ứng vãn hiện tại trang hoàng thay đổi nhiều như vậy, hơn nữa không đi làm, tiền là nơi nào tới. Ứng vãn ngẩn đầu xem nàng, có tiền. Vô cùng đơn giản hai chữ, chẳng lâm mị sở hữu nghi vấn. Lâm mị, muội muội nói chuyện, có thể hay không không cần như vậy làm người nghẹn. Có tiền, tiền từ đâu tới đây? Lâm mị trong lòng còn có nghi vấn, nhưng nàng không hảo hỏi. Nàng thề ứng văn tưởng, có lẽ là ở đại học thời điểm vừa học vừa làm, tích quốc hạ một số tiền. Có lẽ thành tích ưu dị bắt được học đồng. Cũng hoặc là những mặt khác. Tóm lại, tới tiền phương thức nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói không dễ dàng cũng không dễ dàng. Chỉ là lâm mị sẽ không hướng hư phương diện tưởng, bởi vì ứng ván khí chất nói như thế nào đâu. Ân, thoạt nhìn liền rất trinh phái. Nàng muội muội nhất định có cái gì trô hơn người, chỉ là nàng hiện tại không biết thôi. Bởi vì người bình thường, cũng vô pháp dưỡng thành loại này xử sự bình yên khí chất. Phàng phất thiên sập xuống, đều không mang theo kinh hoàng Không chỉ có làm người nhìn thoải mái, cũng có loại làm người an tâm cảm giác. Chương 47 ngươi không nghĩ tẩy, cũng không cần thái độ này. Mang ảnh mặt sau, bởi vì hiện tại còn không có mang mạch. Các nàng thanh âm nghe tới có chút nhỏ giọng Bất qua máy quay phim đều là thu âm, cứ việc nhỏ rộng các nàng vẫn là nghe tới rồi có chút. Nghe thấy đối thoại, biên đạo có chút buồn cười, có tiền, thật đủ đơn giản dứt khoát. Nữ đạo diễn nói, nàng trước kia là làm gì đó. Thân là đạo diễn, nàng chức trách nhất định phải khai quật tiết mục khách quý loang loang điểm. Lâm Mị liền không nói, bản thân chính là Minh Tinh. Đến lúc đó phát sóng trực tiếp đi ra ngoài có rất nhiều nhân thiết làm nàng biểu diễn. Nhưng mà cái này ứng vãn, tuy rằng là lâm mị muội muội trừ bỏ hiệp ước thêm cơ bản tư liệu, mặt khác có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Thật sự chính là nông thôn lớn lên, cái gì cũng đều không hiểu. Nữ biên đạo nói, không biết. Tư tiếu nói, có lẽ là đại học ở bên ngoài vừa học vừa làm. Cũng coi như là một cái tự lập nhân thế điểm. Tương đối dễ dàng có thể làm người xem tiếp thu thậm chí sinh ra đồng lý tâm. Nữ đạo diễn liếc nàng liếc mắt một cái, ta cảm thấy, lâm mị cha mẹ nếu nguyện ý đi vào nơi này nói, tiết mục sẽ càng có xem điểm. Từ thiếu trong lòng cười lạnh một tiếng. Cha mẹ! Làm cái gì Xuân Thu đại mộng đâu? Dư văn tư chỉ sợ hận không thể cái này nhị nữ nhi căn bản không có bị tìm trở về. Càng miễn bản tới gặp mặt. Nói thật nàng đều có điểm kinh ngạc. Cái này ứng bán cư nhiên còn có thể bị tìm được. Lâm gia người khẳng định là không muốn tới tìm, nếu không phải lâm gia cự tuyệt lâm mị thượng tiết mục thỉnh cầu, lâm mị biết chính mình có cái muội muội về sau cũng sẽ không một hai phải tới tìm. Chẳng qua những việc này, người ngoài rốt cuộc không biết, từ thiếu cũng không có khả năng nói ra. Có khả năng nàng hiện tại ở chỗ này thuận miệng nói một câu, lập tức là có thể xuất hiện ở đầu đề mặt trên. Này đó nhân viên công tác tuy rằng đều ký kết bảo mật hiệp ước, nhưng là về Minh Tinh bản nhân tư liêu liền không nhất định bảo mật, hiện tại giới giải trí nơi nơi đều là nhạy tuyến, Lâm Mị đối đầu còn trông, cậy vào Lâm Mị hoàn toàn xẻ ra chuyện, chỉ có biết một chút Liêu Tuân ra đi, làm nàng thanh danh xu phiên không được thành, Lâm Mị trên người những cái đó đại ngôn liền bay. Nàng dù sao cũng là Lâm gia đại tiểu thư, trên người cũng bới mấy cái nổi danh nhãn hiệu đại ngôn. Nếu là nàng đã xẻ ra chuyện Không chừng chính là Diệp nghe vui vẻ nhất. Thấy tử tiếu chỉ là cười lạnh không nói lời nào, nữ đạo diễn cũng hoàn toàn không để ý. Trong vòng mặt nghe đồn vẫn là có một ít, lâm mị ở lâm ra không chịu coi trọng cũng không phải cái gì mới mẻ sự. Cách vách Diệp nghe tiến vào trong vòng mặt tài nguyên bó lưu tạo lâm mị tiến vào vòng thật đúng là một bước một cái dấu chân đi tới, cũng mặt bên chứng minh rồi một ít đồ vật Hiện tại cái này nhị nữ nhi đột nhiên xuất hiện, lâm ra cũng không xuất hiện. Đã biểu lộ một ít thái độ. Lúc này màn ảnh bên trong, ăn xong cơm chiều, lâm mị chủ động thu thập chén đũa Cảm ơn trời đất lúc ấy mua ra cụ thời điểm nàng cư nhiên còn nghĩ mua một ít phòng bếp dụng cụ, cho nên liền rửa chén cơ loại đồ vật này đều ở bên trong. Nàng sung phong nhận việc tỏ vẻ chính mình muốn rửa chén, dù sao có rửa chén cơ cũng không cần phải nàng. Kết quả mới vừa cầm một đống ăn xong chén đĩa tiến vào phòng bếp, đột nhiên tay vừa trợn. Chén đĩa rớt đến trên mặt đất, quăng ngã tói sạch sẽ. Lâm Mị Phía trước vừa mới ngồi ở bàn đu dây giá thượng chuẩn bị xem một lát di động lại nghỉ ngơi ứng vãn. Lâm Mị theo bản năng ngâng lên mắt, liền nghe thầy ứng vãn lênh đạm thanh âm. Ngươi nếu là không nghĩ tẩy, cũng không cần thái độ này tới biểu đạt ngươi bất mãn. Lâm Mị Cách màn hình, từ tiếu đều vì Lâm Mị cảm giác được một trận hít thở không thông. Nàng không cấm bưng kín mặt. Cảm thấy lâm mị phòng trừng muốn nháo ra không ít chê cười. chương 48 tiết mục liền phải bắt đầu. Lâm mị khổ bước mặt, ta. Ta thật không phải cố ý, ta chính là đột nhiên cảm giác được tay vừa trợt. kia chén liền ngã xuống. Nàng cũng biết chính mình làm sai sự tình. Ngày xưa phong cảnh không thôi đại minh tinh, lúc này cũng chỉ có thể chật vật cuối đầu. Ở ứng vang trước mặt, nàng tựa hồ luôn có một loại lùn một đầu hảo giác. Nàng tựa hồ nghe thấy ứng vãn sâu kín thở dài một tiếng, nhưng chỉ thấy được ứng vãn bình tĩnh đi tới, không có nổi trận lôi đình chỉ là lấy qua cái trổi, đem quăng ngã toái chén điết đều quét đến cùng nhau. Lâm mị thấy thế, tưởng ngồi thường chính mình làm sai sự, ta, ta tới, ngồi đi, ba chữ, biểu lộ ứng vãn thái độ. Lâm mị không dám lên tiếng, nàng cảm thấy chính mình quá mức xui xẻo. Rõ ràng chỉ là tưởng ở chính mình muội muội trước mặt biểu hiện một chút, nhưng là... Cái này ứng vãn phòng trừng càng ghét bỏ nàng. Quét hảo về sau, ứng vãn lại kéo một chút, phòng bếp tức khắc rực rỡ hẳn lên. Chính là tủi bắt bên trong thiếu mấy cái chén. Lâm mị sau một lúc lâu mới lắp bắp lên tiếng, ta ngày mai đi mua một đống chén trở về. Ứng vãn, cũng hảo, quăng ngã toái nhiều ít cái đều có tân thế đi lên. Lâm mị, nữ đạo diễn tâm thần vừa động. Nói, đêm này đoạn cắt xuống tới, đến lúc đó ký lục tiến ngoài lề. Phát sóng trực tiếp không chỉ có là phát sóng trực tiếp biểu hiện phương thức, hậu kỳ còn sẽ cắt nối biên tập ngoài lề cùng phát sóng trực tiếp nội dung cùng nhau tiến vào Internet chính thức truyền phát tin. Luôn có những người này không quá có thời gian xem phát sóng trực tiếp, chính là vì chiếu cố những người này. Ứng văn tính tình vốn dĩ liền lãnh đạo, nữ đạo diễn nhìn lâm mị cùng nàng như vậy hô động, ngược lại cảm thấy có chút ý tứ. Ứng vang ghét bỏ về ghét bỏ, lại giống như không thể không nhẫn, chính là sấn lâm mị có chút chân tay vụn về, phòng trừng hậu kỳ truyền phát tin về sau hắc tử thanh âm không thể thiếu. Bất quá, tiết mục bản thân chính là có hắc có bạch chỉ cần là xem ngươi không vừa mắt, chẳng sợ ngươi lại thông minh, hắc tử cũng có thể tìm được lý do. Cách vách diệp nghe như vậy thiên tri tiêu nữ còn không phải bị một đống người mắng cường phùng sỉ nụ. Từ thiếu đôi mắt vừa động, Nàng thân là người đại diện trực giác cảm thấy này đoạn sắc thật có thể, khả năng đối một ít tìm kiếm cái lạ người xem tới nói có ngoại ý muốn cảm giác, nhưng là đồng dạng, cũng đối lâm mị có chút hai mặt. Tốt sẽ cảm thấy như vậy hô động có vẻ chân thật đáng yêu, không tốt đại khái chính là cảm thấy lâm mị quả thực một chút dùng đều không có. Bất quá, nàng rốt cuộc không có ngăn cản. Rốt cuộc đây là tiết mục tổ, nàng thân là lâm mị người đại diện, nhúng tay không được quá nhiều. Cách vách còn có nguyên quốc đô như vậy lại ảnh đế, các nàng cái này cấp bậc, tự nhiên muốn điệu thấp một ít. Sau đó mấy ngày máy quay phim đều ở vào đóng cửa trạng thái, chỉ ngày đầu tiên điều chỉnh thử một chút. Ứng văn vẫn luôn rất bận bộ dáng, bất quá đại bộ phận thời gian nàng đều ngâm mình ở trong phòng bếp làm chính mình đồ vật, ngẫu nhiên ra tới đi phòng ngủ cùng thư phòng mân mê một chút. Nhưng là bên trong không cho phép trang camera, nàng cũng không lớn cho phép lâm mị đi vào. Không ai biết nàng đang làm cái gì. Lâm Mị mấy ngày nay cũng không phải vẫn luôn cùng ứng vãn đại ở bên nhau, nàng trên cơ bản đều là cùng từ tiếu quen thuộc cảnh vật chung quanh, tính toán từ chung quanh hàng xóm thôn dân vào tay, hỏi thăm hỏi thăm ứng vãn khi còn nhỏ tình huống, cùng một ít về dưỡng dục ứng vãn lao ra tử tình huống. Bất quả các thôn dân cũng đại bộ phận không biết tình, bởi vì ứng vãn hàng năm không ở nhà, cũng nói không nên lời cái 1 2 3, chỉ nói ứng vãn thông minh. Nhưng thông minh cái này từ nghe tới có điểm khách khí khen người ý tứ, mấy ngày xuống dưới hỏi thăm không đến bất luận cái gì tin tức, tiết mục tổ còn rất khiếp sợ. Nhưng cũng liền ở ngay lúc này, tiết mục, chính thức bắt đầu rồi. Chương 49 có phải hay không bọn họ trong tưởng tượng bộ ráng? Tiết mục muốn phát sóng ngày đó buổi sáng, muôn vàng người xem đã sớm nhón chân mong chờ treo ở phòng phát sóng trực tiếp. Tiết mục tổ còn nói cho các minh tinh bản nhân. Phong phát sóng trực tiếp chính mình cũng là có thể trực tiếp đi vào. Phong phát sóng trực tiếp liền cùng bình thường phát sóng trực tiếp giống nhau, cư dân mạng nhóm có thể soát lễ vật hô động. Loại này hình thức, ai nhân khí tối cao, cũng có thể nhìn ra một chút vấn đề. Đương nhiên hiện tại lâm mị là một chút cũng chưa nghĩ tới vấn đề này, chỉ cần là ở phát sóng trực tiếp, nàng đều yêu cầu sáng sớm liền lên hảo hảo trang điểm trang điểm chính mình, hóa thượng Mỹ mị trăng dung, bằng tốt diện mạo tới đối mặt người xem. Nàng thấy ứng ván rời giường cũng không hóa trang, chỉ là đơn giản hộ ra. ứng ván hộ ra sản phẩm Lâm Mị thấy quá, chỉ là một cái trong suốt xinh đẹp tiểu bình trang, màu trắng ngà một đoàn, mặt khác cũng có thủy những cái đó, nhưng đều thống nhất không có thể bài. Nàng cho rằng ứng ván dùng đều là không chính hiệu, còn đối ứng ứngă nói, ngươi những cái đó không có thể bài mị phẩm dưỡng ra tốt nhất thiếu dùng đi, vạn nhất đối mặt không hảo làm sao bây giờ. ứng v lúc ấy nghe thấy quay đầu lại đây, Cười như không cười nhìn chầm chầm nàng liếc mắt một cái, nói tiếp, sẽ không. Ứng vãn không tiếp thu hảo ý, lâm mị cũng không có cách nào. Nàng chỉ là nhìn ứng vãn, thở dài. Ứng vãn tỉnh đến sớm, lâm mị ngày thường là tỉnh đến vãn, nếu không phải muốn lục tiết mục nàng hôm nay đều không thể nhanh như vậy lên. Nàng cùng ứng vãn mang lên hay nghe, cho nên nói chuyện tiết mục tổ đều có thể nghe rõ ràng, cũng có thể đủ chuẩn xác truyền đạt cấp quan khán phát sóng trực tiếp người xem. Tránh cho người xem không biết các nàng đang làm cái gì. Lúc này A trên mạng 4 cái minh tinh phòng phát sóng trực tiếp đều đã biểu hiện mở ra, nhưng còn không có bắt đầu phát sóng trực tiếp. Giống nhau phát sóng trực tiếp kênh nhiều nhất có được mấy chục vạn người xem tại tuyến, hiện tại cũng đã vừa vào trăm vạn người, hơn nữa cái này con số còn ở không ngừng tăng trưởng. Phát nhìn cực kỳ khủng bố. Nhân khí nhất hỏa, tự nhiên chính là lập tức tiểu thịt tươi khương thuấn, bản thân chính là lưu lượng minh tinh. Tự mang xem điểm, nhân khí tối cao không cho người ngoài ý muốn. Hanfens tiến phòng phát sóng trực tiếp liền nhiệt tình tăng vọt bắt đầu soát nổi lên lễ vật, không ngừng soát cùng câu nói tới bảo trì làn đạn đội hình, còn có đại phấn giúp đỡ giữ gìn làn đạn, thập phần có kỷ luật tính. Xếp hạng đệ nhị là Diệp Nghe. Nàng phong phát sóng trực tiếp người xem nhân số nhiều, nhưng đa số là hướng về phía nàng phú hào sinh hoạt đi, mọi người đều muốn nhìn một chút. Trong truyền thuyết nhà có tiền đỉnh là cái bộ răng gì, mà đệ tam chính là lâm mị. Xếp hạng đệ tứ chính là lao ảnh đế nguyên quốc đô. Nguyên quốc đô danh khí thân phận đều rất lớn, nhưng hiện tại người xem cơ bản đều là người trẻ tuổi, thích hắn kia một đám rất ít xem phát sóng trực tiếp, hắn người xem nhân số ít nhất cũng không ra dự kiến. Bất quá ít nhất cũng có mấy chục vạn người ở chỗ này thủ, đối lập một cái lão minh tinh tới nói nhân khí cũng không kém. Tùy tùy tiện tiện treo lên đánh hiện tại đương hồng chủ bá. Bởi vì này nhưng đều là thật đánh thật chân thật số liệu. Hiện tại phát sóng trực tiếp còn không có chính thức bắt đầu, là đạn nội dung trừ bỏ khương thuấn bên kia có người quản lý, mặt khác ba cái đều là một đoàn loạn. Nguyên quốc đô còn hào điểm, diệp nghe bên này tùy thời có chuyên gia thanh tràng, cho dù có hắc bình luận cũng thực mau liền sẽ bị soát đi xuống, nhưng thật ra lâm mị nơi này không ai quản, nàng cũng lười đến tìm người quản nhìn liền có chút thảm không nỡ nhìn. Lâm Mị fans cũng không ít ở bên trong giúp nàng soát tinh lọc làn đạn nói nhưng vẫn như cũ không tránh được rất nhiều tới xem náo nhiệt há tử. Mọi người đều muốn biết Lâm Mị cái này trong truyền thuyết nông thôn mội mội, rốt cuộc có bao nhiêu thượng không được mặt bàn, có phải hay không bọn họ trong tưởng tượng bộ ráng. Trước 50 nàng sinh hoạt nhằm chán. Làn đạn. Hảo tâm tiêu A, như thế nào còn không bắt đầu. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy ma đô buổi sáng 7 giờ Thái Dương, cảm tạ tiết mục tổ. Ta sớm như vậy rời giường liền ta mẹ đều sợ ngây người. Đi làm cậu sáng sớm lên còn có thể thuận tiện xem cái phát sóng trực tiếp thật là quá hạnh phúc ca. A a a a mau đến 8 giờ như thế nào còn không bắt đầu. Mị mị đẹp nhất, mị mị nhất mị. Lâm mị như thế nào không biết xấu hổ mang theo một cái nông thôn muội mội thượng tiết mục. Này cũng quá cái kia đi. Lâm mị trong nhà cũng là hào môn A như thế nào không phải nàng cùng lâm ra thượng tiết mục Ta muốn nhìn các nàng ra du thuyền, ta xem cách vách Diệp nghe ra liền tư nhân phi cơ đều có, thật là bẩn cùng hạn chế ta sức tưởng tượng. Này rõ ràng chính là nông thôn quải, muốn xem khoe giàu đi xem cách vách trang bức nữ Diệp nghe đi. Diệp nghe cường phủng sỉ nhục, vẫn là chúng ta mị mị hảo. Có nhan có kỹ thuật diễn. Làng đạn mang tiết tấu tuyệt đối không phải lâm mị phèn Thì ngại ra không cần dò số chỗ ngồi. Đánh bóng đôi mắt, chuyên tâm xem phát sóng trực tiếp. Lan đạn thập phần hỗn loạn, xương thượng trướng khí mù mịt. Cho dù có Amiu Trang ép xứng phát quản lý bất động sản, đối với dùng một lần dũng mánh vào lớn như vậy số lượng, cũng có chút khống chế bất quá tới.